vì thế điển tuấn đem 32 cái hải tử chia làm hai đội phía chính mình nguyên bản có 7 hải tử hắn lại chọn bao gồm vân mục lưu Nguyệt, mộ tuyết khuynh tâm chờ ở nội 9 hải tử đại gia chuẩn bị tốt tuyết cầu theo điển tuấn một tiếng bắt đầu lập tức khí thế ngất trời công kích nguyên bản liền có một ít hải tử ở bên ngoài chơi tuyết trượng bên này ba mươi mấy cái hải tử thanh âm khá lớn không một lát liền hấp dẫn không ít hải tử lại đây và chơi tuyết cầu a Tĩnh Nhi ly đến tương đối gần, cái thứ nhất lại đây, vừa thấy đến Điển Tuấn cùng Phó Ngu ở, liền biết Điển Dư Hòa Điển Thuận cũng ở, lập tức cũng muốn gia nhập, nàng cũng mặc kệ cái gì phân tổ, dù sao nhìn đến người liền tạm, tạm bất quá liền chạy. Nguyên bản là hai đội thi đấu, kết quả bởi vì Tĩnh Nhi loạn nhập, thực mau liền rối loạn. Sau đó một cái, hai cái, ba cái, càng nhiều hài tử loạn nhập. Chương 710 đừng đông lại chứ. Cuối cùng trận này tuyết trượng thành công hoàn toàn rối loạn liên phó ngu hòa điển tuấn đều bắt mấy cái tuyết cầu tạc người đất chống thượng một mảnh hoàn thanh tiêu ngữ ba mươi mấy cái hải tử chậm rãi biến thành năm mươi mấy cái 60 mươi mấy cái thượng trăm võ quán những cái đó nguyên bản tương đối sợ lánh không muốn ra tới hải tử cũng bị tiếng cười hấp dẫn cuối cùng bất chi bất giác gia nhập trường hợp này quá lớn cuối cùng tiến đến xem náo nhiệt đại nhân cũng bị vô tội trúng đạn Sau đó các đại nhân gia nhập, phản kích, trường hợp càng thêm náo nhiệt, cũng càng thêm. rối loạn. Rõ ràng là đại lãnh thiên, nhưng phó ngu chính là chạy ra một thân hãn. Hảo, bọn nhỏ, đã chơi lâu như vậy, nên nghỉ ngơi, hiện tại lập tức về nhà, dùng nước gấm phao một chút chính mình tay cùng chân, miễn cho sinh nứt ra. đảo mắt một canh giờ liền đi qua. Xem đại gia còn nhiệt tình không giảm, phó ngu không mở miệng không được nhắc nhở đại gia. Đúng vậy, về nhà. Nghe được Phó Ngu nói, các đại nhân dẫn đầu dừng lại, sau đó tiếp đón nhà mình hải tử về nhà. Không trong chốc lát, trên sân liền dư lại võ quán hải tử cùng Phó Ngu mang ra tới hải tử. Ta trước giàn xếp một chút bọn họ, tức phụ nhi, ngươi đi về trước đi. Điền Tuấn nhìn Phó Ngu nói. Hành! Phó Ngu gật đầu, làm Điền Tuấn trước giàn xếp võ quán hải tử, chính mình tắt mang theo mấy cái hải tử về nhà đi. Trong phòng bếp vẫn luôn có nước cấm ôn, trở lại sân, mấy cái nha đầu cùng Cố Nhiên lập tức liền đi cấp chủ tử chuẩn bị nước gấm tới phao tay phao chân. Trực tiếp lấy cái đại buồn cho chúng ta cùng nhau phao thì tốt rồi, các ngươi mấy cái cũng cùng nhau phao một chút tay cùng chân, không cần tổn thương do giá rét, đến lúc đó có đến khó chịu. Phó ngu vào phòng lúc sau, một bên cấp hai cái bọc đến cùng cầu giường như nhi tử cởi quần áo, một bên đối mấy cái nha đầu cùng Cố Nhiên nói. Thuất Phu Nhân tiểu Ngân thay thế đại gia trả lời Ai nha, các ngươi hai cái đều ra mồ hôi, mau tới đây, bắt tay cùng chân năng một chút, sau đó ta dùng nước gấm khăn lông cho các ngươi sắt một chút bối, đến đem ướt rứt quần áo đều thay đổi, bằng không như vậy sẽ cảm lạnh. Phát hiện hai cái nhi tử phía sau lưng đều ướt, Phó Ngu động tác lập tức nhanh hơn. Đem hai cái chân bóng tiểu tử ném vào chính mình ổ chăn, Phó Ngu mới có không cho chính mình phao một chút chân cùng tay. Như vậy ngâm, tức khắc cảm thấy trong lòng lạnh leo đi không ít. Cố nhiên chủ động cấp điển dư hòa điển thuận lấy tới sạch sẽ quần áo đổi, nhìn hắn bận trước bận sau, phó ngu vội vàng tiếp đón hắn đi phao tay phao chân. Ta là người tập võ, điểm này nhi lãnh không tính gì đó phu nhân. Bị phó ngu quan tâm, cố nhiên trong lòng ấm áp, Cái này thời tiết, cũng không phải là ngươi người tập võ là có thể không có việc gì, đến lúc đó chính ngươi ngón chân đông lạnh hỏng rồi ngươi cũng chưa cảm giác. Mau về phòng đi, không có gì chuyện này không cần ra tới, nếu là quần áo ướt, nói cũng đến đổi sạch sẽ a. tốt nhất dùng nhiệt khăn lông sát một chút chính mình phía sau lưng. Phó Ngu lần nữa dặn dò. Trong phòng này, mấy cái hầu hạ người đều là trai trai nha đầu tiểu tử, có một số việc xác thật không có đại nhân xử lý đến hảo, là đến nàng cái này đường chủ tử nhiều lời mấy lần. Mặc kệ thế nào, như vậy thời tiết, Phó Ngu không hy vọng có người cảm lạnh sinh bệnh. bằng không đến lúc đó sinh bệnh người khó chịu bọn họ này ngốc tại một cái trong viện người cũng sẽ đi theo khó chịu nếu là lại một cái không cẩn thận lây bệnh kia càng là phiền toái kia phu nhân ngài nếu là có chuyện gì nhi nói trực tiếp kêu ta biết phó ngu nói một không hai cố nhiên cũng không hề kiên trì đem hai cái thiếu ra quần áo phóng tới mép dưỡng liền xoay người đi trở về chương 711 kia ca ca khóc sao Vừa mới ở bên ngoài chơi tuyết cầu, hắn xác thật phía sau lương ra hãn, nhưng cùng với đồng thời chính là, hắn chân cơ hồ đông lạnh đến không cảm giác. Nếu không cần nước gấm năng một chút nói, thực dễ dàng sinh nước ra. Liên tính chính hắn không để bụng, chính là nếu là khó chịu, liền không có biện pháp tốt nhất hầu hạ hai cái thiếu ra, vì hai cái thiếu ra, cố nhiên quyết định đối chính mình hảo điểm nhi, làm chính mình không cần sinh bệnh. Điên Tuấn trở về thời điểm. Phó Ngu đều phao hảo chân tiến ổ chăn nằm. Thùy ở thùng, phu quân, chính ngươi phao A. Nhìn thấy Điền Tuấn trở về, Phó Ngu liền trực tiếp ở trên giường dạn dò, cũng không có lên. Hành, ta đã biết, ta chính mình tới, các ngươi nằm đi, đừng lên, đừng cảm lại. Nhìn thấy thê tử cùng hai cái nhi tử đều ngốc tại chính mình trên giường lớn, Điền Tuấn cũng không có quá khứ, chính mình rửa mặt, phao tay phao chân, toàn thân đều ấm áp lúc sau. Mới đi đến mép giường cũng bỏ lên trên đi, cùng thê tử gắt gao kể tại một hồi. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này đã đem ổ chăn cấp che nhiệt, nhìn thấy cha mẹ đều tới, liền có chút không an phận lên. Đem quần áo trước mặc vào. Phó ngu đem chính mình che trong ổ chăn quần áo cấp hai người lấy ra tới, trong căn phòng này than hỏa không đoạn quá, trong phòng độ ấm ước chừng có 20 tới độ, xuyên cái đơn bạc áo bông đều sẽ không lạnh. Cha, ta muốn dựa vào ngươi trong lòng ngực. Nương, ta muốn dựa vào ngươi trong lòng ngực. Hai cái tiểu ra hỏa mặc xong rồi áo đông, một người tuyển một cái dựa đến cha mẹ trong lòng ngực. Hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Phó Ngu trong lòng ngực chính là tiểu Nhi Tử, điều chỉnh một chút dáng ngồi, làm Nhi Tử ở chính mình trong lòng ngực ngốc đến thoải mái điểm Nhi. Phó Ngu mỉm, cười nhìn Nhi Tử hỏi. Vui vẻ, ngày mai còn có thể chơi sao mẫu thân? Điền thuận chờ mong nhìn Phó Ngu. Liền tinh chơi. Cũng chỉ có thể ở nhà chơi, không thể giống hôm nay như vậy chơi lớn như vậy, lại còn có chơi lâu như vậy. Phó ngu điểm điểm tiểu nhi tử cái múi. Chính là, ta còn tưởng tượng hôm nay như vậy chơi. Tiểu hài tử đều là thích náo nhiệt, hôm nay như vậy náo nhiệt, cấp điển thuận mang đến cực đại sung sướng. Ngu ngốc, nương nói không thể chính là không thể, ngày mai tái giống như hôm nay như vậy chơi lời nói, chúng ta chân nhất định sẽ bị đông lạnh hư. Đến lúc đó ngươi liền dường đều hạ không được, càng đừng nói đi chơi, đúng hay không a nương. Thấy đệ đệ vẻ mặt không cao hứng, điền dư nhịn không được phun tao đệ đệ. Chỉ cần có đến chơi, đệ đệ liền thường xuyên không biết Đông Nam Tây Bắc. Đúng vậy, ca ca nói rất đúng, các ngươi xem bên ngoài thiên như vậy lãnh, thường thường còn muốn hạ tuyết, chúng ta có thể chơi một lần hai lần, không thể chơi ba lần bốn lần, bằng không liền tính là ăn mặc lại hậu. về nhà tới chẳng sợ lập tức liền dùng nước gấm phao tay phao chân, cũng sẽ trường nứt ra. Phó ngu Ôn Nu nhìn hai cái nhi tử. Cái gì kêu nứt ra a mẫu thân? Điên Thuận khó hiểu nhìn Phó ngu. Ca ca ngươi trường quá nứt ra, ngươi hỏi một chút hắn là cái gì cảm giác hảo. Phó ngu đem vấn đề ném cho đại nhi tử. Cà ca ca. Điên Thuận lập tức dùng tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt nhìn nhà mình Cà ca ca. Nứt ra thực chẳng ghét, trường cũng sang thời điểm. Giống như bị mũi cắn như vậy, làn da sẽ khởi một cái đại bao, sau đó lại khó chịu lại ngứa, càng chảo càng ngứa, càng ngứa càng muốn chảo, liền tính là ngươi đem nó chảo hỏng rồi, chảo đổ máu, nó vẫn là thực ngứa, rất khó chịu, nhưng khó chịu hiểu rõ. Điền dư tận khả năng cấp đệ đệ hình dung chính mình ngay lúc đó cảm giác, Kia ca ca khóc sao. Nghe được ca ca nói như vậy, điền thuận lập tức đáng thương lại đồng tình nhìn ca ca. Chương 712 đến từ cháu trai ngưỡng mộ. Ta như vậy dũng cảm, như thế nào sẽ khóc, nếu là đổi lại ngươi nói, khẳng định sẽ khóc đến lung tung rối loạn. Điền dư khỏe miệng cứng đờ, nhịn không được phun tao nhà mình đệ đệ. Tiểu thuận cũng thực dũng cảm, nương, ngươi nói, tiểu thuận có phải hay không cái dũng cảm hài tử a Điền thuận vừa nghe, không thuận theo, lập tức hướng ngô thân chứng thực. Đúng vậy, tiểu thuận là thực dũng cảm hài tử. Bình thường té ngã đều không cần người khác đỡ chính mình liền bỏ dậy, lại còn có không khóc đâu, nhà của chúng ta Tiểu Dư cùng Tiểu Thuận A, đều là dũng cảm hài tử. Phó Ngu cười gật đầu, hai đứa nhỏ cùng nhau khen. Ha ha! Nhìn đến Phó Ngu cùng hai đứa nhỏ hố động, Điên Tuấn chỉ ở một bên ngây ngô cười, đầy mặt hạnh phúc chi ý. Bởi vì thời tiết quá lạnh, cơm trưa thời điểm, Phó Ngu một nhà bốn người liền ở trong phòng dùng cơm, ăn cái lẩu. Mà cha mẹ chồng bọn họ cũng ở trong phòng của mình dùng cơm, như vậy lên thời tiết, bọn họ cũng không yêu ra cửa, tự nhiên sẽ không yêu cầu tiểu bối chạy tới bồi chính mình dùng cơm, đặc biệt là bọn họ yêu thương tôn tử, nếu là bởi vì lại đây dùng cơm cảm lạnh, thật là có đến hối hận. Cơm chưa qua đi, Phó Ngu đem hai đứa nhỏ lưu tại trong phòng tính toán một nhà bốn người cùng nhau ngủ trưa, bất quá ở ngủ trưa trước, làm hai đứa nhỏ trước tiên ở trong phòng chơi đùa trong chốc lát. Tiêu hóa một chút trong bụng đồ ăn, sau đó đẳng cấp không nhiều lắm, Phó Ngu liền làm hai đứa nhỏ đến trong ổ chăn mặt, lấy ra một quyển chuyện xưa thư, làm đại nhi tử đọc cấp Tiểu Nhi tử nghe. Chính mơ màng sắp ngủ thời điểm, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ lên. Trạng Nguyên đã trở lại, lao ra phu nhân, Trạng Nguyên đã trở lại. Là Điền Hinh nha đầu lại đây báo tin, Tiểu Ngân biết được tin tức lúc sau, lập tức ở ngoài cửa cao giọng thông chi Phó Ngu, thanh âm mang theo vui mừng, Trạng Nguyên A. Nghe tới liền hảo cao lớn thượng, mà vị này trạng nguyên vẫn là nhà mình phu nhân thân đệ, chẳng sợ chỉ là phu nhân nha đầu, giờ khác này đều có một loại cùng vinh cộng nào cảm giác. Là tiểu trúc đã trở lại. Thình lính nghe được ngoài cửa thanh âm, phó ngu đầu góc chậm một phách, vẫn là Điền Tuấn trước phản ứng lại đây. Tiểu trúc như thế nào đã trở lại? Nghe được Điền Tuấn nói ra thời điểm, phó ngu cũng phản ứng lại đây, phía trước cũng không có nghe phó trúc nói năm nay phải về tới. Thuống chi hắn mới nhậm chức năm thứ nhất, tóm lại là muốn xã giao một chút, cho nên mọi người đều cho rằng hắn sẽ không trở về. Muốn hay không đi xem hắn? Điền Tuấn dò hỏi. Ta cha mẹ lâu như vậy không có nhìn đến hắn, hiện tại khẳng định có nói không xong nói. Chúng ta liền tính là qua đi, cũng chen vào không lọc đi, vẫn là nghỉ chưa qua đi lại qua đi đi. Phó Ngu suy nghĩ một chút mở miệng. Một túi đầu, nhìn đến hai cái tiểu ra hỏa mắt trông mong nhìn chính mình. Không khỏi bật cười, Tiểu Dư, Tiểu Thuận, các ngươi cứu cứu đã trở lại, còn nhớ rõ trạng nguyên cứu cứu sao. Nhớ rõ. Tiểu Dư gật gật đầu, trong mắt mang theo một tia ngưỡng mộ, nương, chúng ta khi nào đi xem cứu cứu. Tuy rằng cùng cứu cứu ở chung đến thiếu, nhưng là vị này cứu cứu chính là một vị nhu nhân, liền tính phó ngu bình thường sẽ không ở Điển Dư trước mặt nói cái gì nhà mình cứu cứu có bao nhiêu lợi hại. nhưng là Điển Dư vẫn là từ người khác trong miệng nghe được đối nhà mình cứu cứu sùng bái chi tình, tự nhiên, nghe được nhiều, đối với ở chung không nhiều lắm, nhưng là trong trí nhớ đối chính mình thập phần tốt cứu cứu, sẽ có ngưỡng mộ chi tình. Ngủ trưa qua đi lại qua đi, ngươi cứu cứu lúc này trở về, khẳng định là một đường mệt nhọc, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, hơn nữa ngươi ông ngoại cùng bà ngoại đã lâu không có nhìn thấy cứu cứu, khẳng định sẽ có thật nhiều muốn nói với cứu cứu nói. Ngươi chính là hiện tại qua đi, cứu cứu cũng không thể cùng ngươi chơi biết không. mười 713 cha yết hầu đau uống nước thì tốt rồi. Nhìn ra nhi tử trong mắt gấp không chờ nổi, phó ngu có chút bật cười, lại vẫn là đem đạo lý giảng cho hắn nghe. Hào đi, chúng ta đây ngủ chưa lúc sau lại qua đi. Tuy rằng trong lòng rất muốn lập tức liền đi, nhưng là nghe được mẫu thân cùng chính mình nói như vậy, Điền Dư vẫn là nghe lời nói gật đầu. Thật ngoan! Như vậy nghe lời Nhi Tử, Phó Ngu càng nhìn càng ái, nhịn không được túi đầu ở Nhi Tử khuôn mặt nhỏ Nhi Thượng hôn một cái, chúng ta hiện tại liền ngủ đi, ngủ liền lên không thể đi gặp cứu cứu. Hảo! Mẫu thân, mẫu thân, ta cũng muốn thân một chút, ta cũng từng ngoan. Đối tiểu thuận tới nói, đối cứu cứu chờ mong thật không có tiểu dư như vậy đại, rốt cuộc hắn cùng Phó Trúc tiếp xúc thời điểm còn không có gì ký ức, chỉ là cùng tiểu dư giống nhau. Bình thường tổng nghe người khác vẻ mặt kiêu ngạo tự hào nhắc tới nhà mình cứu cứu, nghe được nhiều liền khó tránh khỏi ở trong lòng rơi xuống một viên hạt giống. nay viên hạt giống, tự nhiên là không bằng ca ca trong lòng kia viên hạt giống như vậy đại, cho nên nghe được mẫu thân nói ngủ chưa qua đi mới đi, hắn cũng không có gì ý kiến, chỉ là nhìn đến mẫu thân chỉ khen ngợi ca ca, liền không vui. Ha ha, tốt, cũng thân một chút chúng ta tiểu thuận. Nhìn thấy Tiểu Nhi tử biểu môi muốn chính mình thân thân, Phó Ngu bật cười, túi đầu như hắn nguyện, sau đó làm Tiểu Ngân qua đi thông chi một tiếng. Khu! Mỗi lần chỉ cần có hai cái Tiểu ra hòa ở, liền cấp muốn mâu thân thân thân, Điền Tuấn tỏ vẻ thực đỏ mắt, ho khan một tiếng, không tiếng động nhắc nhở Phó Ngu, chớ quên hắn. Phu quân, ngươi hiết hầu không thoải mái sao? Thấy Điền Tuấn cũng tới xem náo nhiệt, Phó Ngu làm bộ không hiểu hắn ý tứ. Mở to hai mắt vô tội nhìn hắn. Cha, ngươi hết hầu không thoải mái sao? Cha, ngươi hết hầu không thoải mái sao? Nguyên bản tính toán ngủ chưa hai cái tiểu ra hỏa, nghe được mẫu thân như vậy nói, lập tức liền mở to mắt quan tâm nhìn Điền Tuấn. Điền Tuấn. Phúc. Nhìn Điền Tuấn vô ngữ bộ dáng, phó ngu cười đảo. Tiểu Dư cùng Tiểu Thuận hai huynh đệ lẫn nhau lướt nhau, nhìn xem vô ngữ cha, lại nhìn xem cười đảo mẫu thân. Không biết đã xảy ra cái gì buồn cười sự tình có thể làm mâu thân cười thành như vậy. Không có việc gì, các ngươi cha yết hầu không thoải mái, uống chén nước thì tốt rồi, mau ngủ đi. Nhìn hai nhi tử lòng hiếu học ánh mắt, phó ngu nỗ lực thu hồi chính mình ý cười, lại cười đi xuống, người nào đó cần phải thẹn quá thành giận. Cha, ngươi đi uống nước đi, uống xong thủy yết hầu liền thoải mái, nho nhỏ dư đôi khi yết hầu cũng sẽ không thoải mái. Uống xong thủy lập tức thì tốt rồi. Nghe được mẫu thân nói như vậy, tiểu dư nghĩ đến chính mình trước kia luyện song công rất mệnh thời điểm, tiết hầu thực làm liền sẽ rất khó chịu, chỉ cần uống nước xong, nhuận một chút hầu, lập tức thì tốt rồi. Hảo! Đối thượng nhi tử quan tâm ánh mắt, Điền Tuấn không biết nên nói cái gì, đành phải thuận theo xuống giường uống nước đi. Hảo! Ngủ đi! Nhi Điền Tuấn thật sự xuống giường đi uống nước. Phó Ngu nỗ lực khống chế được lại muốn toát ra tới ý cười, vô vô hai cái tiểu ra hỏa đầu nhỏ, ngủ đi vào một ít. Hai cái tiểu ra hỏa thuận theo nương yêu cầu, hướng bên trong dịch một ít, không sai biệt lắm chỉ còn lại có một người vị trí khi, lúc này mới dừng lại. Ngủ đi. Phó Ngu vô vô hai cái tiểu ra hỏa đầu nhỏ. Điên Tuấn uống xong rồi Thủy, lại không có lập tức trở lại trên giường, mà là ngồi ở trên ghế đợi trong chốc lát, đánh giá hai đứa nhỏ đều ngủ rồi. Hắn mới đứng dậy, nguyên bản hắn vị trí là ở tận cùng bên trong, trung gian là hai đứa nhỏ, phó ngu ở nhất bên ngoài, lúc này, hắn cũng không tiến tận cùng bên trong đi, trực tiếp ở nhất bên ngoài nằm xuống. chương 714 hiểu được quá nhiều cũng không hảo. Phó ngu nguyên bản là ở dạng ngủ, nhận thấy được phía sau có người, liền tự động chuyển cái thân, quăng vào trượng phu trong lòng ngực Điền thuấn, dừng một chút. Điền tuấn bàn tay to không thành thật rôi đến phó ngu tiếu trên mông nhẹ nhàng khác một chút, thu sau tính sổ, ta yết hầu đau. Muốn uống thủy. Phúc. Phó ngu buồn cười hai tiếng, liền biết ra hỏa này sẽ cùng chính mình tính sổ. Ở người nào đó thẹn quá thành giận trước, phó ngu ngẩng đầu ở người nào đó yết hầu thượng hôn một cái, thân thân liền không đau. Bình thường, nàng cũng là như vậy hống hai hài tử. Hiện tại đã chậm, ta muốn thu lợi tức. điền tuấn gắt gao đem thê tử ôm vào trong lòng ngực làm nàng không một ti khe hở gián tiến chính mình sau đó hôn lên thê tử kia điểm mị tiểu môi phó ngu thả lỏng chính mình tiểu môi khẽ nhết một cái đại đầu lưỡi liền trượt tiến vào trước tiên ở nàng khoang miệng bơi một lần sau đó cuốn lên nàng cùng múa một tia điện giật cảm giác làm phó ngu thân thể khơi dậy một tia nhiệt ý nhiệt độ không khí lập tức liền lên cao hai tử tuy rằng thân thể đã hóa thành một bài xuân thủy nhưng phó ngu vẫn là nhớ thương bên người hai đứa nhỏ dùng cuối cùng lý trí nhắc nhở điền tuấn ta biết không chạm vào ngươi điền tuấn nghe vậy cương một chút thanh âm nghẹn ngào trả lời sau đó tiếp tục chính mình động tác hắn không ăn thịt hắn liền uống điểm nhị canh anh khó chịu phu quân phó ngu bị hôn đến kiểu khẩu đoan liên tục nhịn không được nhỏ giọng cầu xin liều mạng hướng điền tuấn trong lòng ngược toàn điền tuấn yên lặng đem thê tử càng khẩn dán hướng chính mình hắn cũng khó chịu Cha, ngươi không cần khi dễ mâu thân. Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy ngủ bên cạnh tiểu thuận đột nhiên bỏ dậy trừng mắt cha. Tuy rằng hắn cũng thực ai cha, nhưng là càng ái mâu thân, hắn không được cha khi dễ mâu thân. Phó Ngu Hòa Điển Tuấn nháy mắt thạch hóa. Ngu nốc, cha cùng mẫu thân tự cấp chúng ta tạo tiểu mội mội đâu, mau ngủ ngươi. Không chờ Phó Ngu Hòa Điển Tuấn nói chuyện, tiểu dư một tay đem đệ đệ cấp kéo lại. Phó Ngu Hòa Điển Tuấn lại lần nữa thạch hóa. Vẫn luôn chờ hai cái nhi tử lại lần nữa truyền đến cân xứng tiếng hít thở. Phó Ngu hỏa Điển Tuấn cũng cương thân mình không có động tác, tiểu gia hỏa hiểu được quá nhiều, giống như, đôi khi cũng không tốt lắm à. Qua Hảo nửa ngày, Phó Ngu cảm thấy chính mình đều mau bị ép tới không thở nổi, lúc này mới đẩy đẩy Điển Tuấn, Hảo trọng, tránh ứng ra. Về sau không bao giờ muốn cho bọn họ ngủ chúng ta phòng. Điển Tuấn nghiêng đi thân mình, có chút hậm hực ở Phó Ngu bên thai nói. hảo Phó ngu tràn đầy cảm xúc gật đầu, tiểu thuận bây giờ còn nhỏ, chính là tiểu dư đã không nhỏ, đặc biệt là nàng vẫn luôn vượt mức quy định giáo dục, làm cho hắn đối với nam nữ vấn đề cũng có điều hiểu biết, bình thường còn chưa tính, cha mẹ thân thiết thời điểm làm hắn nhìn đến, vẫn là rất làm người xấu hổ. Trải qua như vậy một cái nhạc đệm, hai người nhưng thật ra cái gì ý tưởng đều không có. An an tinh tinh ôm, không một lát liền ngủ đi qua. Sự thật chứng minh. phó ngu quyết định là chính xác phó trúc trở về đây là trong thôn đại sự nhi không trong chốc lát liền truyền khắp hai cái thôn trừ bỏ những cái đó lao đến cơ hồ ra không được môn còn lại người đều ra cửa nhân ra muốn tới xem trả nguyên ngươi cũng không thể không cho nhân ra vào đi đều là một cái thôn phó ngu ngủ chưa lên liền nghe tiểu ngân hội báo nói nhà mẹ để bên kia trong ba tầng ngoài ba tầng người điền huynh truyền lời lại đây lúc này các thôn dân đều hưng phấn làm nàng liền đường đi nữa, rốt cuộc đi cũng cùng phó trúc nói không nên lời, bởi vì quá nhiều người muốn cùng hắn nói chuyện. chương 715 bởi vì cứu cứu lớn lên đẹp, mãi cho đến thiên mau hát thời điểm, điền hinh phái nha đầu lại đây, làm phó ngu một nhà sáu khẩu buổi tối đều qua đi ăn cơm chiều, sau đó phó ngu mới dọn dẹp một chút mang theo người nhà trở về nhà mẹ đẻ. tới rồi nhà mẹ đẻ lúc sau, phó ngu phát hiện ông ngoại bà ngoại một nhà cũng ở. Sau đó chính là hai cái thôn trưởng, còn lại người, Điền Huynh một cái không lưu. Cứu cứu. Nhìn Phó Trúc, Điền Dư vui mừng nhất, lập tức cao giọng tề, Điền Tuấn mới vừa đem hắn bông, hắn liền buôn cứu cứu chạy tới. Nho nhỏ Dư. Phó Trúc chính bồi đại gia nói chuyện, nghe được Điền Dư thanh âm, quay đầu nhìn lại, lập tức liền cười đón nhận tiền đến, một tay đem Điền Dư cấp ôm lên. Nha, chúng ta nho nhỏ Dư chẳng những lại trường cao, lại còn có biến trọng đâu. cứu cứu đều mau ôm bất động bởi vì tiểu dư mỗi ngày đều có ăn cơm ăn thịt không kén ăn a điền dư cười hì hì nhìn phó trúc phải không xem ra chúng ta nho nhỏ dư trưởng thành nhất định sẽ giống cha giống nhau cường tráng cao lớn có phải hay không đúng vậy ta trưởng thành còn phải bảo vệ mẫu thân bảo hộ sở hữu yêu ta người điền dư nắm tiểu nắm tay hào hùng vạn trượng nói nho nhỏ dư giỏi quá Phó trúc cổ vũ sờ sờ nho nhỏ dư đầu nhỏ, sau đó tiểu đại cháu trai bông, không lưng nhìn một cái khác tiểu bằng hữu, để cho ta tới đoán xem, cái này đáng yêu bảo bảo, có phải hay không, kêu điền thuận A. Cứu cứu thật thông minh, ta chính là kêu điền thuận. Tuy rằng tiểu thuận bình thường nhìn thấy không ít người, nhưng muốn nói lớn lên tương đối tuấn lãng nam tử nói, phó trúc xếp hạng đệ nhị, vậy không ai có thể bài đệ nhất. Nhìn nhà mình cứu cứu lớn lên như thế tuấn tiếu. Điền thuận trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn một ít, cứu cứu ôm. Hảo. Phó trúc đối đáng yêu hải tử không có gì sức chống cự, rồi tay đem tiểu thuận cấp ôm lên. Ba, Tiểu thuận bị cứu cứu bế lên tới, lập tức liền ở cứu cứu trắng non gương mặt hôn một cái, hắn thích cái này nghe nói rất lợi hại, lớn lên cũng rất đẹp cứu cứu. Nguyên lai like chúng ta tiểu thuận là cái như vậy nhiệt tình hải tử A. Bị tiểu thuận hôn một cái, phó trúc tâm tình thập phân hảo. bởi vì cứu cứu lớn lên đẹp tiểu thuận cười tủm tỉm nhìn cứu cứu phúc, nhìn đệ đệ có chút thạch hóa bộ dáng phó ngu đứng ra giải thích tiểu gia hỏa từ nhỏ liền thích người lớn lên xinh đẹp trừ bỏ cha hắn bình thường nhìn đến đẹp người hắn đều sẽ nhiệt tình vài phần tuy rằng phó ngu có giáo tiểu gia hỏa không cần trông mặt mà bắt hình dong nhưng là tiểu gia hỏa nhìn đến không thế nào đẹp người cũng chỉ có thể làm được lễ phép đại nhân lại sẽ không giống nhìn đến đẹp người như vậy nhiệt tình. Nhìn dáng vẻ, nay vẫn là vinh hạnh của ta, may mắn ta lớn lên còn hành, nói cách khác, tiểu cháu trai chỉ sợ đều không yêu lý ta đâu. Nghe tỷ tỷ giải thích, phó trúc thoải mái cười. Hồi lâu không thấy, ngươi đảo sắc thật lại tuấn tiếu một ít, nhìn dáng vẻ thịnh kinh khí hậu thực thích hợp ngươi a, Nhìn từ trên xuống dưới đệ đệ, phó ngu cảm thẳng nói. tỷ tỉ chê cười ta. Phó trúc đem tiểu thuận ôm. nghiêm túc hướng về phía tỷ tỷ cùng tỷ phu làm một tập mau bên trong ngồi xuống đi đường đứng tiểu dư tiểu thuận lại đây hai cái tiểu gia hỏa đi đến nơi nào đều là được hoan nên tồn tại nhìn phó trúc cùng hai cái tiểu gia hỏa thân cận một chút phó loãiến mãi cùng phó bà ngoại cơ hồ đồng thời mở miệng tổ loãiến mãi ngoại tổ loãiến mãi tiểu dư bổ nhào vào tổ loãiến mãi trong lòng ngực tiểu thuận còn lại là bổ nhào vào ngoại tổ loãiến mãi trong lòng ngực làm nũng. chương 716 vấn đề thời gian. Phó Ngu Hòa điền Tuấn cùng trong phòng người khác đánh xong tiếp đón sau, do hỏi Phó Trúc, phía trước không nghe ngươi nói ăn Tết phải về tới a lần này phòng mấy ngày giả Khi nào trở về? Hồi lâu không có nhìn thấy người nhà, ta đều có chút tưởng niệm đại gia, cho nên liền đã trở lại, lần này nghỉ đông là 7 ngày, bởi vì lộ không tốt lắm đi, cho nên sáng mai ta phải xuất phát hồi thịnh kinh đi. Nhanh như vậy! Nghe được Phó Trúc nói như vậy, Phó Nãi Nãi, Phó Bàng Ngoại, Phó Cường, Điền Hình còn có Phó Ngu cơ Hổ là đồng thời hỏi lại. Đúng vậy. Phó Trúc cũng có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ nếu hắn ra roi thuốc ngựa nói, đuổi lộ một ngày nửa thời gian liền có thể trở về. Đáng tiếc mấy ngày nay các nơi đều tại hạ tuyết, có chút con đường bị tuyết đóng băng, thực hoạt, vì an toàn, chỉ có thể giảm tốc độ. Cứ như vậy, hắn ở trên đường hoa thời gian đó là nguyên lai gấp đôi. Nếu không phải bởi vì quá nhớ nhà người, hắn là sẽ không tại như vậy lãnh thời tiết đi ra ngoài. Sớm chút trở về hảo, rốt cuộc hiện giờ bên ngoài đều là tuyết địa lộ không dễ đi, ngươi sớm chút trở về, không cần quá đuổi, an toàn cũng có bảo đảm. Nhìn thấy mãi mãi, bà ngoại còn có mâu thân đều là vẻ mặt mất mát, phó ngu vội vàng mở miệng. Nghe được nàng nói như vậy, điền huynh lập tức liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, La là là là. Hiện giờ bên ngoài con đường không dễ đi, ngươi có thể trở về nhìn xem chúng ta, chúng ta đã thỏa mãn, ngươi sớm chút trở về, ở trên đường thời gian khoan một ít, có thể chậm một chút đi, quan trọng nhất chính là an toàn của ngươi, đó là trước tiên về tới thịnh kinh, cũng có thể đi cùng đồng liêu nhóm liên lạc một chút cảm tình gì đó. Không sai, chúng ta ở nhà đều hảo thật sự, ngươi không cần lo lắng, ở bên ngoài hảo hảo làm việc thì tốt rồi. Phó mãi mãi cũng mở miệng, Tôn tử rất tốt tiền đồ, không thể vì nhi nữ tình trường sợ mệt. Không sai, chúng ta ở nhà thực hảo, hoàn toàn không cần ngươi lo lắng. Phó Cường cũng đi theo gật đầu. Cảm ơn mãi mãi, cảm ơn cha mẹ lý giải. Phó chúc hướng về phía Phó Ngu đưa đi một cái cảm kích ánh mắt. Nếu không phải Phó Ngu dẫn đầu mở miệng, khả năng mãi mãi cùng cha mẹ đều sẽ mất mát một hồi lâu. Mà trải qua tỉ tỉ dẫn đầu mở miệng. Làm cho bọn họ minh bạch chính mình nhanh như vậy rời đi cũng là bất đắc dĩ, vì không ảnh hưởng chính mình tiền đồ, đó là lại có không tha, bọn họ cũng sẽ không nói ra tới, ngược lại là nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Tuy rằng nói như vậy lên giống như hắn có chút ích kỷ, nhưng là làm trong nhà trưởng đối trong lòng có việc có thể tưởng tượng, cũng so với bọn hắn đầy bụng mất mát muốn hảo. Bởi vì phó chúc sáng mai muốn đi, cho nên ăn qua cơm chiều lúc sau. hai cái thôn trưởng dẫn đầu đưa ra cáo từ, bọn họ muốn đem dư thừa thời gian để lại cho phó trúc cùng người nhà ở chung. chờ hai cái thôn trưởng sau khi rời khỏi, phó bà ngoại cũng lấy cớ chính mình mệt mỏi, mang theo người một nhà rời đi. Nương, thời tiết này lạnh, ngài muốn hay không cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi. phái hai cái nha đầu đi ra ngoài đem thân cha mẹ ruột một nhà đưa về nhà. Điền Hinh lại nhìn phó nãi nãi hỏi, ta hôm nay không đây? Đại tôn tử đã trở lại, ta liền nhìn không nói lời nào ta cũng cao hứng. Phó mãi mãi không muốn hồi chính minh sân. Phú quân, tiểu trúc khó được trở về một lần, ta cũng bồi hắn tâm sự thiên. Ngươi trước mang hai đứa nhỏ trở về đi. Phó ngu nghĩ hôm nay buổi tối chỉ sợ thật sự van mới có thể ngủ. Hai đứa nhỏ không thể chờ quá muộn, không bằng làm điền tuân trước dẫn bọn hắn trở về ngủ. Hành! Điền Tuấn gật gật đầu, chẳng những mang đi hai đứa nhỏ. Cũng đem nhà mình cha mẹ cấp mang đi. Rốt cuộc, bên này cũng chỉ dư lại phó nãi nãi, phó cường, điền hình, phó ngu, phó trúc một nhà năm người. mười 717 quan tâm bất đồng. Trong phòng lò lửa đốt thật sự vượng, ấm rào rạc, một nhà năm người vây quanh bếp lò, ăn ăn vạt, uống trà, trò chuyện thiên, hảo không thích ý. Tuy rằng phó trúc bối cảnh lai lịch rất đơn giản, chính là trên người hắn còn treo thanh viện trưởng quan môn đệ tử như vậy thân phận. Hơn nữa trong triều lại có thái tử quan tâm, cho nên hắn chính trị chi lộ đi được còn xem như thông thuận. So với Phó Trúc ở trong triều chi lộ thông thuận, Điền Hình cùng Phó Nãi Nãi nhìn không được quan tâm chính là Phó Trúc Trung thân đại sự nhi. Đang nghe Phó Trúc nói chính mình ở trong triều làm việc nhi rất không tồi lúc sau, tự nhận tại đây phương diện không giúp được Phó Trúc cũng không hiểu lắm Điển Hình cùng Phó Nãi Nãi, liền bắt đầu dò hỏi khởi Phó Trúc Trung thân đại sự nhi tới. Lần trước ngươi nói Gặp được một cái không biết lai lịch cô nương, nhìn rất thích, hiện giờ ngươi ở thỉnh kinh lại ngây người nhiều thế này nhật tử, nhưng có lại đụng vào đến cái kia cô nương. Không có. Phó Trúc lắc đầu. Ngươi nhưng có đi tìm. Phó nãi nãi sốt ruột hỏi. Chưa từng. A. Điền Hinh vừa nghe nhưng nóng nảy, nương tuy rằng không có đi qua thỉnh kinh, nhưng cũng biết, khẳng định so chúng ta dương Liêu chân lớn không biết nhiều ít, như vậy đại một chỗ. liền tính là người quen muốn đụng tới đều không dễ dàng càng đừng nói là một cái xa lạ cô nương ngươi không ra đi tìm như thế nào sẽ đụng tới đâu ngươi không đụng tới kia này trung thân đại sự nhi làm sao bây giờ đúng vậy tiểu trúc ngươi liền so tỷ tỷ ngươi nhỏ hơn 3 tuổi chính là ngươi xem tỷ tỷ ngươi đều là hai đứa nhỏ nương tuy nói nam nhi trí tại tứ phương nhưng hôm nay ngươi đã chung chẳng nguyên nên suy xét thành gia sự chúng ta thôn giống ngươi này tuổi còn không có thành ra, kia đều là người khác không cần, phàm là hảo điểm nhi, không đương cha cũng thành ra, ngươi hiện giờ chính là chúng ta toàn thôn người kiêu ngạo, chỉ cần ngươi khai cái khẩu, không biết có bao nhiêu cô nương. Nguyện ý gả cho ngươi đâu, bất quá đúng là bởi vì ngươi là chúng ta trong thôn tốt nhất thanh niên, cho nên này thê tử người được chọn nhất định phải thận trọng phó mãi mãi cũng liên tục gật đầu. Mãi mãi, nương, chuyện này nhi, không nóng nảy. không nghĩ tới vẫn là không có chôn tránh vấn đề này. Phó Trúc cười khổ, vội vang nhìn về phía tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ có thể cho chính mình giải vây. Ngươi đừng nhìn tỷ tỷ ngươi. Điền hình đôi mắt tiêm, phát hiện nhi tử nhìn về phía nữ nhi, lập tức mở miệng, ngươi này trung thân đại sự nhi, chính là chúng ta cả nhà đại sự nhi, nếu vị kia không biết tên cô nương đã biến mất, như vậy, liền không cần lại đi tưởng nàng, chúng ta chấn trên, không có cô nương thích hợp ngươi. Quá hai ngày, ta đi tìm bà mối, nhìn xem lân chấn có hay không thích hợp ngươi cô đường. muốn thật sự không có, ta liền đi thành phố. Nếu thành phố không có, ta dứt khoát đi thịnh kinh giúp ngươi tìm. Tổng hội tìm được thích hợp. Thịnh kinh hảo a, nếu là có thể tìm được một gia đình điều kiện không tồi, tiểu trúc một người ở thịnh kinh, cũng có thể được đến thê tử nhà mẹ để một ít trợ giúp. Ta xem tiểu trúc thê tử dứt khoát liền ở thịnh kinh tìm đi, tiểu trúc đương, nếu không. Ngày mai ngươi đi theo tiểu trúc cùng đi thịnh kinh tính. Nhắc tới đến thịnh kinh, phó nại nại trước mắt liền sáng ngời, thịnh kinh kia chính là cái thành phố lớn, nơi đó cô nương, khẳng định so với chính mình này ở nông thôn cô nương càng thêm chi thư đặc lý, càng thêm hiền huệ quảng gia, nếu là tiểu trúc có thể cưới được một cái thịnh kinh cô nương, về sau làm chuyện gì nhi đều có thể làm ít công to. Nại nại, thịnh kinh bên kia thời tiết so bên này còn muốn lãnh, Nếu là làm nương cùng ta cùng đi, đến lúc đó cảm lạnh sinh bệnh làm sao bây giờ? huống chi ta sáng mai liền đi, này quá nóng nảy. mười 718 nói sang chuyện khác. Phó Trúc vừa nghe mãi nãi ý tứ, vội vàng mở miệng ngăn lại. Ta cũng cảm thấy, làm nương ngày mai đi theo Tiểu Trúc cùng đi Thịnh kinh chuyện này không quá đáng tin thậy. Đầu tiên hiện tại vừa qua khỏi sông Năm, từng nhà đều không thế nào ra cửa, tiếp theo hiện giờ thời tiết như vậy lánh. Không nói nương đi thỉnh kinh thân thể chịu không chịu được, liền nói những cái đó các cô nương mỗi người bọc đến cùng cầu dường như, trừ bỏ một khuôn mặt, nơi nào còn có thể nhìn ra dáng người a? chúng ta tiểu trúc chọn thê tử, trừ bỏ xem nhân phẩm, xem ra thế, xem. Tính cách, này dáng người diện mạo cũng rất quan trọng, rốt cuộc, này quan hệ đến đời sau phẩm chất ta, ta xem, nếu nương thật sự muốn đi thỉnh kinh tìm con dâu nói, tốt nhất là đầu xuân lúc sau. Thời tiết ấm áp lại đi. Nhìn đại lanh thiên, phó trúc một trương mặt trắng đều cấp thành mặt đỏ, phó ngu cười cười, mở miệng giải vây. Đúng đúng đúng, liền tính nương muốn đi, cũng đến chờ thiên ấm áp lại đi à, nói cách khác, đến lúc đó vạn nhất cô nương này không thấy được, nương chính mình trước cảm lạnh làm sao bây giờ. Tuy rằng phó trúc cũng không muốn cho nương đi thịnh kinh cho chính mình tìm tương lai nương tử, nhưng là hắn sắc thật không có vị kia kinh hồng thoáng nhìn cô nương tin tức. Nhất thời cũng tìm không ra lý do tới thuyết phục chính mình mãi mãi cùng mẫu thân các nàng. Rốt cuộc các nàng là thiệt tình quan tâm chính mình người, trước mắt, cũng chỉ có thể trước đánh mất bọn họ nói phong chính là vụ ý niệm, chờ hắn trở về thịnh kinh, có thể lại chậm dại nghĩ cách khuyên bảo mãi mãi cùng mẫu thân. Hoặc là chờ có thời gian lúc sau, hắn cũng nên đi tìm một chút vị kia cô nương, nếu bọn họ thật sự có duyên nói, nhất định sẽ tái kiến, nếu thật sự không có duyên phận. hắn cũng chỉ có thể từ mẫu thân an bài. Nhưng trước mắt, hắn là tạm thời không có ý tưởng khác, cũng không nghĩ mẫu thân đi theo chính mình cùng đi thịnh kinh, trừ phi nàng là đi đi chơi hưởng phúc. Vậy được rồi. Điển Hinh cùng phó nãi nãi lướt nhau, gật gật đầu, xem như đồng ý phó trúc kiến nghị. Tuy rằng biết rõ phó trúc đây là một loại cự tuyệt, nhưng điển Hinh cùng phó nãi nãi suy xét chính là phó ngu nói, rốt cuộc nàng nói rất có đạo lý, thời tiết này. Liền tính thấy người cô nương, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bọc đến cùng cầu dường như cô nương, trừ bỏ một khuôn mặt, khác đều nhìn không tới. Có cô nương lớn lên rất mượt mà, vừa vặn đoan hảo, có cô nương mặt thoạt nhìn rất tiểu nhân, nhưng kia dáng người không được. Nếu phó trúc là các nàng trong lòng là tốt nhất, các nàng tự nhiên cũng muốn vì phó trúc tìm một cái tốt nhất cô nương. Không nói toàn thế giới tốt nhất cô nương, liền nói ở các nàng năng lực trong phạm vi. Chọn một cái tốt nhất cô nương ra tới trao chúc đương thế tử, cuộc đời này cũng coi như là không ổn Đúng rồi, nương, ta có cái gì phải cho ngươi? Rất sợ mãi mãi cùng nương nhắc lại chính mình tư nhân vấn đề, phó trúc vội vàng nói sang chuyện khác. Thứ gì? Điền Hình hỏi. Phó trúc từ bên người trong quần áo lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho Điền Hình, an tiết trước có dư tiểu lầu bàn trướng, đây là chia hoa hồng. Ta một người ở thỉnh kinh chi tiêu cũng không phải đặc biệt đại, hơn nữa ta còn có phụ bạc, hơn nữa tỷ tỷ trước kia cho ta bạc còn có thừa, cho nên này đó ngân phiếu phóng ta trên người cũng không có gì tác dụng, trong nhà hiện giờ chi tiêu không nhỏ, cái này ngài thu đi. Nhiều như vậy a, Nhìn đến phó trúc đưa qua mấy ngàn lượng ngân phiếu, điền hình nhịn không được tắp lưới. Năm trước tiểu lầu lợi nhuận thức hảo, liêu tố phân đại tỷ cùng trình thật đại ca đều là người thành thật. Đem tiểu lầu kinh doanh rất khá, này chia hoa hồng lại một phần không thiếu ta, tự nhiên là nhiều. Phó Trúc gật gật đầu, nhìn Phó Ngu nói. Tỷ tỷ, đây chính là ngươi tặng cho ta, ta đã có thể không cho ngươi. mười 719 tiền nhiều không áp thân. Ta chi tiêu tuy rằng đại, nhưng là có dư quảng trường, còn có vườn trái cây thu vào, hoàn toàn cũng đủ duy trì ta chi tiêu. Này tiểu lầu nếu là ta tặng cho ngươi, kia tự nhiên là không cần ngươi còn. Phó Ngu nghe vậy cười gật đầu, này quá nhiều, nhà chúng ta hiện giờ thoạt nhìn tuy rằng đại, nhưng kỳ thật chi tiêu cũng không phải đặc biệt đại, đặc biệt là tỷ tỷ ngươi còn dựa gần chúng ta, ba ngày hai đầu liền cho chúng ta tặng đồ lại đây, chúng ta chi tiêu liền càng nhỏ, ngươi một mình ở thịnh kinh, nhưng ngàn vạn không cần tiết kiệm, đặc biệt là ngươi những cái đó đồng liêu nhóm, nên mời khách liền mời khách, có thửa, ngươi liền chính mình thu, về sau còn muốn cưới vợ đâu. Điền Hinh nhìn nhìn trên tay ngân phiếu, nghĩ nghĩ, từ bên trong lấy ra 2 năm 500 lượng ngân phiếu, sau đó đem này dư lại còn trao trúc, tuy rằng nói nàng cùng Phó Cường Thu vào lại nói tiếp không nhiều ít, còn chưa đủ duy trì trong nhà cơ bản chi tiêu, nhưng là lúc trước nữ nhi cấp bạc quá nhiều, nàng còn có thừa đâu. Nương, ta một mình bên ngoài, nhiều như vậy ngân phiếu đặt ở trên người cũng không an toàn à, dù sao, liền tính về sau ta muốn cưới vợ. cũng đến muốn ngại vì ta xử lý hôn sự nhi đâu, ngài nói đúng không? Phó Trúc cười cười, lại đem ngân phiếu cấp đệ trở về. Ngươi nếu là chính mình đặt ở trên người không có phương tiện, vậy tồn đến tiền trang đi, như vậy đi, nương thu một nửa, dư lại ngươi cầm. Ngắm lại nhi tử nói được cũng có đạo lý, nhưng là điển hình vẫn là lo lắng nhi tử ở bên ngoài chịu ủy khuất, cho nên lại cầm một nửa ngân phiếu trở về. Nương, tiểu lầu chia hoa hồng cũng không phải một năm một lần, Mỗi tháng cũng sẽ có hoa hồng, liêu tố phân đại tỷ mỗi tháng đều sẽ đúng giờ cho ta đưa lại đây, ta thật sự đủ rồi. Phó Trúc lại đem tiền bạc cấp đẩy trở về. Tiền nhiều không áp thân a. Được rồi, nương, nếu Tiểu Trúc nói hắn đủ hoa, ngài liền không cần lo lắng, hắn nếu là không sẵn bậy, đó là chính mình Phụng Bạc cũng đủ hoa, Huống chi Tiểu Lầu mỗi tháng chia hoa hồng cũng không ít, nói nữa, nếu thật sự thiếu tiền. cấp tơ liếu mượn điểm nhi ứng khẩn cấp cũng là không có quan hệ, này tiền ngại cầm, làm đầu tư cũng là không tồi, mua chút mà, hoặc là mua chút cửa hàng trở về, như vậy về sau tiểu trúc thành thân, nhà chúng ta của cải mới có thể hậu chút, đẹp một ít. Hào đi, nghe được nữ nhi nói như vậy, điền hình ngấm lại cảm thấy có đạo lý, liền đem ngân phiếu thu lên, tiểu ngu à, phương diện này đi, ngươi so nương có kinh nghiệm, ánh mắt cũng so nương hào chút. Hay đầu lại ngươi cấp nương ra ra chủ ý, nhìn xem này tiền bạc cụ thể muốn xài như thế nào. Tốt. Phó ngu gật gật đầu. Tiểu trúc ca, ngươi yên tâm, nương sẽ nỗ lực lớn mạnh gia nghiệp, làm ngươi về sau có tiền vốn cưới vợ, bất quá, ngươi cũng đến nắm chặt Điểm Nhi, nếu là lại có nhìn chúng cô nương, mặc kệ thế nào, tốt xấu phải biết rằng nhân gia họ gì danh, cái gì đang ở nơi nào trong nhà có chút người nào, quan trọng nhất chính là hôn không minh bạch sao? nói đến nói đi, lại chuyển tới phó trúc hôn nhân đại sự phía trên, nương, ta đáp ứng ngài, tiếp theo tuyệt đối chủ động. vốn dĩ phó trúc còn tưởng cùng người nhà nhiều tâm sự thiên, nhưng là này hôn nhân đại sự nhi sự tình thật sự là làm hắn có chút chống đỡ không được, liên tục ngáp làm bộ thực vây bộ dáng. canh giờ cũng không còn sớm, nãi nãi, cha, nương, tỷ tỷ, ta xem chúng ta không bằng vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. xem ngươi như vậy mệt bộ dáng. Có phải hay không mấy ngày nay lên đường không có nghỉ ngơi tốt à? Hành, ngươi mau chút đi nghỉ ngơi đi. Ta đã làm nha đầu đem phòng của ngươi cấp quét thức qua. Lại còn có sinh bếp lò, sẽ không lánh. Chương 720 kẻ có tiền hưởng thụ. Ta trước đưa tỷ tỷ trở về đi. Phó Trúc đứng lên chủ động nói. Hành. Điền huynh gật đầu. Nương, ta cũng đưa ngài trở về đi. Phó Cường đối mẹ ruột nói. Hào liệt. Bên ngoài trời đã tối rồi, bởi vì hạ tuyết còn có chút hoạt, phó mãi mãi không có cự tuyệt nhi tử hảo ý. Tỷ tỷ, chờ thời tiết ấm áp, nếu là nương muốn đi thỉnh kinh, ngài cũng cùng nhau đến đây đi. lão sư hồi lâu không có thấy ngài, có chút tưởng niệm, còn có liêu đại tỷ, trình tỷ phu, đều rất tưởng ngài, hơn nữa ta tân phòng, ngài còn không có gặp qua đâu. Đưa phó ngu trên đường trở về, phó chúc một tay chống đèn, một tay đỡ phó ngu. Vừa đi lộ một bên cùng nàng nói chuyện Đối với tỷ tỷ Trong lời nói cảm ơn thật sự là quá nhẹ Phó trúc trong lòng tưởng tượng nhớ kỹ tỷ tỷ đối chính mình hảo Luôn muốn muốn tìm một cơ hội hảo hảo báo đáp tỷ tỷ Thời tiết ấm áp thời điểm chỉ sợ không được Thư viện bên kia tuy rằng phân công minh xác Nhưng là tóm lại thường thường yêu cầu ta trụ trì đại cục Cho nên không thể thời gian dài rời đi Trừ phi là nghỉ hè thời điểm Vậy nghỉ hè thời điểm tới bãi nghỉ hè vừa lúc là vườn trái cây các loại trái cây thành thục thu hoạch mùa ngươi tỷ phu liên hệ trái cây thương vừa lúc là từ thịnh kinh lại đây đến lúc đó ta nhìn xem nếu là không có việc gì liền đi thịnh kinh xem ngươi thật tốt quá tỉ tỉ ta nhưng chờ ngươi a phó trúc chờ mong nhìn phó ngu ta tận lực đi phó ngu bật cười nhìn phó trúc bộ dáng này đến lúc đó chính mình nếu là không đi chỉ sợ vẫn là tội lỗi thịnh kinh mùa hè So trong nhà mùa hè muốn nhiệt một ít, thái tử phủ năm trước chữ băng thời điểm, cũng giúp ta lộng một ít, cũng đủ vượt qua toàn bộ mùa hè, tỷ tỉ nếu là lại đây, ta bảo đảm đem ngươi phòng làm cho lạnh lạnh, không cho ngươi cảm thấy nhiệt. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra thật muốn đi hưởng thụ một chút. Phó Ngu nghe vậy cười. Năm nay nếu là lại hạ mấy chàng tuyết nói, tỷ tỉ cũng có thể làm người đi trên núi, hoặc là trong rừng cây vận một ít tương đối hậu băng trở về. Đến mùa hè thời điểm có thể dùng. Phó Trúc hướng phó ngu kiến nghị. Trước kia trong nhà điều kiện nghèo, hắn thế nhưng không biết mùa hè còn có thể như thế xông qua, chắc không được như vậy nhiều người luôn muốn muốn hướng lên trên bò, bởi vì có chút đồ vật, thật là hắn này bẩn dân bá tánh tưởng cũng không dám tưởng. Trong nhà có có sắn hầm ngầm, nếu là đem nó biến thành hầm chứa đá đảo cũng không tồi. Phó ngu trước kia xem tivi thời điểm. Biết trong nhà có tiền hoặc là có quyền người đều là cực sẽ hưởng thụ, chẳng sợ tại đây cổ đại, thoạt nhìn giống như điều kiện lạc hậu giống nhau, nhưng một ít người giàu có hoặc là có quyền thế người, so hiện đại người còn muốn sẽ hưởng thụ. Bất chi bất giác, nàng tới nơi này đã có mấy năm, ở mùa hè thời điểm, cũng có như vậy mấy ngày sẽ nhiệt đến làm người vô cùng buồn bực, cảm thấy chịu không nổi, nhưng là càng nhiều thời điểm, mùa hè cho nàng cảm giác vẫn là tương đối ôn hòa. Ở tiếp thu trong phạm vi, đặc biệt là ở nông thôn, tìm cái bóng cây thịnh địa phương, đoan căn ghế ngồi vào phía dưới đi, thật sự thực mát mẻ, không cần điều hòa, liền cây quặt đều không cần. Cho nên mấy năm trước, nàng thật đúng là không nghĩ tới lộng cái hầm chứa đá ra tới. Hảo đi, mấy năm trước tuy rằng cũng tuyết rơi, nhưng tuyết hạ đến cũng không lớn, có địa phương liền băng đều không có kết lên, cho nên nàng tự nhiên không nghĩ tới này một tầng. cũng chính là năm nay tuyết hạ đến lớn chút, bất quá muốn làm băng thất, tạm thời còn không đạt được điều kiện, trong viện tuyết còn chưa đủ hậu, liền tính là băng cũng quá mỏng. chương 721 hải tử ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ có nhân tế thưa thất địa phương có thể đi tìm xem xem, nếu là không được nói, ta có thể cho người cấp tỷ tỷ vận một thuyền băng trở về. phó trúc luôn muốn vì tỷ tỷ làm điểm nhi cái gì, kia nhiều phiền toái a, kỳ thật cũng không phiền thoái. chúng ta nơi này thuyền lớn quá được đến thịnh kinh có chuyên môn làm này sinh ý người chỉ cần sao đơn đặt hàng là được phó trúc nói bình thường gia đình giàu có nếu là tự mình phái người đi cực bắc nơi lấy băng đại giới quá lớn trừ phi giống thái tử loại này loại hình cho nên liền nảy sinh tương quan ngành sản xuất bến tàu bên kia có chuyên môn đi cực bắc nơi vận băng thuyền nghe nói đó là một cái hàng năm mùa đông địa phương hiện tại cái này mùa băng là nhất sạch sẽ Giá cả tương đối cũng tương đối tiện nghi, cho nên hiện tại cái này mùa cũng là vận băng mùa thịnh vượng, rốt cuộc có thể chữ băng nhân ra, trong nhà điều kiện đều là không tồi, chuẩn bị một cái đơn độc băng thất là không có gì vấn đề. Phó ngu nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói còn có như vậy sản nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn sinh ra hứng thú, một thuyền băng, đến muốn nhiều ít bạc. Ta cũng không có tự mình đi hỏi thăm quá, chỉ là nghe một cái đồng liêu đề qua. Vận băng thuyền phân đại trung tiểu tam cái loại hình, khối băng lớn nhỏ là tương đồng, trường 3 thước, khoan một thước, cao 3 thước, nhỏ nhất hào thuyền dùng một lần nhưng trang ngàn khối, trung hào thuyền một lần nhưng trang 5000 khối, đại hào thuyền một lần nhưng trang vạn khối, nhỏ nhất hào thuyền bởi vì trang đồ vật thiếu, tốc độ mau, qua lại một chuyến chỉ cần 10 ngày, trung hào thuyền tới hồi muốn 10. Lam Thiên, mà đại hào thuyền, qua lại một lần muốn 20 ngày. Liên tính là đại hào thuyền tới hồi yêu cầu thời gian nhiều nhất, chính là nó vận một lần băng, tương đương với thuyền nhỏ vận 10 lần, trung hào thuyền hai lần, vẫn là đại hào thuyền tốt nhất. Nhắc tới đến con số, phó ngu trong đầu liền không tự giác tính ra tới. Không sai, nhưng là đại hào thuyền phí tổn muốn so tiểu hào thuyền cùng trung hào thuyền cao rất nhiều, mặc kệ là bình thường hoạt động vẫn là bảo dưỡng sở muốn trả giá đều phải nhiều đến nhiều. Phó trúc gật gật đầu. Kia khối băng giá cả là thế nào? Rất quý, 500 văn một khối. Phó Trúc nói, cho nên nếu có điều kiện nói, càng nhiều người nguyện ý chính mình đi băng hồ đào băng, hơn nữa băng thất một khi hình thành, bên trong băng sẽ không hóa rớt, nếu là đem thủy bỏ vào đi, cũng có thể đông lạnh thành băng. Giống chúng ta nhân ra như vậy, nếu là ở mùa hè, cả nhà cùng nhau cả ngày tiêu hao băng hẳn là sẽ không vượt qua năm khối, mà mùa hè nhiệt đến chịu không nổi nhật tử cũng liền như vậy mấy ngày, từ cực bắc nơi vận trở về. Không có lời, huống chi nơi này ly thịnh kinh còn có một ít khoảng cách, nếu là làm người đưa lại đây, tiêu phí lớn hơn nữa, tính, ta nhìn nhìn lại nhật tử, nếu là lại hạ mấy trắng tuyết, người bình thường tế thiếu địa phương, hẳn là liền sẽ hình thành khối băng, đến lúc đó, ta làm người đi lộng trở về thì tốt rồi. Phó Ngu tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là 500 văn một khối băng, liền một lập phương đều không có, ở Phó Ngu xem ra, này tiêu phí thật là có chút qua. Dù sao tỷ tỷ nghỉ hè đến thịnh kinh đi, ta sẽ không làm tỷ tỷ nhiệt. Nghe được phó ngu tính sổ, phó trúc mạc danh có chút chua sót, hắn biết tỷ tỷ là một cái thực ngay thằng người, hiện tại lại muốn như vậy tính sổ. hiển nhiên là bởi vì cả gia đình chi tiêu quá lớn, tỷ tỷ làm đương gia chủ mẫu, tự nhiên là muốn suy xét chu toàn. Tuy rằng không hề kiến nghị tỷ tỷ đi mua băng, nhưng là phó trúc trong lòng lại hạ một cái quyết định. Hảo A. Phó Ngu cũng không biết Phó Trúc trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu là biết đến lời nói, nhất định sẽ nói cho hắn nói hải tử ngươi suy nghĩ nhiều. Chương 722 ly biệt Sáng sớm hôm sau, Phó Trúc liền rời đi. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, hắn rời đi thời điểm, hơn phân nửa thôn dân đều tự phát tiến đến tiễn đưa. Cứ việc thời gian thực cấp, nhưng điển hình vẫn là cấp nhi tử trang không ít quê nhà phong vị, hiện tại thời tiết lánh, đồ ăn cũng dễ dàng bảo tồn. cho nên đêm qua điển hình còn suốt đêm thân thủ cấp nhi tử làm vài đạo chuyên môn. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Mỗi một lần tiễn đưa đối với điển hình tới nói đều là một loại tra tấn, nhưng nếu là không tiễn, càng thêm không tâm an. Trên đường nhất định phải cẩn thận, bình an tới thịnh kinh lúc sau, liền viết thư cho ta trở về. Ta đã biết, nương, ngài cùng cha còn còn mãi mãi ở nhà cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, ta ở bên ngoài hết thể đều hảo, không cần ngài lo lắng. bên ngoài lạnh lẽo ngài không cần lại ngốc tại nơi này trở về đi các vị hương thân cũng đều trở về đi tuy rằng tới đưa tiễn người rất nhiều nhưng là mọi người đều lý giải phó cường hòa điển hình giờ phút này tâm tình cho nên mọi người đều an an tĩnh tĩnh ngốc tại cùng nhau làm phó cường hòa điển hình hảo hảo cùng nhi tử cáo biệt cũng không quấy dày giờ phút này nghe được phó trúc nhắc tới đại gia đại gia mới sôi nổi mở miệng đơn giản chính là chúc hắn thuận buồm xuôi gió linh tinh lời nói Hảo, canh giờ cũng không còn sớm, ngươi cũng không cần trì hoãn, đi nhanh đi, sớm chút đi, ở trên đường thời gian liền nhiều một ít, không cần quá đuổi, hết thể lấy an toàn là chủ. Thấy thế tử còn lưu luyến không rời, phó cường dối tay ôm thế tử, quyết đoán đối nhi tử mở miệng. Dù cho hắn trong mắt cũng tràn ngập không tha, chính là, nhi tử trung quy là phải rời khỏi, hắn một đại nam nhân, cũng không thể giống nữ nhân giống nhau đỏ hốc mắt, bằng không truyền đi ra ngoài. sẽ làm người chê cười. Đúng vậy, ngươi đi đi, chúng ta nhìn ngươi đi, chờ ngươi đi rồi, chúng ta liền về nhà đi. Tuy rằng trong lòng vạn phần không tha, nhưng là trượng phu lời nói rất có đạo lý, điền hình cưỡng chế nói không xong nói, chủ động đuổi nhi từ đi. Hướng về phía cha mẹ làm một cái thâm tập, phó trúc nhìn xem chung quanh các thôn dân, cũng bốn phương tám hướng vọt một cái tập. trạng nguyên đây là vì sao? Nhìn thấy phó trúc động tác, Chúng thôn dân cả kinh sôi nổi nhảy khai, không nói trạng nguyên cái này danh hào. Hiện giờ Phó Trúc chính là thật thật tại tại mệnh quan triều đình. Bọn họ một bình thường ba tánh, như thế nào có thể chịu mệnh quan triều đình lễ đâu. Các vị hương thân, phụ thân mẫu thân vất vả đem Phó Trúc nuôi lớn. Hiện giờ Phó Trúc có chút thành tiểu, lại không thể gần người hầu đồng cha mẹ. Quả thật bất hiếu, tuy nói trong nhà cũng có tỷ tỷ chăm sóc, nhưng ngày thường vẫn là muốn dựa vào các vị hương thân giúp đỡ cha mẹ ta một ít. Phó Trúc tại đây đi trước cảm tạng, ngày sau, nếu là cơ hội, Phó Trúc chắc chắn hồi báo các vị hương thân dân nước. Quê nhà hương thân, đại gia lẫn nhau giúp đỡ đều là hẳn là, huống chi hiện giờ chúng ta cũng giúp đỡ không được cha mẹ ngươi cái gì, đảo ngược lại thường xuyên chịu cha mẹ ngươi còn có tỷ tỷ ngươi giúp đỡ, này chờ đại lễ, ta chờ thật sự là chịu biết chi thẹn. Phó gia thôn thôn trưởng ấy nấy nhìn Phó Trúc. Đúng vậy, chịu chi hổ thẹn, chịu chi hổ thẹn. điền ra thôn thôn trưởng cũng tán đồng nói còn lại người cũng đi theo phù hợp các vị hương thân khách khí phó trúc cùng đại gia nói vài câu trường hợp lời nói sau đó ở cha mẹ thuốc dục hạ lên xe ngựa hắn rời đi đại gia tầm mắt sau đại gia tán đến liền mau bên này phó trúc vừa ly khai bên kia phó ngu hòa điển tuấn phải tới rồi tin tức tức phụ nhi ngươi không đi đưa tiểu trúc hắn có thể hay không không cao hứng a nghe nói phó trúc đã rời đi Điền Tuấn mới nhìn ngồi ở một bên tức phụ nhi hỏi. mươi 723 chế tạo băng phòng. Ta ngày hôm qua vãn liền cùng hắn nói tốt, hôm nay không đi đưa hắn, cáo biệt lời nói, đêm qua nên nói cũng đều nói. Phó Ngu lắc đầu, nàng là thích nhất loại này nỗi buồn ly biệt, vẫn là không đi hảo. Cũng không biết ông trời có phải hay không nghe được Phó Ngu trong lòng thỉnh cầu. Phó Trúc rời đi phần sau ngày, không chung lại lần nữa phiêu nổi lên tuyết, hơn nữa lúc này đây. Trực tiếp chính là phiêu buồn đại tuyết. Tuyết rơi, thật tốt. Nhìn hạ đại tuyết, Phó ngu làm người tìm ra rất nhiều cái bình, thùng nước, không cần buồn, thậm chí là nổi, sở hữu có thể trang đồ vận, toàn bộ rửa sạch sẽ, phóng tơi trong viện đi tiếp tuyết. Tức phụ nhi, ngươi đây là đang làm gì a? Nhìn Phó ngu động tác, Điền Tuấn vẻ mặt khó hiểu. Ta muốn làm cái băng phòng. Phó ngu đem ý nghĩ của chính mình nói cho Điền Tuấn. Ngươi xem nhà chúng ta mấy cái tầng hầm ngầm, cái nào tương đối thích hợp làm băng phòng. Nếu phải làm băng phòng, tự nhiên là càng ngầm càng tốt. Nghe xong phó ngu tính toán, Điền Tuấn là vô điều kiện duy trì. Trong nhà tầng hầm ngầm, hắn cùng phó ngu đều có đánh số, trong đó số 7 ở nhất Hảo kho hàng chính phía dưới, diện tích cùng kho hàng giống nhau đại. Hơn nữa vì kho hàng thừa phóng năng lực, cái này tầng hầm ngầm đào rất sâu, cách mặt đất chừng 30 thước, đại trời nóng đi xuống đi. Bên trong đều là từng đợt lạnh lẽo. Cái này tầng hầm ngầm chủ yếu là dùng để gửi đồ ăn, lúc trước không thiếu tốn tâm tư, chẳng những ở không gian thượng làm văn chương, hơn nữa bốn phía còn làm phòng ẩm xử lý, bất quá hiện tại thời tiết này, phía dưới chẳng sợ làm phòng ẩm, giao dưa trái cây gì đó cũng có chút băng ý. Nghe được Điền Tuấn cho chính mình kiến nghị số 7 tầng hầm ngầm, Phó ngu gật gật đầu, kỳ thật ta cũng là nhìn chúng kia một cái tầng hầm ngầm. Nơi đó mặt đồ ăn làm sao bây giờ, nếu không ta làm người chuyển qua mặt khác tầng hầm ngầm đi. Không cần, số 7 tầng hầm ngầm nhiều như vậy, chúng ta nhưng dùng không xong, đem khối băng di đi vào, làm bên trong độ ấm lại lần nữa giảm xuống, vừa lúc, mùa hè thời điểm, rau dưa, thịt loại chờ đồ ăn, có thể phong đến càng lâu. Nhưng vạn nhất bên trong độ ấm quá thấp, đem đồ vật đông lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ. Điền Tuấn cũng có ý nghĩ của chính mình. Vậy đem đông lạnh không xấu thịt loại ở lại bên trong, giao dưa trái cây loại, chuyển qua khắc tầng hầm ngầm đi. Hành, chuyện này giao cho ta đi. Tầng hầm ngầm đồ vật chủ yếu là Điền Tuấn tới xử lý, cho nên loại này chuyện này hắn tương đối quen thuộc. Hiện tại là đại niên sơ tứ, nghỉ công nhân đều còn không có khởi công, chỉ có trực ban người. Điền Tuấn cũng không đi kêu người trở về, liền lôi kéo mấy cái trực ban hộ vệ, hơn nữa chính hắn. Mấy cái đại nam nhân cuốn lên tay háo, tới tới lui lui mười mấy tranh, liền đem tầng hầm ngầm rau dưa trái cây toàn cấp chuyển qua một cái khác ngầm phòng cất chứa, liền nửa ngày thời gian đều không có dùng đến. Bầu trời tuyết thực nể tình, vẫn luôn đại tuyết phiêu buồn. Không bao lâu thời gian, phó ngu làm người bày ra tới đồ vật, liền một người tiếp một người tiếp đẩy. Điền Tuấn cũng không cho phó ngu nhúng tay, đem phó ngu chạy về phòng, chính hắn thường thường đi nhìn chầm chằm vài thứ kia. Nếu là có chứa đầy tuyết, liền lộng tới tầng hầm ngầm đi, đảo ra tới, lại lấy ra đi tiếp. Vì phương tiện, một lần nữa lấy ra tới đồ vật, liền trực tiếp ném ở kho hàng phụ cận, sau đó đang đợi tuyết công phu, hắn cũng không trở về phòng, trực tiếp ngốc tại kho hàng bên trong. Kho hàng bên trong gửi chủ yếu là gạo, tiểu mạch chờ không sợ nhiệt độ không khí cao lương thực, nhìn tràn đầy một kho hàng đồ vật, Điền Tuấn cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Liền ở kho hàng chuyển cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại rất là vui vẻ. chương 724 băng phòng kiến thành. Mấy năm trước, như bây giờ sinh hoạt, hắn thật là tưởng cũng không dám tưởng. Ai có thể nghĩ đến, vài năm sau, hắn gặp qua thượng địa chủ sinh hoạt đâu. Bởi vì tiếp tuyết đổ vật quá nhiều, cho nên kỳ thật điển tuấn cũng không có nhiều ít trống không thời gian. Trên cơ bản liền trên mặt đất cùng tầng hầm ngầm tới tới lui lui, đại lãnh thiên. cũng là khơi dậy một tia hãn chính là liền tính là như vậy điền dư vội ban ngày thành quả cũng bất quá chiếm cứ chấm đất tầng hầm một góc nhỏ lớn như vậy đầy đất tầng hầm muốn làm thành băng phòng ít nhất đến có một nửa địa phương phóng băng chạng vạng thời điểm phó ngu đến tầng hầm ngầm nhìn nhìn điền tuấn thành quả quyết đoán từ bỏ loại này xuẩn manh phương thức không cần lại tiếp tuyết bầu trời này tuyết vẫn luôn sau không ngừng chúng ta liền chờ nó không được thời tiết hảo Lại đi ít người địa phương đào băng, đến lúc đó hiệu suất có thể so hiện tại cao, hơn nữa ngươi xem chúng ta nóc nhà thượng, đều tích thật giải tuyết, đến lúc đó khẳng định là muốn đem những cái đó tuyết quét tước xuống dưới, những cái đó đều có thể dùng. Tức phụ nhi nói cái gì chính là cái gì? Điền Tuấn nghe lời gật đầu. Bởi vì không có tiếp xúc quá tương quan, phó ngu cũng chỉ có thể dùng chính mình lý giải tới tạo băng phòng. Bất quá ông trời thật sự thực nể tình. Biết nàng muốn lộng băng phòng, chính là hạ đủ tuyết, từ đại niên sơ tứ bắt đầu, tiêu tuyết trên cơ bản liền không có đình quá. Dùng trong thôn lão nhân nói tới nói, năm nay là dương liêu chấn vài thập niên tới nay đại tuyết. nhuận tuyết thụy năm được mùa, vẫn là câu kia cách nôn. Tuy rằng đại tuyết cho đại gia sinh hoạt mang đến một ít không có phương tiện, nhưng là, đối với như vậy đại tuyết, đại gia vẫn là thật cao hứng. Đại tuyết qua đi, đó là rửa sạch. Đại gia nóc nhà đều tích nổi lên thật dày tuyết, tuy rằng trong lúc này, đã thượng nóc nhà đảo qua vài lần tuyết, nhưng hiện giờ, lại tích nổi lên thật dày tuyết. Thật sự nếu không xử lý nói, thực dễ dàng đem nóc nhà áp hư. Từng nhà đều được động lên. Phó ngu tự nhiên không thể nhàn dỗi, trong phủ hạ nhân tất cả đều hành động lên, phân công hợp tác, trừ tuyết, trang tuyết, vận tuyết. Hết thể đều đâu vào đấy tiến hành. Vận tiến tầng hầm ngầm tuyết. Trải qua nhân vi áp súc, thực mau liền thành băng, trong phủ tuyết tuy rằng nhiều, nhưng là phó ngu chỉ tuyển sạch sẽ, cho nên lại đi trừ bỏ hơn phân nửa. Chờ nóc nhà tuyết đều rửa sạch, phó ngu lại lần nữa phân công, thể lực kém chút, toàn bộ lưu tại trong phủ quét tuyết, muốn đem các con đường lối đi nhỏ cấp dọn dẹp ra tới, mà thể lực trắng chút, như những cái đó hộ vệ, tất cả đều đi theo điển tuấn đi ít người địa phương vận băng. Ba ngày lúc sau Tầng hầm ngầm 3 phần tư không gian đều nhét đầy băng, băng phòng rốt cuộc hình thành. Tuy rằng cái này băng phòng, chủ yếu là Điền Tuấn ở phụ trách, chính mình chỉ là động động miệng, nhưng là nhìn đến nó hình thành sau, phó ngu vẫn là cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Tức phụ nhi, này băng phòng quá lạnh, chúng ta không cần ngốc tại nơi này, mau trở về đi thôi, đường cảm lạnh. Băng phòng độ ấm so bên ngoài càng thêm lãnh, Điền Tuấn chính mình đều có chút gầy không được đến vận công đi hàn khí. nhìn đến phó ngu còn ở băng trong phòng chuyển động, Điền Tuấn rất sợ nàng cảm lạnh sinh bệnh, ôm nàng hướng bên ngoài đi. về sau mùa hè, chúng ta đều không cần sợ nhiệt. trở lại phòng, nướng hỏa, phó ngu cảm thán nói, kẻ có tiền sinh hoạt, quả nhiên là không tồi, trách không được như vậy nhiều người luôn muốn muốn hướng lên trên mặt bỏ đâu. là, nếu là thiên quá nhiệt, trực tiếp đi băng phòng lốc, nói không chừng còn muốn xuyên áo đông đâu. Điền Tuấn đồng ý phó ngu nói. Liên băng phòng kia độ ấm, nếu mùa hè bên trong băng cũng không hóa nói, như vậy mùa hè đi vào, cũng sẽ lạnh. chương 725 thái tử thẳng thắn thành khẩn. Không nói bọn họ lớn như vậy động tĩnh lộng băng phòng, làm trong thôn một ít thôn dân cũng đi theo cùng phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, điền gia thôn cùng phó gia thôn đều nhấc lên băng phòng chiều, đây là lời phía sau. Lại nói phó trúc trở lại thịnh kinh lúc sau, tuy rằng nghỉ đông đã kết thúc, nhưng bởi vì vừa qua khỏi sông Năm, Thả năm nay so năm rồi lạnh hơn, tuyết cũng sau không ngừng, bởi vậy cũng không có gì chuyện này nhưng làm, trừ bỏ ngẫu nhiên đi theo mấy cái đồng liêu tụ một chút liên lạc một chút cảm tình, càng nhiều thời điểm đều là ngốc tại trong nhà. Đương nhiên, bởi vì hắn ly thái tử phủ tương đối gần, thái tử có rảnh thời điểm cũng sẽ làm hắn về đến nhà đi tụ một tụ. Thịnh kinh bên này tuyết hạ đến kỳ thật không bằng dương liếu chấn bên kia nhiều, đại niên sơ mười lúc sau, lại hạ hai chàng tiểu tuyết. Trước sau bất quá một canh giờ, sau đó liền hoàn toàn ngừng. Bởi vì ly đến khá xa quan hệ, này đó là Phó Trúc không rõ lắm. Chỉ là mắt nhìn thời tiết từng ngày trong, tháng riêng trước mắt liền phải đi qua, Phó Trúc nghĩ đến chính mình hồi thịnh kinh trước tính toán, mỗi khi nhìn Thái tử, liền nhịn không được muốn nói lại thôi. Ngày nay lại đến Thái tử trong phủ làm khách, xảo chính là Thái tử chỉ hô hắn một người, đúng là mở miệng hảo thời cơ. Phó Đại Nhân ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng bổn thái tử nói nhìn phó trúc vài lần muốn nói lại thôi lại nhưng vẫn không mở miệng đã sớm nhìn hắn trong lòng có việc nhi thái tử cũng nhịn không được chủ động mở miệng do hỏi hạ quan không nghĩ tới thái tử sẽ chủ động dò hỏi chính mình cơ hồ không có cầu quá thái tử gì đó phó trúc sắc mặt lập tức liền trướng đến đỏ bừng nhìn dáng vẻ phó đại nhân là thật sự có việc nhi ngươi thả nói thẳng không cần câu thúc có thể giúp, Buồn thái tử nhất định giúp đỡ. Cùng phó trúc ở chung lâu như vậy, thái tử tự nhiên biết phó trúc là cái dạng gì người, chỉ cần là chính hắn có thể giải quyết sự tình, chưa bao giờ sẽ đi phiền thoái người khác. Hơn nữa hắn là một cái phi thường có nguyên tắc người, người như vậy, hắn nguyện ý tương giao, cũng nguyện ý giúp đỡ. Phó trúc hổ thẹn. Thái tử đều nói đến này phân thượng, phó trúc cảm thấy chính mình nếu là lại không mở miệng, cũng có vẻ quá làm. Vì thế đứng dậy hướng về phía thái tử làm một cái tợp, là cái dạng này, nghỉ đông khi, phó trúc về quê thăm viếng, cùng tỷ tỷ trong lúc vô ý đàm luận nổi lên thịnh kinh có không ít người ra chữ băng nghỉ mát việc. Lúc ấy tỷ tỷ liền tâm động, cũng tưởng chính mình lộng một cái băng phòng, phó trúc nói cho tỷ tỷ, thịnh kinh có chuyên môn đi bắc cực nơi vận băng nhà đỏ, có thể trực. Tiếp giúp tỷ tỷ định một thuyền băng, tỷ tỷ do hỏi giá cả lúc sau, cảm thấy có chút quý, cho tới nay. Đều là tỷ tỷ ở vì Phó Trúc trả giá, Phó Trúc lại chưa từng hồi báo quá tỷ tỷ, cho nên, cho nên Phó Đại Nhân là muốn mượn cơ hội hồi báo tỷ tỷ một phen. Thái tử tiếp nhận Phó Trúc nói, đúng là, Phó Trúc nổi giận dũng khí ngẩng đầu nhìn Thái tử, Phó Trúc trong nhà còn có cha mẹ cùng tuổi già nãi nãi, tuy rằng Phó Trúc ở nhà người trong mắt, đã vì Phó gia quang tông diệu tổ, nhưng Phó Trúc lại chưa từng có một ngày hiếu kính quá bọn họ, ngày thường. toàn lại gần tỷ tỷ giúp đỡ. Mỗi khi nghĩ đến này, Phó Trúc trong lòng liền thập phần hổ thẹn khó chịu, Phó Trúc muốn vì tỷ tỷ cùng cha mẹ đều kiến một cái băng phòng, chỉ là nếu là trực tiếp ở bến tàu bên kia dự định nói, phòng chứng đến. Muốn định tuyên lớn trình tuyên băng, này giá cả quá quý, không phải hạ quan có thể gánh vác, nhưng Phó Trúc xác thật muốn vì bọn họ làm chút sự tình, cho nên, cho nên mặt dày, tưởng, tưởng Thỉnh thái tử. Vừa nói đến mấu chốt nhất điểm nhi, Phó Trúc liền nhịn không được miệng đoạn, nói lắp lên. mươi 726 thái tử thẳng thắn thành khẩn nhị. Cho nên ngươi là muốn cho bổn thái tử phái người đi lấy một chỉnh thuyền băng trở về. Thái tử tiếp nhận phó Trúc lời nói. Hạ quan sao dám như thế làm phiền thái tử, chỉ nghĩ mượn thái tử thuyền dùng một chút, hạ quan chính mình phái người liền có thể. Chỉ là, hạ quan người chưa bao giờ đi qua cực bắc nơi, chỉ sợ, vẫn là đến phiền toái thái tử. có thể mượn hạ quan một cái có này kinh nghiệm nhà đỏ. Rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình, Phó Trúc cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ Thái tử đồng ý cùng không, ít nhất hắn cũng nỗ lực. Người mấy ngày nay mỗi khi nhìn buồn Thái tử thất thần, chính là vì chuyện này. Nhìn Phó Trúc kia nhẹ nhàng thở ra lại khẩn trương chờ mong bộ dáng Thái tử chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười. Là, Phó Đại Nhân, không nói ngài cùng ta Phụ Hoàng còn có tình đồng môn. Lại nói chúng ta tương giao thời gian cũng không ngắn, như thế nào, ở ngươi trong mắt, buồn thái tử chính là một cái cao cao tại thượng, bất cận nhân tình người. Thái tử ra vẻ tức giận nhìn Phó Trúc. Buồn thái tử chính là đem ngươi làm như là bằng hưu, chẳng lẽ Phó Đại Nhân cảm giác không ra sao, vẫn là cảm thấy buồn thái tử không đủ tư cách đương ngươi bằng hưu. Liên điểm này nhi việc nhỏ nhi, đều phải lần nữa do dự, còn thế nào cũng phải buồn thái tử chủ động hỏi ngươi mới mở miệng. Nhận được thái tử hậu ái, hạ quan vinh hạnh chi đến, sao dám có ghét bỏ chi ý, chỉ là thái tử trăm công ngàn việc, hạ quan điểm này nhi việc tư nhi, không dám tới làm phiền thái tử. ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, bằng hữu chi gian, lẫn nhau trợ giúp vốn dĩ chính là hẳn là, nào có cái gì đại sự nhi việc nhỏ nhi, phó đại nhân lần sau có chuyện gì nhi nói thẳng chính là, không cần còn như vậy rồi dám khó xử, nếu không chính là không đem bổn thái tử đường bằng hưu. kia bổn thái tử nhưng đến sinh khí thái tử điện hạ thái tử chủ động phóng thấp tư thái cùng chính mình một cái thảo dân kết giao phó trúc cảm động không thôi được rồi bổn thái tử không thiếu trung thành bộ hạ bổn thái tử thiếu là thiệt tình tương đái bằng hữu phó trúc chúng ta tương giao thời gian cũng không ngắn hôm nay nếu đem nói đến nơi đây ta đây thả cùng ngươi giao một lần tâm trước nói ngươi lão sư thanh viện trưởng phẩm đức đó là thiên hạ đều biết đại nho không thể bắt bẻ hắn thân thủ dạy ra học sinh không có chỗ nào mà không phải là người trung tuấn kiệt lại nói tỷ tỷ ngươi tỷ phu tuy rằng bổn thái tử cùng bọn họ thương giao số lần cũng không nhiều nhưng lại trong lúc vô ý bị bọn họ hai lần đại ân đổi lại người khác khẳng định là ước gì bổn thái tử hảo sinh báo đáp bọn họ lại không cầu danh không cầu lợi này chờ thi ân không cầu báo phẩm đức đúng là khó được đó là xem ở ngươi lão sư cùng tỷ tỷ ngươi tỷ phu bọn họ phân thượng buồn thái tử cũng muốn đối với ngươi nhìn với con mắt khác, huống chi chúng ta tương giao thời gian không ngắn, ngươi là cái người nào, Bổn thái tử vẫn là thấy được rõ ràng. Dưng một chút, thái tử tiếp tục mở miệng. Ở thịnh kinh tuổi trẻ tuấn kiệt giữa, cũng có không ít người phẩm tài cắn đều không tồi, chính là bọn họ sau lưng quan hệ lại cực kỳ phức tạp. buồn thái tử cùng bọn họ tương giao, nhất cử nhất động đều khả năng ảnh hưởng trong chiều thế cục, sợ cần băn khoăn quá nhiều. mà nhà ngươi chúng cũng không tộc nhân làm quan thanh viện trưởng lại là công chính người bổn thái tử cùng ngươi từng giao là thiệt tình đem ngươi làm như bằng hữu mặc kệ là tương lai nào một ngày bổn thái tử đều có một cái có thể nói thiệt tình lời nói người thái tử điện hạ hậu ái phó trúc vô cùng cảm kích nhưng thái tử điện hạ sẽ không sợ có một ngày phó trúc cậy do đó kiểu thái tử điện hạ như thế thẳng thắn thành khẩn phó trúc cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới ngẩng đầu nhìn Thái tử điện hạ. Nếu Thái tử điện hạ như thế thẳng thắn thành khẩn, kia phó trúc cũng thẳng thành một phen, phó trúc làm quan, không cầu quan lớn đồng lộc, duy an lộc của vua thì phải chung với vua, ở năng lực trong vòng, nếu là có thể vì bá tánh làm chút thật sự, liền đã thỏa mãn. mươi 727 Thái tử thẳng thắn thành khẩn tam. Ngươi cũng biết suy nghĩ của ngươi, là cỡ nào khó được đăng quý, Bổn Thái tử chính là nhìn chúng ngươi phẩm đức. Nhưng nếu là thái tử đem phó trúc làm như bằng hữu, không nói phó trúc có thể hay không cậy do đó Kiêu quên sơ tâm, lại nói người với người ở chung, ý kiến khó tránh khỏi sẽ có không hợp thời điểm. Ha ha ha ha, nghe được phó trúc nói như vậy, thái tử đột nhiên cười to, phó trúc ga phó trúc, ngươi nói này đó, ta xem như biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi là sợ ngày nào đó cùng buồn thái tử đều ý kiến, sợ buồn thái tử thẹn quá thành giận, chỉ tội ngươi đi. phó trúc một giới thảo dân nếu là phạm vào sai đảo không sợ bị trị tội chỉ sợ liên lụy vô tội người nhà phó trúc vẻ mặt thẳng thắn thành cần nói kia bổn thái tử liền ở chỗ này đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi là thiệt tình vì bổn thái tử hảo vì bá tánh hảo chẳng sợ ngày nào đó bổn thái tử làm sai lầm quyết định ngươi chỉ vào bổn thái tử cái mũi mắng bổn thái tử cũng tuyệt không trị tội ngươi như thế nào thái tử cười tủm nhìn phó trúc Phu hoàng nói ngươi tính tình thẳng, không hiểu biến báo, ở trong triều làm quan chỉ sợ dễ dàng đắc tội với người." Bổn thái tử nhìn, "Ngươi tính tình thẳng là không sai, nhưng lại phi không hiểu biến báo, nếu không lại như thế nào dám đối với bổn thái tử nói ra những lời này tới?" Hạ quan sợ hãi. "Ha ha, được rồi, đừng kiêm nhường." Bổn thái tử liền nói sao, "Tỷ tỷ ngươi như vậy sẽ biến báo người, sao có thể sẽ có một cái như thế sẽ không thay đổi thông đệ đệ?" Tuy rằng buồn thái tử cùng tỷ tỷ ngươi tương giao số lần không nhiều lắm, chính là lại cũng đối nàng có chút hiểu biết, đừng nói ngươi về sau nếu là cậy do đó kiểu buồn thái tử hay không sẽ trị tội ngươi, chỉ sợ tỷ tỷ ngươi nếu là đã biết, cái thứ nhất không tha cho ngươi. Thái tử cười tủm tìm nhìn phó trúc, đến lúc đó buồn thái tử sẽ nhìn làm, buồn thái tử trực giác nói cho buồn thái tử, nếu là ngày nào đó buồn thái tử xem ngươi không vừa mắt, trực tiếp nói cho tỷ tỷ ngươi. tỷ tỷ ngươi khẳng định sẽ đem ngươi thu thập đến dễ bảo. Thái tử điện hạ, ngài nhưng tha hạ quan đi, hạ quan nhất định sẽ ghi nhớ sơ tâm không dám quên, nếu không tỷ tỷ của ta kia tính tình, mới sẽ không quản ta lấy được cái gì thành tựu đâu, chỉ sợ trực tiếp liền đuổi tới thịnh kinh tới, đại ba trưởng hướng ta trên mặt quăng, ngài xem ta tỷ phu như vậy cao lớn cường tráng, thoạt nhìn như thế hung hãn người, đều bị tỷ tỷ của ta trị đến dễ bảo, ta là thiệt tình không dám chọc ta tỷ tỷ sinh khí, Tuy rằng Phó Ngu còn không có đối Phó Trúc sinh khí quá, nhưng là Phó Trúc cũng có chính mình trực giác, người nhà của hắn giữa, nhất biêu hãn, không phải người khác, đúng là Phó Ngu. Người càng là nói như vậy, bổn Thái Tử liền càng biết nên như thế nào chị ngươi ha ha. Thái Tử điện hạ Phó Trúc vẻ mặt đau khổ nhìn Thái Tử. Bình thường luôn là nhìn tự không chế lực cực cường Phó Trúc, hiện tại khó được nhìn đến hắn còn có như vậy biểu tình, Thái Tử cảm thấy thập phần thú vị. Nhịn không được lần nữa cười to Trải qua lúc này đây nói chuyện Hai người chi gian khoảng cách Nhưng thật ra lại ly đến gần một ít Thái tử đồng ý phó trúc thỉnh cầu Đem chính mình thuyền lớn mượn trao trúc Đi bắc cực nơi vận băng, Đồng thời còn mượn hai cái tay giả đời cùng đi Phó trúc cảm tạ Về nhà làm chuẩn bị Một ngày lúc sau Lấy mạc tử phi Điền nhị cầm đầu Tổng cộng 5 người Hơn nữa thái tử hai người 7 người cùng nhau hướng bắc cực nơi xuất phát Phó trúc tự mình đi bến tàu đưa tiễn, nhìn đến có thái tử phủ sinh đẹp thuyền lớn dần dần khai ra chính mình tầm mắt phạm vi, sau đó mới trở về nhà, do dự một chút lúc sau, phó trúc để bút cấp tỷ tỷ viết phong thư, trong nhà cha mẹ tuy rằng kiến thức cũng coi như là không tồi, nhưng là ở đại sự nhi thượng còn kém một ít quả quyết. Chương 728 do hỏi, thái tử tuyên bố muốn cùng hắn trở thành bằng hữu chuyện này, hắn là càng nghĩ càng cảm thấy huyền huyễn. cho nên yêu cầu nghe một chút tỉ tỉ ý kiến bởi vì tin bên trong nội dung quá mức quan trọng không thể vì người ngoài nói cho nên phó trúc viết hảo tin lúc sau tự mình đem tin phong kín sau đó gọi tới tiếu năm muốn hắn nhanh chóng đem tin đưa về ra đi phó trúc không biết chính là tiếu năm lanh tin mà đi thời điểm thái tử phủ thư phòng một cái ám vệ xuất hiện ở thái tử trước mặt đem phó trúc nội dung hoàn chỉnh nói cho thái tử nhìn dáng vẻ Phó Trúc đối ta còn là có chút không yên tâm đâu. Nghe xong ám vệ hội báo, thái tử sờ sờ chính mình cảm, Phó Trúc bởi vì bối cảnh tương đối sách sẽ, lại thập phần coi trọng người nhà, cho nên ở trong triều hành sự, luôn là thập phần cẩn thận. Kỳ thật liền hướng về phía thanh viện trưởng quan môn đệ tử này một thân phận, chẳng sợ không có hắn quan tâm. Phó Trúc ở trong triều cũng có thể hôn đến tiếng gió thủy khởi. Nhưng hắn lại thời khắc ghi nhớ chính mình lời nói việc làm, không gọi chính mình hành kém đi nhầm, càng sẽ không đi kéo bè kéo cánh, khó được xuất hiện như vậy một người, thái tử tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Liên phụ hoàng đều kêu chính mình hảo hảo cùng phó trúc tương giao, rốt cuộc phó trúc phía sau còn có thanh viện trưởng ở, nếu là ngày nào đó hắn có việc nhi, thanh viện trưởng khẳng định sẽ không mặc kệ. Vị kia, ở nào đó thời điểm chính là thập phần bên vực người mình. Mà chờ phụ hoàng trăm năm sau, này thiên hạ chính là chính mình. Hiện giờ trong triều thế cục cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, phụ hoàng ở thời điểm còn có thể cân bằng, một khi phụ hoàng rời đi, chính mình đăng cơ, nhất định sẽ đã chịu rất nhiều lực cản, cho nên, hắn yêu cầu bồi dưỡng chính mình thế lực. Sự thật chứng minh, từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên người, chưa bao giờ sẽ làm vô dụng công. Chẳng sợ thái tử có vài phần thiệt tình là hy vọng cùng phó trúc trở thành thiệt tình bằng hữu, khá vậy sẽ có bao nhiêu phiên suy xét. tựa như hiện tại chẳng sợ hắn cùng phó trúc đã thổ lộ tình cảm lại vẫn như cũ phái người giám thị phó trúc ở trải qua quá vài lần hơi kém chơi song hành thích lúc sau đối với chính mình người bên cạnh thái tử thập phần coi trọng trừ phi có trăm phần trăm tín nhiệm nếu không hắn sẽ không dễ dàng buông chính mình cảnh giác chẳng sợ phó trúc hiện tại thoạt nhìn là tốt nhất người được chọn nhưng ai biết hắn có thể hay không bị quyền lực mê mắt đâu một cái nhà nghèo xuất thân học sinh Một sớm phi long tại thiền, mất sơ tâm, cũng không phải không có chuyện đó. Đến nỗi làm phó trúc cùng trong phủ bọn thị vệ đều không hề phát hiện ám vệ, kia chính là hoàng đế vì bảo hộ thái tử, cố ý phái ra tới kim long ám vệ. Này đó kim long ám vệ chỉ đối hoàng đế trung thành, là hoàng gia bồi dưỡng ra tới tử sĩ, trinh sát năng lực, che giấu năng lực, còn có công phu đều là nhất lưu, bình thường trừ bỏ phụ trách hoàng đế an toàn. còn chuyên môn thế hoàng đế xử lý một ít khó có thể giải quyết sự tình. Nếu không phải thái tử vài lần hơi kém chết ở bên ngoài, hoàng đế cũng sẽ không trước tiên phái mấy cái kim long ám vệ lại đây bảo hộ thái tử, mà này đại biểu cho hoàng đế đối với thái tử coi trọng. Bất quá hoàng gia tổ tiên quy định, chỉ có hoàng đế thoái vị mới có thể đem trong tay kim long ám vệ chuyển cho tân hoàng, mà khống chế kim long ám vệ biện pháp, chỉ có hoàng đế một người biết, quyền lợi một khi chuyển giao. Kim Long Ám Vệ cũng chỉ nhận Tân Chủ, không nhận Cũ Chủ, này lực lượng như thế to lớn, cần thiết đến thận trọng đối đãi. Cho nên lịch đại tới nay, trên cơ bản là Cũ Hoàng mau chết thời điểm mới có thể đem Kim Long Ám Vệ giao ra đi. Đương nhiên, lịch đại tới nay, đều là Cũ Hoàng giá, Tân Hoàng mới có thể vào chỗ, rốt cuộc so với Thái Thượng Hoàng cái kia nghe tới vinh quang danh hiệu, nắm giữ thực quyền Hoàng đế mới càng thêm hấp dẫn người. Chương 729 có thể khoe khoang sao. Phó trúc trao ngu viết thư, từ một phương diện cũng chứng minh rồi thái tử chính mình suy đoán. Hắn cũng muốn biết, phó ngu hồi âm, hay không sẽ ra ngoài chính mình dự kiến. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhìn hạ đầu người gỗ dường như ám vệ, thái tử mở miệng. Đúng vậy ám vệ nhẹ nhàng lên tiếng, đảo mắt liền biến mất vô ngân. Càng là nhật tử muốn coi trọng người, thái tử phái ra đi giám thị người, liền càng lợi hại. Cái này ám vệ, là phụ hoàng phái cho hắn nhất lợi hại một cái. Cầm đi giám thị một cái nhà nghèo xuất thân học sinh, nếu Phó Trúc biết trong đó nhân quả, nhất định sẽ cảm động với thái tử đối chính mình coi trọng. Bởi vì có tiếu năm tự mình truyền tin, cho nên ba ngày lúc sau, Phó Ngu hồi âm liền đến đạt Phó Trúc trên tay. So với Phó Trúc đưa đến Phó Ngu trong tay kia vài tờ giấy viết thư, Phó Ngu đáp lại liền có vẻ đặc biệt đơn giản rõ ràng, chỉ có 8 chữ, không cao ngạo không nóng nảy, không thẹn với lương tâm. Không cao ngạo không nóng nảy, không thẹn với lương tâm. Không cao ngạo không nóng nảy, không thẹn với lương tâm. Đem tỉ tỉ hồi âm nhìn mấy lần, tuy rằng nàng chỉ trở về chính mình tám chữ, nhưng phó trúc lại cảm thấy chính mình được lợi phi thiện. Hắn liền biết, chuyện này hỏi tỷ tỷ, nhất định sẽ có không thể tưởng được đáp án. Mà cái này đáp án, cũng cơ hồ ở đồng thời, tới thái tử trên tay. Không cao ngạo không nóng nảy, không thẹn với lương tâm, phó ngu. Ngươi quả thực làm người kinh ngạc ca Tuy rằng thái tử đã biết phó ngu kiến thức xa so giống nhau nữ tử muốn lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có so rất nhiều nam tử đều phải rộng lớn trí tuệ. Có một cái như vậy đại khí tỷ tỷ, nói vậy, phó trúc hẳn là được lợi phi thiền đi. Tuy rằng hắn không có nói rõ quá, nhưng là trong lòng, lại là đem chính mình tỷ tỷ làm như bàng dạng giống nhau. Thái tử, hay không tiếp tục giám thị? Thấy thái tử cả buổi không nói gì, ám vệ chủ động mở miệng dò hỏi. Không cao ngạo không nóng nảy, không thẹn với lương tâm. Thái tử ở trong lòng yên lặng đem phó ngu hồi âm nghiệm mấy lần, càng nghiệm càng cảm thấy có ý tứ, giờ phút này nghe được ám vệ dò hỏi, xua xua tay, không cần dám thị phó đại nhân, ta mặt khác có việc nhi cho ngươi đi làm. Cấp ám vệ an bài tân công tác, chờ hắn rời đi, thái tử sờ sờ chính mình cảm, nhịn không được lại cười, hoặc là... Phó chúc thật sự có thể cho chính mình tân kinh hỉ đâu. Có Phó ngu ở, hắn tin tưởng chính mình ở tín nhiệm Phó trúc sự tình mặt trên, lại có thể nhiều vài phần yên tâm. Thái tử phản ứng, Phó ngu là tuyệt đối đoán không được, bởi vì nàng tuyệt đối không thể tưởng được, thái tử còn sẽ phái một cái như vậy như bước người đi giám thị Phó trúc. Nàng chỉ là không nghĩ tới, thái tử còn sẽ cùng đệ đệ như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đãi, tuy rằng trong nội tâm, nàng cảm thấy gần vua như gần gọn quá nguy hiểm nhưng là kỳ ngộ luôn là cùng với nguy hiểm không phải sao phó trúc lúc trước còn không phải là muốn thông qua khoa cử thay đổi chính mình cùng người nhà vận mệnh sao hiện giờ chính quyền trung tâm nhân vật chủ động kỳ hảo còn tỏ vẻ chính mình xem với con mắt khác nếu là cự tuyệt liền có vẻ quá không biết điều mà ở không thể cự tuyệt trước đề hạ đối với phó trúc nghi hoặc cùng bất an phó ngu có khả năng nghĩ đến tốt nhất đáp án chính là kia tám chữ Nàng tin tưởng chỉ cần đương kim cùng tương lai hoàng đế không phải cái hôn quân, phó trúc như vậy xử sự phương thức, đối bọn họ tới nói, là tốt nhất. Tin đưa ra, phó ngu nhịn không được chống cầm tự phẩm, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo có nội hàm, có thể chính mình khích lệ chính mình vài câu sao. Có thể hay không bị người cho rằng không tự trọng A. Này phong thư bên trong nội dung có chút mẫn cảm, phó ngu sau khi xem xong, trực tiếp liền xóa rớt, bất quá nàng hảo tâm tình, lại tiết lộ ra tới, Chương 730 Thái tử đưa băng Rốt cuộc đệ đệ lấy chuyện lớn như vậy Nhi tới dò hỏi chính mình Thuyết minh hắn đối chính mình tín nhiệm Loại này tín nhiệm Làm nhân tâm tình sung sướng Không phải sao Nàng sung sướng Có thể lừa gạt được người khác Lừa không được Điền Tuấn Tức Phụ Nhi Ngươi có cái gì cao hứng chuyện này Cùng ta nói nói a. Nữ nhân chi gian chuyện này Có ngươi chuyện gì Nhi a? Phó Ngu cười tủm tỉm nhìn Điền Tuấn Ác vừa nghe đến nói nữ nhân tri gian chuyện này, Điền Tuấn lập tức liền gật đầu tỏ vẻ chính mình không có hứng thú. Tuy rằng hắn đối chính mình tức phụ nhi việc tư nhi cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng bạn nhất tức phụ nhi cao hứng không phải nàng chính mình chuyện này đâu. Đến lúc đó đến nhiều xấu hổ a. Người không hỏi sao. Tuy rằng phó ngu nguyên bản không tính toán đem phó trúc chuyện này nói cho Điền Tuấn, nhưng thấy hắn thật sự không hề hỏi, nàng lại cảm thấy có chút mất mát, ngược lại chủ động đi liêu hắn. Ngươi nếu là tưởng nói cho ta, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta, ngươi nếu là không nghĩ nói cho ta, kia thuyết minh chính là không có phương tiện làm ta biết đến, ta không cần như vậy không biết điều đi dò hỏi, vạn nhất ngươi cao hứng chính là người khác biết đến chuyện này, càng hoặc là riêng tư của người khác, ta đã biết, nhiều xấu hổ a. Điền Tuấn Thành Thành thật thật đem ý nghĩ của chính mình nói cho Phó Ngu. Ngươi đôi khi thật đúng là chính là thực đáng yêu đâu. Phó Ngu nghe vậy, cười nhìn Điền Tuấn. một đại nam nhân, có cái gì đáng yêu, tức phụ nhi ngươi này tự hình dung. Điền Tuấn ngây ngô cười nhìn Phó Ngu, không thể không thừa nhận chính là, hắn bị Phó Ngu khen thật sự là vui vẻ. Bởi vì Phó Trúc ở tin chung cũng không có nhắc tới chính mình làm ơn Thái tử sự tình, cho nên đương một tháng lúc sau, Thái tử xa hoa thuyền lớn tới cửa thôn thời điểm, thật là kinh ngạc một đám người. Phía trước từ thịnh kinh tới lại đây thu mua trái cây vị kia trái cây thương thân tẩu tích tuy rằng cùng thái tử thuyền có đến liều mạng, nhưng luận khởi xa hoa trình độ, đó là hoàn toàn không có cách nào so. Trong thôn cơ hồ là trăm phần trăm thôn dân lần đầu tiên nhìn đến như vậy xa hoa thuyền lớn, quả thực đều phải sợ ngây người. Chờ biết được đây là đường kim thái tử điện hạ thuyền, phụ thái tử chi lệnh, cố ý tới cấp phó chúc cha mẹ còn có tỷ tỷ đưa băng thời điểm, mọi người đều kích động. Tuy rằng này băng không phải đưa cho chính mình, chính là, đây là đường kim thái tử điện hạ tự mình phái người đưa tới băng, mà thái tử sẽ tự mình phái thuyền đưa băng tới, thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn đối phó trúc coi trọng a Phó trúc chính là từ trong thôn đi ra, hắn ở bên ngoài hôn đến hảo, bọn họ cũng cảm thấy cùng vinh cộng nào a Nhìn dáng vẻ là tiểu trúc cố ý thỉnh thái tử hỗ trợ. Phó ngu không nghĩ tới. phía trước cùng phó trúc nói chuyện phiếm thế nhưng sẽ làm hắn để ở trong lòng tuy rằng như vậy rất vui vẻ nhưng vấn đề là ở ăn tết thời điểm nàng đã chính mình lộng một gian băng thất ra tới a không ngừng là nàng cha mẹ bên kia cũng lộng một gian băng thất ra tới thiếu ngu a nhiều như vậy băng làm sao bây giờ a nếu không đưa một ít cấp thôn dân điền hinh nhìn kia một trình thuyền băng đương biết được bên trong chừng 5 vạn khối băng thời điểm Cả người đều sợ ngây người. Nương, đây chính là thái tử điện hạ hảo ý, chúng ta như thế nào có thể tặng người đâu. Phó ngu lông mày chọn chọn, thực mau nghĩ đến khẳng định là lúc trước phó trúc nói phải cho nàng định một thuyền băng thời điểm, nàng ngại băng giá cả quá quý, cho nên mới sẽ nghĩ đến này biện pháp. Tuy rằng cứ như vậy biểu hiện thái tử đối hắn quan trọng, nhưng là hắn là cấp dưới, loại này thỉnh thượng thuộc hỗ trợ làm việc tư nhi hành vi, tóm lại là không tốt lắm. Chương 731 Thái tử thích. Lần sau viết thư, nhất định phải nhắc nhở hắn, không cần lại làm chuyện như vậy. kia làm sao bây giờ a Nghe nói không thể tặng người, Điền Hình vô pháp nhì, nhìn Phó Ngu hỏi, nếu không, chúng ta đem băng trong phòng băng toàn ném ra, sau đó đem Thái tử đưa tới băng bỏ vào băng thất. Nương! Phó Ngu dở khóc dở cười nhìn Điền Hình, bình thường cũng rất thông minh, lúc này như thế nào ngớ ngẩn đâu. nhà chúng ta không phải có vài cái tầng hầm ngầm sao ngươi lại không một cái ra tới làm băng thất bãi nhà chúng ta liền ba người phải làm hai cái băng thất quá lãng phí điền hinh nhịn không được lắc đầu nhà chúng ta hiện tại người là thiếu điểm nhi nhưng là một thế hệ một thế hệ phát triển tổng hội chậm dại phát triển lên về sau tiểu trúc hôn đến càng ngày càng tốt lúc sau sẽ có rất nhiều người cả ngày đều tưởng thượng nhà của chúng ta tới bái phỏng đến lúc đó thiên nhiệt thời điểm cũng có thể lấy tới tiếp đón khách nhân à, đương nhiên là quan trọng khách nhân. Phó Ngu nhắc nhở Điền Hinh. Điều này cũng đúng, vậy ngươi cũng lại không ra cái tầng hầm ngầm tới, nhiều như vậy bằng, ta một người cần phải không được, lại nói, tiểu trúc cũng điểm danh muốn tặng cho ngươi. Nghĩ đến nhi tử một mảnh hiếu tâm lại làm cái việc ngốc nhi, Điền Hinh nhịn không được nở nụ cười. Thành! Phó Ngu gật gật đầu, nàng trụ tiểu viện phía dưới liền có một cái tầng hầm ngầm. Làm người cấp không ra tới, không một lát liền thu thập hảo, sau đó hướng bên trong dọn băng. Năm vạn khối băng, chiếm địa phương cũng không có tưởng tượng như vậy đại. Hoặc là nói phó ngu hòa điền hình không ra tới tầng hầm ngầm đều rất đại, dù sao sở hữu băng đều dọn đến tầng hầm ngầm lúc sau, hai gian tầng hầm ngầm đều còn có rảnh dư địa phương. Thái tử phái tới hiệp trợ mạc tử phi hòa điền nhị đẳng nhân hai cái tay ra đời, một cái tự xưng đại tử, một cái tự xưng tiểu tử. nghe nói là hai đường huynh đệ tới đem băng đều dọn tới rồi tầng hầm ngâm lúc sau phó ngu hòa điển huynh là muốn lưu bọn họ ăn cơm bọn họ lại vội vã chạy về thịnh kinh đi phục mệnh mà mạc tử phi điền nhị đẳng nhân cũng muốn trở về hướng phó trúc phục mệnh tự nhiên là muốn đồng hành rơi vào đường cùng phó ngu đành phải phân phó phòng bếp chạy nhanh chuẩn bị một ít cơm canh đưa qua đi sau đó điển huynh lại tặng một ít thổ đặc sản lên thuyền một ít đưa cho đại từ tiểu từ hai huynh đệ Hơn phân nửa chính là mạc tử phi hòa điền nhị bọn họ đưa qua đi trao trúc, đương nhiên không quên nhắc nhở bọn họ, muốn phó trúc đưa một ít đi cấp thái tử làm cảm tạ. Tuy rằng mấy thứ này chỉ là thực bình thường nông gia xuất phẩm, nhưng thái tử nhìn quen sơn chân hải vị, ngẫu nhiên sửa sửa miệng vẫn là có thể. Lại nói phó trúc lấy bằng hữu thân phận cùng thái tử ở chung một tháng lúc sau, sắc thật tự tại không ít, thu được nương gửi lại đây thổ đặc sản sau, hắn liền cấp thái tử tặng một ít qua đi. Đây là ngươi nương làm dưa muối sao? Nhìn thấy phó trúc đưa thổ đặc sản lại đây, thái tử hỏi. Đúng vậy. Với lúc, gần nhất mỗi ngày ở bên ngoài thịt cá, bụng nị thật sự, phó phu nhân làm dưa muối cũng thật chính là nhất tuyển, buổi sáng uống cháo xứng dưa muối, chính thích hợp khai vị. Đối với thái tử tôi nói, bình đạm chính là sơn chân hải vị, điển hình đưa lại đây nông ra ăn sáng ngược lại là chân phẩm. Từ trong lúc vô ý ăn qua điển hình tự chế dưa muối lúc sau, Hắn liền thích dùng để đắc khẩu, điên nghị. Nương cho ta tặng thật nhiều tới, thái tử lần sau nếu là muốn ăn, nói cho ta, ta lại đưa chút lại đây. Nếu là ta nương biết thái tử thích ăn nàng làm dưa muối, khẳng định sẽ kích động đến ngủ không yên. Nhìn thái tử thích ăn chính mình nương làm dưa muối, phó trúc trong lòng vô cùng cao hứng, không có gì so người khác tôn trọng càng làm cho người cao hứng. mươi 732 thuận gió thuyền. Ngươi nơi đó còn có bao nhiêu à? vậy ngươi lại cho ta đưa chút lại đây, ta cấp phụ hoàng cầm đi. hắn gần nhất tổng nói chính mình không gì ăn uống, này dưa muối xứng thanh cháo, hắn hẳn là sẽ thích ăn. nghe được phó trúc như vậy nói, thái tử không khách khí yêu cầu. hành. phó trúc liên tục gật đầu. xuân qua hạ đến, thời gian luôn là ở bất chi bất giác trung trốn. bất chi bất giác, lại đến một năm nghỉ hè quý. theo bọn nhỏ nghỉ, ngày mùa thời tiết đã đến. cây nông nghiệp cũng tiến vào phong thu mùa. Bởi vì năm nay đầu năm thời điểm kia hơn 10 ngày đại tuyết, làm cho năm nay thu hoạch so năm rồi nhiều một ít, có thể nói chân chính được mùa, điền ra thuê mà thu thượng địa tô, so năm rồi nhiều gần hai thành. Không chỉ có là bọn họ cao hứng, đất cho thuê người bởi vì năm nay được mùa, cũng thập phần cao hứng. Sớm tại nghỉ hè trước, Phó Trúc liền viết thư lại đây, lần nữa yêu cầu Phó Ngu một nhà nghỉ hè thời điểm đi thịnh kinh tìm hắn. Bởi vậy, trái cây thương Nam Cung ngưng lại đây thu trái cây thời điểm, Phó Ngu liền cùng hắn nói tốt, ngồi hắn thuận gió thuyền cùng đi thịnh kinh. Chư bỏ nàng một nhà bốn người ngoại, Điền Hinh cũng muốn cùng đi. Nếu không phải vì chờ Phó Ngu, nàng ở đầu xuân lúc sau liền trực tiếp đi, lúc này đây, nàng là mang theo mục đích đi, hy vọng có thể đem nhi tử trung thân đại sự nhi cấp giải quyết. Bởi vì thịnh kinh ăn cái gì đều phải mua. cho nên Điền hình chẳng những mang theo rất nhiều dấu chế hàm vị, lại còn có mang theo trăm túi gạo qua đi. Nếu không phải trái cây thương thuyền hạn trọng, nàng thật sự hận không thể trực tiếp cấp nhi tử dọn một cái kho hàng qua đi. Tuy rằng trước mắt người trong nhà chỉ có nhi tử một người ở thịnh kinh, chính là nhi tử thủ hạ cũng còn có hai ba mươi cái hạ nhân muốn dưỡng, những người này miệng thêm lên, mỗi ngày cơm đều đến tiêu hao rất nhiều. Lại nói bọn họ nhân ra như vậy cũng không phải cái loại này sẽ hà khắc hạ nhân chủ nhân, không nói tiền công so nhà người khác phong phú, chính là một ngày tam cơm cũng phải nhường đại gia ăn no. Đến nỗi đi theo người hầu phương diện, điền hình nhưng thật ra tương đối quan côn, chỉ là mang theo hai cái nha đầu đi, mà phó ngu bên này, đội hình nhưng thật ra rất đại, bốn cái bên người nha đầu thêm cố nhiên, cộng thêm giả cốc cùng lâm vinh hai hộ vệ, như thường lui tới giống nhau. trong thôn có người đi xa toàn thôn người đều cùng đi tiễn đưa biết điền hình phó ngu đám người là đi thịnh kinh phó chúc nơi đó không ít người đều tỏ vẻ chính mình tâm ý các ngươi trong thôn người cũng thật nhiệt tình a chớ mau nhìn không tới tiễn đưa thôn dân sau nam cung ngưng nhịn không được mạt đai buộc chán trên đầu hãn thượng một lần hắn tới thu trái cây thời điểm đã bị đại gia vây xem quá một lần chính mình cùng bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp mặt Rời đi thời điểm liền đã chịu bọn họ nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. Nguyên bản cho rằng kia đã là thực nhiệt tình, hôm nay vừa thấy mới biết được chính mình là gặp sư phụ. Đại gia trên cơ bản không có ra quá xa nhà, cho nên mỗi khi có người rời đi, đều sẽ toàn thôn vui vẻ đưa tiễn, làm ngươi chê cười. Nghe được Nam Cung Ngưng nói như vậy, Điền Hinh vội vàng giải thích. Phó phu nhân không cần hiểu lầm, ta không phải trách cứ ý tứ, ngược lại cảm thấy thực ấm áp. Ta hàng năm ở bên ngoài chạy thường, kiến thức quá không ít địa phương nhân văn phong mạo, các ngươi thôn các thôn dân mặc kệ là tinh thần diện mạo vẫn là đạo đãi khách đều là cực hảo, nếu là ở các ngươi trong thôn nhiều ngốc một ít thời gian, chỉ sợ ta đều không nghĩ đi rồi. Ha ha, Nam Cung lão bản nếu là thật sự nguyện ý nói, có thể tới chúng ta thôn trụ A. Điền huynh cười mời, nếu là về sau lão đến đi không đặng, liền tới đây dưỡng lão, cũng không biết khi đó không hoan nên ta. Nam Cung ngưng vui lùa nói. chương 733 Mùa Thuyền Mười Hai Sự Hoan nền, đương nhiên hoan nền, chúng ta trong thôn người đều là thực nhật tình, về sau chúng ta thôn không có nhiều người như vậy, hiện tại càng ngày càng nhiều người đến chúng ta trong thôn tới nhập hộ, nguyên bản chúng ta thôn mà còn thực đủ, bởi vì người quá nhiều, hiện giờ mà đều có chút không đủ, bất quá liền tính là như vậy, vẫn là có rất nhiều người muốn tới chúng ta thôn nhập hộ. Hiện giờ chúng ta thôn đều đã bắt đầu hạn chế danh lệch, bất quá nếu Nam Cung lão bản nguyện ý tới. Lời nói, là không có vấn đề. Ta biết, các ngươi thôn hòa điển ra thôn hai cái thôn thôn dân phúc lợi phi thường hảo, không nói ngu đều là vì các thôn dân làm ra công hiến, hiện tại lại ra một cái trạng nguyên, mọi người đều lấy trở thành các ngươi trong thôn thôn dân vì vinh đi. Nam Cung ngưng kiến thức rộng rãi, có một số việc nhi không cần đi tra, đều có thể đoán được đại gia tâm thái. thôn có hôm nay đều là nữ nhi của ta công lao, cái này không thể lẫn lộn. Điền Hinh cười cười, tuy rằng Nhi Tử cũng làm hắn kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận chính là thôn có hôm nay đều là nữ nhi công lao. Chuẩn sắc nói, nữ nhi cùng Nhi Tử đều là nàng kiêu ngạo, nàng thân là mẫu thân, mặc kệ là cái nào có tiền đồ, nàng đều vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo, mà thân là mẫu thân, nàng càng hẳn là xử lý sự việc công bằng, nữ nhi công lao. Chính là nữ nhi công lao, nhi tử công lao, chính là nhi tử công lao, không thể làm nhi tử thay thế được nữ nhi công lao, như vậy nếu là nữ nhi đã biết, sẽ không cao hứng. Trạng Nguyên vừa mới tiền nhiệm, tạm thời còn chưa có thể hồi báo quê nhà, nhưng là ta tin tưởng, cho hắn một ít nhật tử, hắn nhất định sẽ hồi báo chính mình quê nhà. Thấy điển hình như thế coi trọng chính mình nữ nhi, Nam Cung ngưng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc phó ngu sở làm hết thảy. đã siêu việt bình thường nữ tử biểu hiện sắc thật đáng giá điển hình vì nàng cảm thấy kiêu ngạo mà thân là một cái thương nhân hắn phải làm chính là cái nào đều không đã tội nam cung lão bản ta muốn hỏi một chút ngươi này thuyền nếu là mua một siêu đến muốn nhiều ít bạc mắt nhìn cùng nam cung ngưng liêu đến có chút chín điển hình liền hỏi ra chính mình muốn biết đến vấn đề không biết hay không phương tiện báo cho không có gì không có phương tiện ta này tao thuyền Chủ yếu là vì vận hóa, cho nên bên trong trang bị tương đối tương đối đơn giản, trừ bảo đại, vận hóa năng lực tương đối cường ở ngoài, cũng không có gì khác ưu điểm, bởi vậy tương đối với khắc một ít ngoạn nhạc thuyền, ngược lại là muốn tiện nghi một ít, phó phu nhân đây là tính toán cũng mua một con thuyền sao. Từ trong nhà tới thịnh kinh, nếu là đi thủy lộ nói, tuy rằng tiêu phí thời gian muốn nhiều một ít, nhưng là nếu là có đại lượng đồ vật vận qua đi, nhưng thật ra phương tiện không ít. Điền hình không có lảng tránh nam cung ngưng vấn đề. Ta nhi tử một người ở thịnh kinh, lại dưỡng một đám hạ nhân, ăn, dùng, xuyên cái gì đều đến tiêu tiền mua. Ta là tưởng, nếu là ta có thể cho hắn giải quyết lương thực vấn đề, cũng có thể vì hắn tiết kiệm một bút chi tiêu. Phó phu nhân vì phó đại nhân suy xét đến cũng thật chú đáo. Trong nhà có một cái như thế quan tâm chính mình mẫu thân, thật là phó đại nhân chi chuyện may mắn. Này thuyền y hề này tác dụng bất đồng. Lớn nhỏ bất đồng, sở cần giá cả cũng bất đồng, giống ta này tao thuyền, đã liệt với thuyền lớn chi liệt, tuy nói giá cả ở vào thuyền lớn chi liệt mặt vị, khá vậy muốn bốn vị số mới có thể mua tới. Ở Điền hình cùng Nam Cung ngưng nói chuyện phiếm thời điểm, Phó Ngu Hòa Điển Tuấn cũng mang theo hai cái nhi tử ở bong tàu thượng chơi, lần đầu tiên ngồi như vậy thuyền lớn, bốn cái nha đầu còn có cố nhiên đều phi thường hưng phấn, thuyền khởi động lúc sau, Phó Ngu khiến cho bọn họ tự do hoạt động đi. chương 734 mua thuyền 12 sự nhị. mà nguyên bản ký thác kỳ vọng cao giả cốc cùng lâm vinh hai người, ở thuyền thúc đẩy không bao lâu, thế nhưng xuất hiện say tàu hiện tượng, phó ngu liền dứt khoát làm cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Một nhà bốn người chơi đến chính vui vẻ thời điểm, phó ngu nhìn nàng nương vẻ mặt buồn bực đã đi tới, vội vàng đón nhận đi, nương, ngài cùng nam cung láo bản liêu cái gì đâu, hàn huyên lâu như vậy, thấy thế nào ngươi không rất cao hứng bộ dáng cũng không có gì, ta chính là hỏi hắn này thuyền giá trị nhiều ít bạc. Điền huynh có chút thịt đau nói, ta nguyên bản là nghĩ, ngươi đệ đệ ở Thịnh kinh cái gì đều phải tiêu tiền, nhà của chúng ta nhiều như vậy lương thực, nếu là có thể đúng giờ cho ngươi đệ đưa qua đi, cũng có thể vì hắn tỉnh một tuyệt bút bạc, nhưng ai ngờ này thuyền giá cả như thế chi quý, ta nếu tiêu tiền mua một con thuyền, đều cũng đủ ta thỉnh người cho ngươi đệ đưa cả đời lương thực, còn không nói trong đó hoạt động phí dụ. Đương. Ngài lời này cũng không đúng. Nguyên lai like là chuyện này, phó ngu bật cười. Chúng ta nếu là mua một con thuyền, nay thuyền chính là chúng ta a nếu là ngày nào đó từ bỏ, còn có thể bán à, nếu là bảo dưỡng tốt một chút, dùng đồng lứa, hoặc là mấy thế hệ đều không có vấn đề, không nói chúng ta có thể dùng thuyền cấp đệ đệ tặng đồ đi, liền tính là ngày nào đó chúng ta muốn đi ra ngoài du ngoạn, chính mình ngồi chính mình thuyền, cũng so ngồi người khác thuyền muốn hảo à, ngươi nói đúng không? Nghe ngươi như vậy vừa nói, giống như cũng có chút đạo lý, ngươi luôn có biện pháp thuyết phục ta. Điền Hinh dừng một chút, cười nhìn Phó Ngu, chính là này thuyền lớn đã là tương đối tiện nghi, đều đến muốn bốn vị số, thật sự là quá quý. Ngại quý liền không cần mua bãi. Phó Ngu sờ sờ chính mình cảm, bốn vị số đối với nương tới nói khả năng quá quý, nhưng là đối với nàng tới nói, lại là chín châu mất sợi lông. Đừng quên, lúc trước Điền Tuấn đánh cướp trở về ngân phiếu. nàng mới dùng một chút, một chút đâu, đừng nói mua một con thuyền vận chuyển hàng hóa thuyền, chính là mua một con thuyền xa hoa hình du thuyền, cũng hoàn toàn không có vấn đề a. ở hiện đại, nàng cũng từng thường xuyên cùng bằng hữu, các đồng sự thuê thuyền ra biển chơi, nhưng là ở chỗ này, nếu là đi được xa, nàng thật đúng là có chút không yên tâm đâu. vạn nhất ở trong nước lạc đường, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, nàng tìm ai khóc đi? nàng hiện tại nhật tử không tuổi, không nên loạn lăn lộn. Ý tưởng này vừa ra, phó ngu lập tức liền đánh mất chính mình muốn đặt mua một con thuyền ý tưởng, ít nhất trước mắt, nàng không tính toán đi đặt mua một con thuyền, rốt cuộc, cho dù là mua đã trở lại, cũng là đặt ở nơi đó nhiều. Mặc kệ là thứ gì, đều là đáp dụng, nếu là luôn là ngừng ở nơi đó, luôn là dễ dàng hư. Nay cung phòng ở là một cái dạng, ngươi tu một cái nhà mới, ngươi càng trụ, phòng ở càng có nhân khí, ngươi không được, phòng ở ngược lại hư đến mau. Hơn nữa lâu rồi, đáy trậu thật sâu. Chính là chúng ta dương liếu trấn còn không có người có thuyền lớn đâu. Dương liếu trấn dựa thủy, thuyền nhỏ nhưng thật ra có không ít. Bọn họ trong thôn, cũng có người có thuyền nhỏ, nhưng kia thuyền nhỏ nhưng trang không được thứ gì. Nàng nếu là muốn cấp nhi tử tặng đồ đi, khẳng định là muốn thuyền lớn, bằng không như vậy đường xa. Đi một chuyến liền mang một chút đồ vật cũng quá phiền thoái. Cứ như vậy, vấn đề liền tới rồi, mua một con thuyền, quá quý. Không mua. Nàng tưởng thuê thuyền cấp nhi tử tặng đồ, cũng chưa thuyền nhưng thuê. Thiếu ngu, ngươi nói, này làm sao bây giờ đâu? Ngài xác định về sau muốn thường xuyên cấp tiểu trúc tặng đồ đi sao? Phó ngu nhìn điển hình khó xử bộ dáng, có chút không đành lòng. mươi 735 ngươi gì thời điểm cao hứng? Ngài nếu là thật sự tưởng nói, ta đây tới mua một con thuyền hảo, không tiễn đồ vật thời điểm, chúng ta có thể ngồi thuyền ra cửa du ngoạn, hoặc là... còn có thể khai triển một ít nghiệp vụ, nói ví dụ, ở trên thuyền làm một ít hoạt động, hấp dẫn người khác tới thăm ra, hoặc là đem thuyền chạy đến trống trải mặt nước, làm đại gia chính mình câu cá linh tinh, dùng kiếm tới tiền, dưỡng thuyền, hẳn là không tồi. Tiểu ngu A, ta liền biết ngươi là thông minh nhất, ngươi chủ ý này không tồi A. Nghe được phó ngu nói như vậy, điền hình nhưng tao hứng, liền như vậy định rồi, chờ đến thịnh kinh thời điểm. ta liền nhìn xem nơi nào có thể mua thuyền bất quá này tiền cũng không thể làm ngươi ra ngươi đệ đi thời điểm để lại như vậy nhiều bạc ở nhà hơn nữa ta nguyên lai thừa liền tính là mua đất ta cũng còn có thật nhiều đâu vì để ngừa vất nhất ta mang theo hơn phân nửa ở trên người mua tao thuyền tiền là đủ rồi huống chi ngươi đệ nơi đó còn có không cần ngươi tiền nghĩ đến nữ nhi lớn như vậy một cái ra muốn gánh nặng điển hình nơi nào bỏ được hoa nữ nhi tiền ngài quyết định đi Nhìn nàng nương như vậy quyết đoán, phó ngu không nói gì thêm không xuôi thai nói, chỉ là theo nương, dù sao nếu là nương cùng đệ đệ tiền không đủ, nàng nơi này còn có đâu. Ta phải đi hảo hảo tính toán tính toán. Điền huynh quyết định về phòng đi tính toán một chút mua thuyền công việc. Chờ điền huynh rời đi, bong tàu thượng lại thừa chính mình một nhà bốn người sau, điền tuấn tạch tạch tạch đến phó ngu bên người, tức phụ nhi, chúng ta thương lượng chuyện này nhi đi. Cái gì? Ngươi xem. Nếu không chúng ta cũng mua một con thuyền. Điền Tuấn ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Ngu. Vì cái gì đâu? Phó Ngu tò mò nhìn Điền Tuấn. Chúng ta mua không cần mua thuyền lớn, liền mua cái tiểu hào hoặc là cỡ trung, dù sao đâu, chính là thích hợp chúng ta người một nhà đi ra ngoài liền hảo. Điền Tuấn trong mắt mang theo hảo tưởng Về sau chúng ta có rảnh liền có thể người một nhà chèo thuyền đi ra ngoài chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật! điên tuấn là bị phó ngu miêu tả cấp hấp dẫn ngẫm lại nếu là bọn họ người một nhà trèo thuyền đến một cái trống trải mặt nước câu cá du ngoạn hẳn là một kiện thực vui vẻ thực thoải mái sự tình ngẫu nhiên hắn còn có thể đơn độc mang theo phó ngu ra tới chơi rốt cuộc ở trong thôn ở nhà đặc biệt dễ dàng xuất hiện bóng đèn muốn chân chính quá hai người thế giới rất khó nếu là có một con thuyền không cần rời nhà qua xa lại có thể hưởng thụ hai người thế giới ngẫm lại cũng rất hạnh phúc tưởng tượng đến hai người thế giới điền tuấn trong đầu liền đặc biệt dễ dàng tưởng một ít chỉ thuộc về bọn họ phu thê chi gian làm chuyện này nghĩ nghĩ điền tuấn nhìn phó ngu ánh mắt liền có chút bốc khói đến lúc đó rồi nói sau nhìn điền tuấn ánh mắt phó ngu liền biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì nhịn không được rỗi tay ở hắn trên eo khác một phen di thời điểm lại nói a tức phụ nhi điền tuấn thuận thế đem phó ngu kéo vào trong lòng ngực Người hì hì nhìn Phó Ngu, chờ ta cao hứng. Vậy ngươi gì thời điểm cao hứng A? Điền Tuấn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nhà mình tức Phụ Nhi, nói như vậy, rõ ràng chính là có đến thương lượng sao. Ta bả vai có chút toan, chân cũng có chút nhi toan Phó Ngu cười tủng tỉm nhìn Điền Tuấn. Tức Phụ Nhi, tới, ngồi bên này tới, ta cho ngươi ấn ấn vai, ấn ấn chưa Vừa nghe đến Phó Ngu nói như vậy, Điền Tuấn lập tức đem Phó Ngu đỡ đến bên cạnh trên ghế. Sau đó lại là ấn vai lại là ấn chân hầu hạ trên mặt biểu tình muốn nhiều nịnh nọt có bao nhiêu nịnh nọt. mươi 736 điền tuấn bài dâm cá. Vì mau chóng chạy về thịnh kinh, trừ bỏ buổi tối ngủ thời điểm sang bên đình ngạn thời điểm có thể rời thuyền hoạt động một chút, còn lại thời gian, mặc kệ là ăn uống tiêu tiểu đều đến ngốc tại trên thuyền. Ngay đầu tiên, trừ bỏ giả cốc cùng Lâm Vinh hai người xuất hiện say tàu tình huống, cùng nhau xuất phát còn lại người đều không có đặc biệt đại phản ứng. Ngày hôm sau, đại gia tinh thần trạng thái tuy không bằng ngày đầu tiên, nhưng nói tóm lại còn xem như tốt. Tới rồi ngày thứ ba, Phó Ngu Hòa Điển Hinh hai người, không có việc gì đều ngốc tại bản thân trong phòng nằm thẳng, tận lực không di động, giảm bất trong lòng khó chịu. Ngày thứ tư, Điển Hinh mang đến hai cái nha đầu cũng xuất hiện bất lương phản ứng. Chờ đến thứ sáu thiên, trừ bỏ Điển Tuấn, Điển Dư Hòa Điển Thuận ba người, còn lại người, hoặc nhiều hoặc ít, sắc mặt đều không tốt lắm. các ngươi đây là lần đầu tiên ngồi thời gian dài như vậy thuyền, cho nên mới sẽ cảm giác như vậy không thoải mái. nếu là nhiều làm vài lần thành thói quen. nhìn đến đại gia tinh thần trạng thái đều không tốt lắm. nam cung ngưng một bên an ủi một bên lấy ra trong nhà tự chế xây tàu dược cho đại gia ăn. dựa theo hiện tại tốc độ, không ra dự kiến nói, ngày mai giữa trưa chúng ta là có thể tới thịnh kinh. đại gia lại kiên trì một chút thì tốt rồi. mua thuyền chuyện này, ta xem vẫn là nghĩ lại đi. Xây tàu cảm giác tuyệt đối không dễ chịu, ít nhất trước mắt mới thôi, điền hình không có lại ngồi một lần ý tưởng, bởi vậy, đối với phía trước quyết định, nàng cảm thấy chính mình thật sự hẳn là một lần nữa suy xét một chút. Tức phụ nhi, chúng ta cũng không suy xét mua thuyền. Không nghĩ tới phó ngu thế nhưng còn sẽ say tàu, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt khó chịu bộ dáng, điền tuấn trong lòng vô cùng đau lòng, phía trước những cái đó ý tưởng cũng đều tự nhiên tiêu tán. Ta hiện tại không có sức lực cùng ngươi nói chuyện, ngươi đi cho ta tìm điểm nhi toan đồ vật lại đây cho ta ăn, sau đó ngươi mang theo hai hải tử đi chơi đi, phải chú ý an toàn. Hảo! Điền Tuấn nghe nói Phó Ngu muốn ăn toan đồ vật, lập tức liền đi tìm Nam Cung Ngưng, hỏi hắn có hay không cái gì toan đồ vật. Cuối cùng, Điền Tuấn tự mình xuống bếp, trao ngu là một đạo siêu cấp toan dấm cá, tuy rằng dấm vị đại đến toàn bộ thuyền người đều nghe được đến, nhưng là lại làm người muốn ăn tăng nhiều. Phó Ngu kêu lên Điển Hình, hai người đem một con cá lớn cùng nhau ăn xong, thế nhưng còn có chút chưa đã thèm cảm giác. Ta hiện tại cảm thấy thoải mái nhiều. Ăn xong rồi siêu toan dâm cá, Điển Hình sờ sờ chính mình bụng, này toan đổ vật đi, đối say tàu hiệu quả còn khá tốt. Kỳ thật Nam Cung ngưng cũng có vì bọn họ chuẩn bị toan trái cây, nhưng là lại không có Điển Tuấn làm ghen tuông ăn sau như vậy thoải mái. tướng công, không nghĩ tới ngươi còn có này một quyển sự a. ăn xong rồi dâm cá tinh thần tỉnh táo phó ngu cười tủm tỉm nhìn điền tuấn ta đây tối nay nhi lại cho các ngươi làm nghe được phó ngu khích lệ điền tuấn vẻ mặt ngây ngô cười sớm biết rằng ăn cái này hữu dụng ta đã sớm cho các ngươi làm ngươi cũng là đệ nhất ngồi xa như vậy thuyền nơi nào có thể biết được cái này a điền hinh cười lắc đầu cũng may mắn ngươi cùng hai đứa nhỏ không say tàu ta cùng ngươi nói này say tàu tư vị thật không phải người chịu Cái cảm giác quả thực là khó có thể hình dung. Bởi vì Điền Tuấn làm một con cá đem một lọ giấm đều cấp dùng, trên thuyền đã không có giấm, cho nên ở trải qua một cái thành chấn thời điểm, Nam Cung Ngưng cố ý ngừng một chút thuyền, sau đó Điền Tuấn trực tiếp đi để ra một thùng giấm trở về. Điền Lão Bản, ngươi này có phải hay không quá khoa trương? Nhìn đến Điền Tuấn mua trở về giấm, Nam Cung Ngưng nhịn không được khỏe miệng run rẩy, liền này một thùng giấm, bọn họ một thuyền người. Đều có thể ăn tốt nhất mấy tháng chương 737 trong nước có người Không khoa trương Điền tuấn lắc đầu Ta tức phụ nhi cùng ta nhạc mẫu say tàu vượng đến lợi hại Chính là phía trước ăn ta làm đặc toan cá Lập tức cảm giác hảo rất nhiều Trong chốc lát ta lại cho bọn hắn làm Đến lúc đó ta nhiều làm điểm nhi Cấp còn lại say tàu người Cũng ăn một ít Rốt cuộc say tàu người đều không có cái gì ăn uống Hiện tại khẳng định đặc biệt khó chịu Sau bếp có có săn cá, ngươi phải làm cá nói, tùy tiện làm. Nghe được Điển Tuấn nói như vậy, Nam Cung Ngưng không nói thêm gì, Hắn trên thuyền có mấy cái cố định thả câu, liền tính thuyền tại hành tàu giữa, cũng có ở tự động câu cá, mà bọn họ đi địa phương phần lớn là người bình thường không thế nào đi, cá nhiều nhị thiếu, cho nên đôi khi thu hoạch đặc biệt phong phú. Giống hiện tại, sau bếp cá lớn lớn bé bé có thượng trăm điều, nếu không phải lúc này đây cùng Điển Tuấn bọn họ đồng hành. Sợ bọn họ người muốn ăn, hắn đã sớm đem dư thừa cá cấp đảo đi ra ngoài. Ta cùng tức phụ nhi nói một tiếng. Nghe được Nam Cung ngưng như vậy nói, Điền Tuấn gật đầu, hắn phải làm mười mấy người phân lượng, là đến sớm một chút nhi chuẩn bị. Nam Cung lão bản trong chốc lát người muốn hay không nếm thử ta làm dâm cá. Ha ha, không cần, cảm ơn. Nam Cung ngưng lắc đầu, người kia quá toan, ta bình thường không phải đặc biệt có thể ăn toan người, ta nhưng ăn không vô. Ha hả điền tuân cười, vậy ngươi thích hồng vòng sao, hoặc là hấp, buổi tối cùng chúng ta cùng nhau ăn xong, ta cùng ta nhi tử nhưng không có say tàu, cũng không ăn giống cá. Cái này có thể có. Nam cung ngưng không có cự tuyệt, giống bọn họ loại này sinh hoạt ở thủy biên người, tùy tiện làm làm, làm được cá, đều so người khác muốn mỹ vị vài phần. Phía trước hắn đã hưởng qua điển hình tay nghề, nguyên bản cho rằng chính mình trên thuyền đầu bếp đã tính không tồi. hiện tại mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hảo đi, kỳ thật hắn đầu bếp thật sự không thế nào hảo, rốt cuộc hắn cả ngày ở bên ngoài chạy, chủ yếu là vì làm buôn bán làm việc nhi, chỗ nào có thể hoa số tiền lớn thỉnh hảo đầu bếp đâu. Có người sẽ nấu cơm là được, ra cửa bên ngoài, nhưng không nhiều như vậy chú ý. Lúc này, bởi vì ăn xong rồi dâm cá, phó ngu trong lòng không có như vậy khó chịu, liền khó được lại thượng bông tàu. Bồi hai cái nhi tử cùng nhau chơi đùa, ngắm phong cảnh. Điền Tuấn lại đây xem Phó Ngu sắc mặt không có phía trước như vậy khó chịu, nói một tiếng, liền yên tâm đi sau bếp làm cá đi. Nương, ngươi xem, nơi đó có người. Phó Ngu ngồi ở trên ghế nằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm, đột nhiên nghe được Điền Dư Đại Kinh Tiểu Quái Thanh Âm. Nơi nào có người a? Phó Ngu cho rằng, Điền Dư cái gọi là có người, hẳn là thấy được nào đó bờ biển người trên. Liền cười tủm tỉm túi đầu xem nhi tử hỏi. Nơi đó, trong nước. Điền Dư chỉ chỉ trong nước, nương ngươi mau đến xem a Trong nước có người. Nghe được Điền Dư nói như vậy, phó ngu lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh vừa thấy, quả nhiên, trong nước có người. Một cái ăn mặc thân xuyên hoa phục nữ nhân ôm một cây đầu gỗ ở trong nước phiêu đãng cũng không có gì phản ứng, nhìn dáng vẻ là đã hôn mê. Tiểu Dư, mau đi gọi người lại đây. Bởi vì trong nước người là đỉnh đầu đối với chính mình, cũng thấy không rõ bộ dáng, cho nên phó ngu tạm thời cũng không biết nàng là lớn lên như thế nào. Người tới A, mau tới người A. Nghe được mẫu thân phân phó, Điền Dư liền một bên hướng thuyền thương bên trong chạy một bên gào thét. Không trong chốc lát, nghe được hắn thanh âm người đều chạy ra, trừ bỏ Nam Cung ngưng cùng người của hắn, còn có Điền Hinh cầm đầu chúng say tàu giả. mươi 738 một vị Mỹ lệ cô nương. điền phu nhân phát sinh chuyện gì nhi nam cung ngưng cái thứ nhất tiến lên hỏi các ngươi mau tới đây xem trong nước có người phó ngu chỉ chỉ trong nước nha đây là nhà ai cô nương chết đuối mau mau lấy dây thừng lại đây nam cung ngưng vừa thấy lập tức liền phân phó người chuẩn bị cứu kia cô nương đi lên làm sao vậy làm sao vậy điền tuấn ở phía sau bếp nghe được động tĩnh cũng vội vàng chạy tới có người ở trong nước Phó ngu chỉ chỉ điền tuấn, lúc này, nam cung ngưng đã an bài người xuống nước. Kia cô nương quả nhiên đã hôn mê, nam cung ngưng người ôm nàng bơi tới thuyền biên, sau đó dùng ném xuống tới thô thẳng đem nàng cấp trói lại, làm mặt trên người đem nàng cấp kéo lên đi. Trong lúc này động tác cũng không tính đặc biệt ôn nhu, chính là kia cô nương không có bất luận cái gì phản ứng. Bất quá chờ cô nương cứu đi lên lúc sau, đại gia mới phát hiện, cô nương này lớn lên không phải giống nhau đẹp. Nhìn này quần áo, hẳn là gia đình giàu có tiểu thư. Nhìn cô nương trên người quần áo, Điền Hinh mở miệng nói, chỉ là không biết này gia đình giàu có tiểu thư, như thế nào sẽ ngâm mình ở nơi này đâu. Trước đường động nhiều như vậy, đem nàng trước nâng đi vào, cho nàng đổi thân sạch sẽ quần áo đi. Ở trong nước phao lâu như vậy, ngươi xem nàng làn da đều phao đến sưng đi lên, hiện tại còn thừa một hơi, lại không cứu trị chỉ sợ cũng không cứu. Phó ngu sờ sờ cô nương mạch bác, còn hảo. Tuy rằng mỏng manh, nhưng còn có hơi thở. Bởi vì nam nữ chịu thụ không rõ, cô nương cứu đi lên lúc sau, chính là các nữ nhân chuyện này. Phó ngu trực tiếp không lưng, thi triển chính mình mạnh mẽ, đem cô nương trực tiếp ôm vào phòng. Sau đó hòa điển hình cùng nhau hợp tác cấp cô nương này thay đổi một bộ quần áo, lúc sau lại đem gạo kê gọi vào trước mặt. Gạo kê, ngươi cùng Lan Đại Phu cũng học không ngắn thời gian y đi ngươi lại đây nhìn xem, cô nương này ngươi có biện pháp sao? Nếu là không đúng sự thật, chúng ta đến tìm địa phương đình ạ, đưa nàng đi tìm đại phu. Làm ta nhìn xem đi phu nhân. Gạo kê hướng về phía phó ngu gật gật đầu, sau đó đi đến cô nương trước mặt, một quyển kinh đứng đắn cho nàng bắt mạch, một lát sau, vông ra cô nương tay nói. Ta có thể đem nàng cứu tỉnh, sở yêu cầu dược, đều ở ta hòng thuốc, ta hiện tại đi cho nàng ngao dược. Phải không, vậy ngươi đi thôi. Nghe được gạo kê nói có thể đem cô nương cứu tỉnh. Phó Ngu cũng rất cao hứng, gạo kê y y thuật càng cao, đối với nàng tới nói, tự nhiên là càng tốt. Vì để người văn nhất, gạo kê rời đi trước cô ý chuẩn bị một cái hòng thuốc, hơn nữa bên trong thả không ít dược liệu. Lúc này nhưng thật ra may mắn chính mình lấy dược liệu tuy rằng không nhiều lắm, chính là phẩm loại đầy đủ hết. Nói cách khác thật đúng là không biết kia cô nương hẳn là như thế nào cứu đâu. Kia cô nương chủ yếu là Trấn Kinh, Sát Thủy. hơn nữa ở trong nước phao lâu như vậy thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất xịu đi chỉ cần cho nàng tới một chén an thần dược làm nàng hảo hảo ngủ một chút hẳn là thực mau liền tỉnh lại ở thôn thời điểm gạo kê đã chính mình ngồi ra tòa chỉ là bên người nàng vẫn luôn có lan linh nhi nhìn chằm chằm nếu là có phán đoán sai lầm gì đó lan linh nhi sẽ lập tức chỉ ra tới đây là gạo kê lần đầu tiên đơn độc cứu trị một cái chết đối người nói thật nàng trong lòng kích động có chi Thấp thỏm cũng có chi. Không có sư phò ở bên cạnh, nàng sẽ có điều băn khoăn, vạn nhất chính mình phán đoán sai lầm làm sao bây giờ. Phu nhân đem chính mình đưa đi học y gì? đó là đối chính mình báo đại hy vọng, vạn nhất chính mình không biết cố gắng, làm cũng thất vọng rồi làm sao bây giờ, nàng còn sẽ tín nhiệm chính mình sao. mươi 739 ngắn ngủi mất chi nhớ. Ở một đợt lại một đợt ý niệm chung, gạo cây dược trên hảo. Cũng không biết có phải hay không dược hiệu quan hệ, dù sao rửa uống xong bụng không bao lâu, kia cô nương liền đã tỉnh. Nhắm mắt lại thời điểm, chẳng sợ sắc mặt tái nhật cũng khó nén tuyệt sắc, đương cô nương mở to mắt thời điểm, cặp kia trầm tính trung mang theo ôn nhu đôi mắt, như vậy nhìn ngươi thời điểm, thật là làm người xem qua khó quên. Cho dù là đều là nữ nhân, phó ngu đều cảm thấy có chút cầm giữ không được. Ta thích cái ngoan ngoãn, cô nương này lớn lên cũng thật mỹ a Nhìn đến cô nương mở to mắt, điền Hinh nhịn không được toát ra một câu trước kia trong lúc vô ý nghe được phó ngu nói qua nói. Cô nương, ngươi tỉnh A, hiện tại cảm giác thế nào? Nghe mẫu thân cảm thán, phó ngu hơi kém nhịn không được cười chàng, thấy cô nương tựa hồ có chút không ở trạng thái bộ dáng, nàng chủ động tiến lên hỏi. Đây là nơi nào? Nghe được phó ngu hỏi chuyện, cô nương sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, mở ra thanh âm cố hết sức nói chuyện. Đáng tiếc, nàng thanh âm vô cùng nghẹn ngào cùng nàng mặt cùng đôi mắt thoạt nhìn hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Phu nhân, nàng dây thanh có chút bị thương, này hẳn là ở trong nước phao lâu lắm quan hệ. Nghe kia cô nương mở miệng, gạo kê kịp thời ở phó ngu bên thai giải thích. Cô nương, ngươi hết hầu có phải hay không đau? Nghe được gạo kê nói như vậy, phó ngu nhìn cô nương hỏi. ân Cô nương có chút cố hết sức mở miệng, nàng hết hầu đau đến cùng hỏa ở thiêu giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì như sao? Ta là ở trong nước phát hiện ngươi. Cô nương suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình gọi là gì sao? Tiếp tục lắc đầu. Đây là có chuyện gì a? Thấy cô nương một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Điền hình có chút kinh ngạc hỏi. Cô nương này gì cũng không biết. Các nàng muốn như thế nào đem nàng đưa về ra đi. Gạo kê, ngươi cho nàng nhìn xem. Phó ngu quay đầu lại nhìn gạo kê. Đúng vậy. Gạo kê tiến lên, cấp cô nương kiểm tra một chút, tuy rằng gạo kê là cái trai trai hài tử, nhưng bởi vì là cái nữ hài tử, cho nên trên giường cô nương cũng không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại thập phần phối hợp. Gạo kê kiểm tra rồi một hồi lúc sau, đến ra kết luận là cô nương này chịu kích thích quá lớn, tạo thành ngắn ngủi mất trí nhớ, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ nàng hồi hồn. liền sẽ chậm rãi khôi phục ký ức. Xác định chỉ là tạm đoàn mất trí nhớ sao? Kia khi nào có thể khôi phục ký ức? Phó Ngũ hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm, có lẽ 1-2 ngày, có lẽ 1-2 năm, có lẽ. Nói đến cái này, gạo kê thật đúng là không gì tự tin, bởi vì trên giường cô nương chẳng những chịu kích thích quá độ, hơn nữa cái hốt còn bị đụng phải một cái đại bao, nếu là đến lúc đó có thể thuận lợi tiêu sưng tự nhiên là tốt. Vạn nhất trong đầu lưu lại huyết khối, liền khả năng ảnh hưởng ký ức thần kinh, sau đó vĩnh viễn mất trí nhớ. Không nghĩ tới cứu trở về tới một cô nương còn xuất hiện tình huống như vậy, phó ngu hòa điển hình nhất thời có chút khó xử. Thiếu ngu, ngươi nói này làm sao bây giờ a? Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chúng ta làm nàng trước nghỉ ngơi một chút, nói không chừng đến lúc đó nàng chính mình liền nghĩ tới, ta xem cô nương này trên người quần áo không giống người thường ra có. Đến lúc đó vạn nhất nàng nghĩ không ra cũng không có quan hệ, chúng ta đi báo quan, làm quan phủ hỗ trợ, nhà ai ném tiểu thư, hẳn là thực hảo tìm. Cũng chỉ có thể như vậy. Gạo kê, cô nương này sẽ dạy cho ngươi. Phó ngu nhìn gạo kê hỏi. Chương 740 được và mất. Tốt, phu nhân. Gạo kê nghiêm túc gật đầu. Làm cô nương hảo hảo nghỉ ngơi, phó ngu hòa điển hình cùng nhau ra khỏi phòng. Phó phu nhân, điền phu nhân. Vị kia cô nương thế nào? Vừa thấy đến Phó Ngu Hòa điền Hinh ra tới, ở bên ngoài chờ tin tức Nam Cung ngưng lập tức liền đón đi lên. Người đã đã tỉnh, nhưng là ta nha đầu nói nàng đã chịu kích thích, cái gáy cũng đụng phải một cái đại bao, tạo thành ngắn ngủi tính mất chi nhớ, nàng hiện tại cái gì đều nhớ không nổi, chúng ta cũng chỉ có thể làm nàng lại nghỉ ngơi một chút, nhìn xem chờ nàng thân thể hảo điểm nhi lúc sau, có thể hay không nhớ tới cái gì tới. Phó Ngu trả lời nói, Nhìn Nam Cung ngưng nói, Nam Cung lão bản, ngươi xem, cô nương này hiện tại tình huống này, ngươi có biện pháp gì không giúp nàng a? Điền phu nhân, không phải ta không nghĩ giúp, mà là nam nữ có khác, ngài xem, tia cô nương lớn lên như hoa như ngọc, trên người quần áo thoạt nhìn cũng không phải người thường ra cô nương, nhưng cố tình nàng hiện tại lại mất trí nhớ, ngài đem nàng giao cho ta, sẽ không sợ ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Cô nương này nguyên bản cũng là ngài phát hiện, ta xem, không bằng vẫn là ngài người tốt làm tới cùng đi. Rốt cuộc, ngài là nữ tử, cùng nàng nói cái gì cũng phương tiện một ít, hơn nữa nếu là ngày sau nàng muốn tương báo, cũng hảo hồi báo ngài a. Làm buôn bán đôi khi sợ nhất chính là gặp được chuyện phiền toái nhi, vị cô nương này tuy rằng trên người quần áo không tồi, nhưng là có thể chết đuối, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì ấn thân phận của nàng hẳn là bên người thời khắc đều sẽ đi theo người. Nếu không phải phó ngu phát hiện nàng lời nói, chỉ sợ hắn thấy được đều sẽ không cứu rút. Ngươi cũng nói, trên người nàng quần áo không đơn giản, vạn nhất nàng lai lịch không tầm thường, về sau ngươi không sợ hối hận sao. Xem nam cung ngưng ánh mắt lập lòe bộ dáng, phó ngu nhướng mày hỏi. Này nguyên lai chính là ngài phát hiện, ngài mới là nàng ân nhân cứu mạng, mặc kệ nàng cái gì lai lịch, báo đáp ân nhân, cũng là hẳn là, ta chỉ là thuận tay giúp một cái vội mà thôi. Ở được và mất chi gian cân nhắc một chút, Nam Cung Ngưng cảm thấy, vẫn là cầu cái an ổn tốt nhất. Hào đi! Thấy Nam Cung Ngưng đã hạ quyết định, Phó Ngu cười khẽ, đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận à. Tuyệt đối sẽ không. Thấy Phó Ngu nhận hạ vị kia cô nương ân nhân thân phận, Nam Cung Ngưng dưới đáy lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, chủ động hướng Phó Ngu kiến nghị nói. Điền phu nhân! Chờ ngày mai rời thuyền thời điểm ngài xem xem vị kia cô nương có thể hay không nhớ tới chính mình là người nào, nếu là không thể nhớ tới nói, đến lúc đó ngài đem nàng đưa đến quan phủ bên kia đi, bên kia sẽ có người giúp nàng. Ta biết, phó ngu gật gật đầu, kỳ thật nam cung ngưng có thể nghĩ đến, nàng làm sao không thể nghĩ đến. Nhưng là nàng trực giác nói cho nàng, vị cô nương này lai lịch chỉ sợ không nhỏ, mượn người một mạng, tháng tạo thất cấp phù đồ. nàng cũng không cầu người khác hồi báo chỉ cần có thể nhớ rõ nàng cái này việc thiện thì tốt rồi cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là nguyên nhân khác điền tuấn dấm cá hiệu quả thật đúng là thực hảo ăn lúc sau đại gia say tàu hiệu quả đều giảm bớt hơn phân nửa liên giả cốc cùng lâm vinh này hai cái trọng chứng người bệnh ăn qua cơm chiều lúc sau đều ngoài ý muốn đi đến bong tàu đi lên trúng gió mà vị kia cứu lên tới cô nương còn lại là khi tỉnh khi ngủ may mà chính là Mỗi một hồi nàng tỉnh lại, gạo kê vì nàng bắt mạch, phát hiện tình huống của nàng đều hảo một ít. Đến ngày hôm sau ăn qua cơm sáng lúc sau, vị kia cô nương đã nhớ lại chính mình nũ danh, hơn nữa đem chính mình nhũ danh nói cho gạo kê. Ngươi nói nàng nhớ lại chính mình nhũ danh nhi. Nàng gọi là gì bốn mươi 741 nàng nói nàng kêu Tranh. Nhìn thấy gạo kê cao hứng phân chân chạy tới, phó ngu hỏi. Nàng nói, nàng cha mẹ giống như kêu nàng Tranh. ân ân tên này như thế nào có chút quen thai a nghe được gạo kê nói như vậy phó ngu nhíu mày sờ sờ chính mình cảm tên mang cái họa vốn dĩ liền tương đối thiếu suy nghĩ trong chốc lát phó ngu cuối cùng là nghĩ tới giống như đệ đệ gặp qua một mặt tái mộ nữ tử chính là nghe được nhân già kêu nàng tranh đi này tranh là bị tranh sao chẳng lẽ đây là trời cao an bài chư bỏ nàng nhũ danh nàng còn nhớ rõ khác sao nói ví dụ là người ở nơi nào trong nhà đều có chút người nào linh tinh tạm thời liền nhớ kỹ chính mình có một cái trang một cái nương sau đó là thịnh kinh nhân sĩ khắc nghị không ra phu nhân chờ nàng lại nhớ đến khác ta lại đến nói cho ngài lần đầu tiên đơn độc chiếu cố một cái người bệnh mắt thấy nàng chậm rãi biến hảo gạo kê cảm giác được xưa nay chưa từng có cảm giác thành tựu tinh thần đầu mười phần được rồi Ngươi đêm qua đã chiếu cô kia cô nương cả đêm, hiện tại hẳn là đã mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút đi, kia cô nương hiện tại hẳn là không có gì chuyện này, ta sẽ nhìn nàng. Nhìn gạo kê quá độ hưng phấn thần sắc, phó ngu buồn cười điểm điểm nàng đầu, ngươi này tiểu nha đầu, tính tình còn chưa đủ ổn trọng, ngươi chính là học ý điề, ngươi phải biết rằng, người khác đem chính mình giao cho ngươi, chẳng những đại biểu cho đối với ngươi tín nhiệm, vẫn là đem mệnh giao cho trong tay của ngươi, này ý điề. nàng có thể y người cũng có thể giết người ta cho ngươi đi học y dỉa tự nhiên là hy vọng ngươi có thể cứu người mặc kệ là thuần dân vẫn là chúng ta vẫn là người khác từ ngươi quyết định y người kia một khắc khởi ngươi nên toàn lực ứng phó không thể bởi vì một chút thành tựu liền đắc chí nói như vậy ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ minh bạch ta ý tứ sao ta hiểu được phu nhân nghe được phó ngu nói như vậy Gạo kê thực mau bình tĩnh lại, xác thật, nàng liền lan đại phu trong nhà mấy quyển y thư đều không có bối xong lại có gì hương phấn tư bản đâu? Nói được khó nghe điểm, liền tính này trên thuyền không có chính mình, phu nhân đem kia cô nương cứu trở về tới, chỉ cần làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cho nàng một ít thời gian, nàng cũng có thể tỉnh lại, chỉ là sở cần thời gian muốn càng lâu một ít mà thôi. Chính mình xem, kỳ thật là một cái đặc biệt tiểu nhân bệnh. có gì nhưng kiêu ngạo địa phương. Như vậy tưởng tượng, gạo kê phía trước những cái đó hưng phấn tất cả đều biến mất không thấy, nàng không cần làm một cái chỉ hiểu ra lông công phu mao chân đại phu, nàng phải làm, liền phải làm tốt nhất đại phu. Đây là nàng chính thức đi theo lan đại phu học y gì ngày đầu tiên liền ở trong lòng phát quá thể, như thế nào có thể quên. Phu nhân, ta trước đi xuống nghỉ ngơi, vị tia cô nương đã không có gì chuyện này, hiện tại chỉ cần tính dưỡng. Đúng hạn uống thuốc liền hảo, dược nàng vừa mới đã ăn qua một lần, tiếp theo uống thuốc yêu cầu ăn trước cơm trưa, ta đi trước ngủ một lát, ở cơm trưa trước, ta sẽ lên. Hảo. Phó Ngu gật đầu. Gạo kê đi xuống, đang ngủ trước, cố ý tìm được tiểu ngân, làm nàng ở cơm trưa tiến đến đều chính mình lên, nàng còn phải vì vị kia cô nương ngào dược đâu. Nương. Nhìn theo gạo kê đi ngủ, phó Ngu lập tức đi tìm Điển Hinh. Thế nào? vị kia cô nương nhớ tới chính mình gọi là gì sao nàng nói nàng cha mẹ bình thường kêu nàng tranh phó ngu cười tủm tỉm nhìn điền hình có phải hay không cảm thấy tên này thực con thai nay không phải tiểu trúc thích vị kia cô nương nhũ danh sao điền hình nghe vậy trước mắt lập tức sáng ngời chương 742 tranh cô nương bởi vì lúc này đây đi thịnh kinh nàng nguyên bản chính là muốn giải quyết nhi tử trung thân đại sự nhi Cho nên đối với nhi tử tương quan sự tình đều thập phần mẫn cảm, cơ hồ ở phó ngu nhắc tới tranh hai chữ, nàng liền nhớ tới này hai chữ ở nơi nào nghe qua. Còn không thể xác định, vị tia cô nương hiện tại chỉ nhớ rõ chính mình trong nhà có cha mẹ, thịnh kinh người, đối với chính mình như thế nào gặp được ngoài ý muốn hoặc là càng nhiều sự tình đều không có nhớ tới, mặc kệ thế nào, chúng ta đến làm vị cô nương này cùng tiểu trúc thấy cái mặt. Đúng đúng đúng. Cần thiết đến làm cho bọn họ thấy cái mặt, ta hiện tại đi xem tranh cô nương, trước tiên cũng chưa thấy thế nào rõ ràng, ta lại cẩn thận nhìn xem. Nghĩ vậy vị khuynh thành cô nương có thể là chính mình nhi tử người trong lòng, điền hình cái này kêu một cái kích động. Nương, tranh cô nương còn cái gì đều không có nhớ tới đâu, ngài đừng đi quấy dày nàng nghỉ ngơi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đến hảo, tự nhiên cũng liền sẽ nhớ tới càng nhiều sự tình tới. Phó ngu nhìn thấy điển hình động tác, vội vàng giữ chặt nàng. Chúng ta với tranh cô nương tới nói cũng coi như là không thân chẳng quen. Nếu là ngươi hiện tại chạy tới hiểu biết nàng, không nói nàng có phải hay không chúng ta tưởng cái kia tranh, liền tính là là, ngại như vậy cũng sẽ dọa đến nàng. Vạn nhất nàng đối chúng ta nổi lên cảnh giác, đến lúc đó chúng ta nhưng chính là hảo tâm làm chuyện xấu nhi. A ngươi nói, cũng có đạo lý. Điền Hinh có chút mất mắt nói. vì nhi tử hôn sự nhi, nàng cũng thật chính là có chút nhọc lòng đâu. Đừng lo lắng, nương, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta buổi chiều là có thể đến thịnh kinh, đến lúc đó thực mau liền sẽ biết kết quả. Nhìn Điền Hinh có chút mất mát bộ dáng, Phó Ngu khuyên. Cũng là, nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Hinh lập tức lại đánh lên tinh thần. Nếu vị kia cô nương là nhi tử người trong lòng nói, đảo cũng tỉnh nàng rất nhiều chuyện này. Tuy rằng không biết vị kia cô nương là cái gì lai lịch, nhưng nhìn cũng là một cái đoan trang khả nhân cô nương. Nhà mình nhi tử ánh mắt sát thật là tương đương không tồi. Điền hình vui dạo dự nghĩ. Vị kia cô nương vẫn như cũ khi tỉnh khi ngủ, phó ngu làm tiểu ngân thay thế gạo kê đi nhìn nàng, chờ nàng tỉnh lại liền thông chi nàng. Đáng tiếc chính là, vị kia cô nương trừ bỏ nhớ tới phía trước tin tức, khác vẫn như cũ nghĩ không ra. Bởi vì mau đến thịnh kinh tới rồi. Cho nên chỉnh thuyền người đều trước thời gian ăn cơm trưa. Ăn qua cơm trưa lúc sau, ly thịnh kinh liền không xa, mọi người đều thu thập khởi chính mình tư nhân vật phẩm, chuẩn bị rời thuyền. Tranh cô nương lại ăn một lần dược lúc sau, tinh thần rõ ràng hảo rất nhiều. Biết đại gia lập tức liền phải rời thuyền, nàng cũng không có lại nằm ở trên giường ngủ. Tranh cô nương phó ngu thu thập hảo đồ vật, liền đi xem một cái khác phòng tranh. Ngu tỷ tỷ, nhìn thấy phó ngu lại đây. Tranh vội vàng đứng lên hướng về phía Phó Ngu hành lễ. Ngươi ngồi, không cần nhiều như vậy lễ, hiện tại cảm giác thế nào? Phó Ngu mỉm cười nhìn tranh hỏi, trải qua một ngày nghỉ ngơi, tranh thanh âm không bằng ngày hôm qua nghẹn nào, tuy rằng còn không có hoàn toàn hảo, nhưng là cũng có thể nghe ra tới, tranh nguyên bản thanh âm hẳn là cực kỳ dễ nghe kia một loại. So với trước khá hơn nhiều, lúc này đây tranh nhiều lần thoát chết, toàn trượng tỉ tỉ, ân cứu mạng, tranh vĩnh sinh không quên. Đái tranh nhớ tới hết thảy lúc sau, chắc chắn hảo hảo hồi báo tỉ tỉ. Tranh đại khí hướng Phó Ngu nói, nhất cử nhất động chi gian đều lộ ra tốt đẹp giáo dưỡng. Cứu ngươi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật không có nghĩ tới muốn ngươi hồi báo cái gì. Ngươi hiện tại, lại nghĩ tới một ít việc như sao? Phó Ngu hỏi, chương 743 lưu bà ngoại tiến đại quan viên. Còn không có. Tranh có chút xin lỗi nhìn Phó Ngu. chúng ta lúc này đây đáp nam cung lão bản thuận gió thuyền tới thịnh kinh chủ yếu là vấn an thân nhân này thuyền lập tức liền phải đến ngạn nếu tranh cô nương cái gì đều không có nhớ tới như vậy trong chốc lát hạ ngạn lúc sau tranh cô nương liền trước cùng chúng ta cùng nhau đi đại chúng ta dàn xếp xuống dưới lúc sau ta lại mang tranh cô nương đi quan phủ bị án đặc biệt làm ngươi quan phủ giúp ngươi tìm kiếm người nhà ta tưởng ngươi mất tích người nhà của ngươi hẳn là cũng sẽ đi Quan phủ lập hồ sơ, ngươi xem thế nào? Đa tạ tỉ tỉ. Tranh gật đầu. Tranh. Đúng lúc này, Điền hình cũng đi đến. Phó phu nhân. Không đều theo như ngươi nói sao, không cần khách khí như vậy, trực tiếp kêu ta bá mâu thì tốt rồi. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Trong chốc lát rời thuyền lúc sau, ngươi trước theo chúng ta đi, nữ nhi của ta đã theo như ngươi nói đi. Tuy rằng không xác định cái này tranh có phải hay không nhi tử muốn tìm tranh. Nhưng điển hình đối tranh vẫn là vô cùng nhiệt tình. Vạn nhất này tranh là bị tranh, như vậy hiện tại nhiệt tình, tổng so đến lúc đó nhiệt tình càng tốt ta. Tuy rằng có rất nhiều đồ vật đều nhớ không nổi, nhưng là tranh trong tiềm thức, lại cảm thấy chính mình không nên cùng người như thế thân cận, ở nàng hữu hạn trong trí nhớ, tựa hồ liền đối với chính mình thân sinh cha mẹ đều là nho nhã lễ độ. Bởi vậy, mỗi khi đối với nhiệt tình điển hình, nàng luôn có một loại chống đỡ không được cảm giác. Giờ phút này cũng đồng dạng như thế. Thừa dịp Điền Hinh không chú ý thời điểm, tranh cầu cứu nhìn về phía Phó Ngu, so với nhiệt tình quá độ Điền Hinh, vẫn là thái độ tự nhiên Phó Ngu làm nàng cảm giác càng thêm thoải mái. Nương, ngài đừng dọa đến tranh cô Nương. Nhìn tranh đưa qua cầu cứu ánh mắt, Phó Ngu buồn cười nhắc nhở mẫu thân. Ta này không phải nhìn tranh cô Nương đẹp sao, càng xem càng thích. Điền Hinh nghe được Phó Ngu nhắc nhở, có chút xấu hổ cười cười. nàng đương nhiên biết chính mình nhiệt tình quá độ nhưng là chính là khống chế không được chính mình làm sao bây giờ nương ngài làm cho ta nói lời này là cảm thấy ta không xinh đẹp sao ta cần phải ghen tị à. phó ngu ra vẻ tức giận nhìn mẫu thân ngươi đều mấy cái hài tử nương còn như vậy tính trẻ con cũng không sợ làm tranh cô nương thấy được chê cười điền hinh cười tủm tỉm nhìn phó ngu thân xác lại không có trách cứ thanh âm Ngu tỷ tỷ là thật tình tranh nghe vậy vội vàng mở miệng nhìn phó ngu cùng tranh ở chung cũng khá tốt bộ dáng Điền Hinh trong lòng âm thầm vui vẻ nếu này tranh là bị tranh kia tranh chính là phó ngu đệ muội tỷ tỷ cùng đệ muội chi gian có thể ở chung đến hảo Nhi tử về sau cũng có thể bất lo không ít ta chúng ta thuyền thực mau liền phải ngừng các ngươi đồ vật đều thu thập hảo sao đều thu thập hảo thấy mẫu thân hỏi phó ngu gật gật đầu hành kia đừng ngốc tại thuyền thương, đi ra ngoài bong tàu thượng nhìn xem bãi, chúng ta hiện tại đã có thể nhìn đến thịnh kinh đường cái. điền hình kiến nghị, sau đó nhìn tranh nói. Tranh, ngươi là thịnh kinh người, nhìn quen thuộc địa phương, nói không chừng có thể nhớ tới cái gì tới đâu. Đúng vậy tranh gật gật đầu. Kết quả đại gia tất cả đều tới rồi bong tàu thượng, kỳ thật bọn họ hiện tại đi chính là thủy lộ, cũng chỉ là từ thịnh kinh bên cạnh trải qua, bất quá liền tính là như vậy. kia lượng lệ kiến trúc cùng rộng lớn đường phố, cũng không phải dương liêu chân có thể so. Cho nên lần đầu tiên tới thịnh kinh mọi người, đều nhịn không được cảm thán, kia bộ dáng liền có chút lưu bà ngoại tiến đại quan viên cảm giác. mươi 744 đến mục đích địa Tranh cô nương, ta nương còn có mọi người đều là lần đầu tiên tới thịnh kinh, khó tránh khỏi hưng phấn chút, làm ngươi chê cười. Nhìn tranh tuy rằng mất đi ký ức, nhưng biểu tình lại như thế thông rong nhìn nhìn lại bên cạnh cùng bọn nha đầu cùng nhau hoan hô cảm thán điền hình phó ngu nhẹ giọng mở miệng phó phu nhân sống được tự tại nhưng thật ra làm người hâm mộ tranh nghe vậy nhìn về phía phó ngu trong mắt mang theo hâm mộ ý cười tuy rằng nàng hiện tại nhớ không quá lên chuyện này nhưng là lại cũng mơ hồ cảm thấy giống điền hình như vậy tự tại biểu đạt chính mình trong lòng ý tưởng thậm chí ở người khác xem ra có chút thất lễ hành vi là nàng sở không thể làm nhưng là Nàng trong lòng hâm mộ lại là không lừa được chính mình, chẳng lẽ nói, chính mình mất trí nhớ trước kia, đối chính mình sinh hoạt cũng không vừa lòng. Chính là, trong lòng, chỉ cần nghĩ đến có chút hồ đồ cha mẹ, lại vì gì lại cảm thấy như vậy ấm áp. Này ít nhất thuyết minh, nàng cũng có một cái yêu thương chính mình cha cùng mẫu thân, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng đối chính mình sinh hoạt vì sao có điều bất mãn đâu. Còn có, nàng có thể cảm giác được chính mình lai lịch có chút không tầm thường. Chính là vì sao một đường đi tới, đều không có nhìn có người tìm người ra thước, hơn nữa, nàng vì sao sẽ một mình chết đuối Tranh người tuy rằng có chút mất trí nhớ, nhưng đầu góc lại không có đốc, thân thể hảo một ít, nàng liền bắt đầu tự hỏi mấy vấn đề này. Nàng có loại cảm giác, chỉ cần chính mình khôi phục ký ức, hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Gạo kê đại phu nói, chính mình hiện tại chỉ là ngắn ngủi mất trí nhớ, chỉ cần nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Nhớ tới chỉ là thời gian vấn đề, có lẽ chính mình hẳn là thả lỏng tâm tình, hoặc là ký ức chính mình liền đã trở lại. Tuy rằng tranh trong đầu lập tức chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng kỳ thật bất quá chính là trong nháy mắt sự tình. Nhìn phó ngu đoàn người phần lớn đều mang theo tân đến một chỗ vui sướng, chỉ có phó ngu hòa điển tuấn hai người dường như tới rồi chính mình cửa nhà giống nhau, cũng không có đặc biệt kinh ngạc biểu tình, tranh nhịn không được mở miệng hỏi. Ngu tỷ tỷ cùng. Thị Phu, trước kia đã tới Thịnh Kinh sao? Mấy ngày nay nói chuyện thiếm, tranh cũng biết Phó Ngu bọn họ là từ một cái chấn nhỏ lại đây, thị trấn người phần lớn cũng chưa ra quá xa nhà, nếu Phó Ngu Hòa Điển tuân trước kia không có đã tới, chẳng sợ hiện tại chỉ nhìn đến Thịnh Kinh bên cạnh, phản ứng hẳn là Hòa Điển huynh bọn họ giống nhau mới đúng. liền tính là không có như vậy kích động, nhưng biểu tình cũng nên mang chút tò mò. Chúng ta trước kia ở Thịnh Kinh trụ quá một đoạn thời gian, Nghe được tranh như vậy hỏi, Phó Ngu cười khẽ, tuy rằng thịnh kinh rất đại, các phương diện đều so với chúng ta quê nhà muốn hảo, chính là trụ đến lâu rồi, cũng liền như vậy hồi sự nhi, rốt cuộc chúng ta môi đốn có thể ăn liền như vậy mấy chén cơm, có thể mặc ở trên người, cũng chính là như vậy một bộ quần áo, có thể ngủ, cũng chính là như vậy một trưng giường, ngươi nói đúng không? Ngu tỉ tỉ thật là rộng rãi, làm tranh hổ thẹn không bằng. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Chanh chỉ cảm thấy trong lòng ngần ra, giống như có chút cái gì không nghĩ ra địa phương, rộng mở thông suốt giống nhau. Ở Phó Ngu cùng tranh nói chuyện phiếm trong lúc, bất chi bất giác, thuyền liền đến đạt mục đích địa. Bến tàu có rất nhiều thuyền, Nam Cung gia có đặc biệt ngừng điểm, cũng có người vẫn luôn chờ ở bến tàu, nhìn nhà mình tới rồi, bến tàu người phụ trách lập tức giúp đỡ người trên thuyền cùng nhau cố định thuyền. Phó Phu Nhân, Điền Lão Bản, Điền Phu Nhân, chúng ta tới rồi mục đích địa. Chờ thuyền đình ổn, Nam Cung Ngưng đã đi tới, trong chốc lát, ta trước đem các ngươi đổ vật lấy xuống đi, ta bên này đổ vật tương đối nhiều, muốn hạ hóa liền sẽ muốn thời gian rất lâu, đến lúc đó miễn cho chỉ hoãn các ngươi. Chương 745 Điển 2 tới đón người. Đa tạ Nam Cung lão Bản. Điền Tuấn Tiến lên một bước hướng về phía Nam Cung Ngưng làm cái tập, chúng ta tạm thời sẽ ở thịnh kinh trụ một đoạn thời gian, Nam Cung lão Bản có rảnh nói, liền đến ta thê đệ ra làm khách đi. Ngài biết hắn đang ở nơi nào đúng không? Ha ha, đây là tự nhiên, chờ có rảnh, nhất định tới cửa quấy rời. Nam Cung Ngưng cùng Điển Tuân nói vài câu khách khí lời nói. Có người hỗ trợ, phó ngu đám người đổ vật thực mau toàn bộ vận hạ thuyền. Nam Cung Ngưng biết bọn họ đối bến tàu không thân, chủ động giúp bọn hắn tìm đoàn xe. Này đoàn xe là chúng ta Nam Cung ra thường xuyên hợp tác đoàn xe. Đoàn xe lão đại nhân phẩm cũng không tệ lắm, có hắn cho các ngươi vận đồ vật, yên tâm. Giống nhau đều sẽ không ném, toàn bộ an toàn đưa qua đi, các ngươi người có thể đi trước, địa chỉ ta đã cấp đoàn xe lão đại, hắn sẽ tìm được. Vậy đa tạ Nam Cung lão bản, điên tuấn hướng về phía Nam Cung ngưng gật đầu. Ở bến tàu bên ngoài liền có thuê xe ngựa, ta phái cá nhân đi giúp các ngươi thuê xe ngựa đi, các ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp nói cho hắn hảo, trên người hắn ăn mặc ấn có ta Nam Cung già xinh đẹp quần áo. Những cái đó phi ngựa xe nhìn đến liền sẽ đối với các ngươi khách khí chút, sẽ không bởi vì các ngươi là người sống mà tể các ngươi. Đa tạ Nam Cung lão bản. Ta bên này chuyện này cũng tương đối nhiều, ta liền không hề đưa các ngươi. Ngài vội. Nam Cung ngưng đã đem chính mình có thể nghĩ đến đều nghĩ tới, đại gia thật sự ngượng ngùng lại phiền với hắn, nghe được hắn nói như vậy, sôi nổi mở miệng làm chính hắn đi vội đi. Bến tàu lập tức tới như vậy một đám người sống. Tự nhiên là hấp dẫn người khác chú ý, nhưng bởi vì bọn họ là ngồi Nam Cung ra thuyền lại đây, cho nên cũng không có người không biết điều thấu đi lên. Nam Cung ngưng để lại một người lại đây giúp đỡ Phó Ngu bọn họ đi thuê xe ngựa, sau đó chính hắn liền đi vội. Phó Ngu đám người cầm bên người bao vây, đang định đi theo người đi thuê xe ngựa thời điểm, một người đột nhiên lẻn đến bọn họ trước mặt, cao hứng hướng bọn họ làm thợ. Lão phu nhân, Điền lao ra, Điền phu nhân, các ngươi tới a. Người này không phải người khác, lại là Điền Nhị. Nguyên lai, like, phó trúc nhận được phó ngu thư tử, biết nghỉ hệ thời điểm bọn họ ngồi nam cung ra thuận gió thuyền lại đây, hắn liền mỗi ngày phái Điền Nhị lại đây bến tàu thủ, miễn cho phó ngu bọn họ tới rồi lúc sau trời xa đất lạ có hại. Điền Nhị, nhìn nhận thức người, Điền Hinh lập tức liền cao hứng. Đại nhân mỗi ngày phái ta lại đây thủ đâu, nhưng đem các ngươi cấp mong tới, mau mau, chúng ta hồi phủ đi thôi. Điền Nhị Cao Hưng nói, bởi vì Điền Nhị lại đây tiếp bọn họ, cho nên Nam Cung ngưng phái tới giúp bọn hắn thuê xe ngựa người liền không cần. Điền Tuấn Cảm Tạ, liền làm hắn rời đi, sau đó một đám người đi theo Điền Nhị rời đi bến tàu. Điền Nhị lại đây, là giá xe ngựa lại đây, nhưng là bởi vì người tương đối nhiều, hắn giá lại đây xe ngựa tuy rằng cũng khá lớn, có thể ngồi cái mười mấy người, còn là không đủ. Trải qua dò hỏi lúc sau. Hắn liền ở bến tàu bên ngoài lại thuê một chiếc xe ngựa. Điền Hinh, Phó Ngu, tranh cùng bốn cái nha đầu ngồi ở phó trúc phái tới trong xe ngựa. Điền Nhị phụ trách đuổi xe ngựa. Điền Tuấn ngồi ở hắn bên cạnh, mà còn lại người, còn lại là ngồi ở một khác chiếc trong xe ngựa. Điền Nhị, đại nhân hắn gần nhất có khỏe không? Có hay không gầy? Vội không nội a. Càng là lập tức liền phải nhìn thấy nhi tử. Điền Hinh càng là kích động. Nguyên bản nàng là ngồi ở tận cùng bên trong. Kết quả nhịn không được đổi tới rồi nhất bên cạnh vị trí, sau đó đi dò hỏi liền nhị. Đại nhân khá tốt, hiện tại không phải đặc biệt vội, chính là tương đối tưởng nghiệm người nhà, biết các ngươi muốn lại đây lúc sau. Đại nhân nhưng cao hứng, mấy ngày nay cơm đều so bình thường ăn đến nhiều một ít đâu. mươi 746 tò mò, Kia hắn bình thường giống nhau ăn mấy chén cơm. Nghe nói nhi tử bởi vì biết bọn họ muốn tới cao hứng liền cơm đều so bình thường ăn đến nhiều một ít. Điền hình cũng nhịn không được cao hứng lên, cẩn thận dò hỏi. Đại nhân bình thường buổi sáng cùng buổi tối giống nhau là ăn một chén cơm, giữa trưa thời điểm ăn hai chén cơm, đây là đại nhân một ngày tam cơm ở nhà ăn thời điểm phân lượng, ngẫu nhiên sẽ ở bên ngoài ăn, cái này ta cũng không biết. Ăn đến quá ít. Nghe được Điền nhị hội báo, Điền hình lại không hài lòng, trước kia hắn ở nhà đọc sách thời điểm, ăn chính là như vậy, hiện tại hắn mỗi ngày còn muốn làm việc nhi. Như thế nào có thể ăn đến ít như vậy đâu. Lần trước về nhà ta liền đã nhìn ra, hắn so trước kia gầy, lúc này khẳng định là càng gầy, không được, hắn vốn dĩ liền so người khác mảnh khánh chút, lại gầy đi xuống sao được, lúc này ta thế nào cũng phải đem hắn cấp y béo không thể. Nương, đệ đệ đó là ăn không mập loại hình, lần trước về nhà thoạt nhìn tuy rằng là gầy, nhưng là ta hỏi qua, hắn cũng không có gầy, tương phản thể trọng ngược lại trọng. Chỉ là bởi vì hắn ở kiên trì rèn luyện, cho nên cả người thoạt nhìn càng thêm gầy nhưng rắn chắc mà thôi. Nhìn Điền Hinh kia một bộ không đem đệ đệ uy thành heo không bỏ qua bộ dáng, phó ngu cảm thấy có chút vô ngữ. Ngươi đệ đệ một người ở thịnh kinh, chính là sẽ không chiếu cố chính mình, hơn nữa nơi này thức ăn cùng trong nhà không giống nhau, vạn nhất hắn có không tối quen đâu. Điền Hinh cảm thấy đó là nhi tử vì không cho nàng lo lắng mới có thể cố ý nói như vậy. không phải còn có ách bà sao đệ đệ chính là thực thích nàng làm phó ngu bật cười tuy rằng từ nàng trong tiểu viện dọn đến bây giờ địa phương nhưng là phó Trúc chính là đem ách bà cũng đi theo mang lại đây ách bà làm được lại ăn ngon cũng không có ta này đương nương thân thủ làm có ý nghĩa a nương ngài là lại đây đương đầu bếp vẫn là lại đây hưởng phúc a tiểu Trúc chính là muốn ngài lại đây hưởng phúc phó ngu có chút vô ngữ nhìn mẫu thân hơn nữa Ngươi không phải muốn cho chính mình tìm một cái con dâu sao? Ngài nếu là mỗi ngày nghĩ làm cái gì ăn ngon cho ngài nhi tử bổ thân thể, ngài còn có thời gian đi giải quyết hắn chung thân đại sự như sao? Cái này ngươi yên tâm, nương cái nào đều sẽ không rơi xuống. Điển hình nói lời này thời điểm, nhịn không được nhìn thoáng qua yên lặng vô ngữ tranh. Tranh chính trầm mặc làm một cái đủ tư cách lắng nghe giả, không nghĩ tới điển hình đột nhiên hướng nàng đầu tới có khác thâm ý liếc mắt một cái. không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm giác điển hình kia liếc mắt một cái bao hàm đặc biệt nội dung không phải là nhìn chúng chính mình đi như vậy tưởng tượng tranh nhịn không được đỏ mặt khi nào nàng thế nhưng có như vậy không biết xấu hổ ý tưởng cứ việc điển hình nhìn thoáng qua liền quay đầu đi làm tranh nhịn không được hoài nghi có phải hay không nghĩ nhiều nhưng càng là như vậy càng kêu nàng đứng ngồi không yên thật sự là Điền hình trong miệng nhi tử cùng phó ngu trong miệng đệ đệ xuất hiện số lần quá nhiều. Làm nàng nhịn không được, cũng đi chú ý cái kia. Còn không có xuất hiện nam tử. Tuy rằng điền hình cùng phó ngu cũng không có nói giao nhận chúc đã làm cái gì đại sự nhi, nhưng là từ các nàng trong giọng nói không khó nghe ra các nàng đối hắn thích, quan tâm, còn có tự hào. Người kia, hẳn là mẫu thân cùng tỷ tỷ trong lòng tiêu ngạo đi. Tuy rằng này cũng không kỳ quái, nhưng là... Tranh nhìn không được nắm chặt nắm tay, vì sao, nàng sẽ không tự chủ được đi chú ý một cái người xa lạ, này, quá kỳ quái. Lâm vào chính mình suy nghĩ tranh không có phát hiện, từ Điền Hinh liếc mắt một cái lúc sau, bên người liền có một người, ở yên lặng chú ý nàng, nhìn thân sắc của nàng từ thẹn thùng biến thành nghĩ hoặc, phó ngu đánh giá, cũng không tự chủ được biến thành nghi hoặc. Chương 747 không có nha đầu. Điền Hinh còn ở do hỏi chuyện của con. Không có chú ý tới trong xe kỳ quái dòng khí, mà mặt khác bốn cái nha đầu đều còn nhỏ, nơi nào có tâm tư đi chú ý cái gì linh tinh, các nàng ánh mắt, tất cả đều bị ngoài cửa sổ xe mặt thế giới cấp hấp dẫn. Trong bất chi bất giác, liền tới rồi mục đích địa. Vì phong ngừa điền nhị bỏ qua tỉ tỉ cùng mẫu thân bọn họ, mấy ngày nay, phó trúc đem thủ vệ người tiến hành rồi đổi, toàn bộ đổi thành tỉ tỉ cho chính mình đưa lại đây thị vệ. Hiện tại làm việc người. đúng là tiếu năm cùng lão lục tiếu năm lão lục ta nhận được lao phu nhân điền lao gia còn có điền phu nhân rất xa nhìn đến hai người điền nhị liền nhịn không được hưng phấn lao phu nhân bọn họ lại đây tiếu năm cùng lão lục nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó vội vàng tiến lên nên đón gặp qua lão phu nhân gặp qua điền lao gia gặp qua điền phu nhân tiếu năm lão lục đã lâu không thấy Nhìn tiếu năm cùng lão lục, phó ngu cười chào hỏi. Phu nhân, đã lâu không thấy. Nghe được phó ngu trực tiếp hướng chính mình chào hỏi, tiếu năm cùng lão lục cũng bội vàng đáp lễ. Ta đệ đệ ở nhà sao? Đại nhân hiện tại còn ở lễ bộ không có trở về đâu, ta lập tức liền đi thông chi đại nhân. thiếu năm lập tức nói. Không cần, ta đệ đệ biết chúng ta muốn tới, hẳn là có trước tiên an bài chúng ta phòng đi, làm chúng ta đi vào trước dàn xếp xuống dưới. Chúng ta liền ở nhà chờ hắn, không cần làm hắn cố ý xin nghỉ trở về. Tuy rằng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy đệ đệ, nhưng là tới thời điểm phó ngu hòa điển hình liền thương lượng hảo. Nếu đến lúc đó bọn họ tới thời điểm phó trúc vừa lúc ở làng công, các nàng liền đừng làm người đi quay rời hắn, chờ chính hắn trở về cho hắn cấp một kinh hỉ thì tốt rồi. Biết phó ngu cùng phó trúc cảm tình hảo, huống chi bọn họ nguyên bản chính là phó ngu đưa cho phó trúc, cho nên tiếu năm. Lão Lục Hòa Điển Nhị đối với Phó Ngu nói, đều trăm phần trăm nghe theo. Giờ phút này nghe được Phó Ngu nói, ba người cơ hồ là không hề do dự liền gật đầu, nghe phu nhân. Phó trúc sắc thật trước tiên an bài hảo, mẫu thân đơn độc một cái tiểu viện, tỷ tỷ, tỷ phu đơn độc một cái tiểu viện, mỗi cái tiểu viện đều tự mang hạ nhân phòng. Như vậy mẫu thân cùng tỷ tỷ tỷ phu mang đến hạ nhân liền có thể trực tiếp ở tại trong tiểu viện, hầu hạ bọn họ cũng phương tiện. Trừ cái này ra. Hai cái tiểu viện mỗi ngày đều sẽ phái người quét tước đến sạch sẽ, chỉ làm mẫu thân bọn họ lại đây liền có thể tùy thời vào ở. Bởi vì không biết sẽ có bao nhiêu một người ra tới, cho nên liền không có chuẩn bị tranh phòng. Con hảo, trong tiểu viện phòng tương đối nhiều. Tranh, ngươi cùng ta trụ một cái tiểu viện hảo sao, chờ ta nhi tử trở về, ta lại làm hắn cho người mặt khác căn bài. Không cần phiền thoái phó đại nhân, tùy tiện cho ta một phòng là được. Nguyên bản ta chính là cái giày. Tranh khách khí nói, sớm tại Phó Trúc trung trạng nguyên phía trước, Phó Ngu liền có phái hai cái thị vệ đi bảo hộ hắn an toàn, hơn nữa sau lại mười cái người, tổng cộng có 12 cái thị vệ. Mà hiện tại, Phó Trúc trong nhà, trừ bỏ 12 cái thị vệ ngoại, liền còn có bao gồm ách bà ở bên trong ba cái đầu bếp nữ, cùng hai cái đánh tạp hạ nhân. Bình thường có thể chính mình làm chuyện này, Phó Trúc đều là chính mình làm. Bên người thế nào cũng phải dùng đến người thời điểm, đều là làm chính mình thị vệ tới làm. Cho nên cái này trong viện, duy tam ba cái nữ tính, thế nhưng chính là trong phòng bếp ba cái đầu bếp nữ, tuổi trẻ nhất vị kia, nghe nói là cái quả phụ, cũng tiếp cận 40 tuổi. Những cái đó nam nhân như thế nào có thể hầu hạ hảo đâu? Phía trước ta thế nhưng không hỏi hỏi cái này trong nhà có mấy cái nha đầu, thật là sai lầm a. Chương 748 điển hình đau lòng. Đã biết nhi tử trong phủ hạ nhân xứng so, điền huynh rất đau lòng, ở nàng xem ra, nhi tử mỗi ngày muốn đi lễ bộ công tác, về nhà tới hẳn là có hạ nhân đem hết thể đều chuẩn bị tốt, mà bọn thị vệ chủ yếu là vì bảo hộ hắn an toàn, hoặc là làm một ít bên ngoài chuyện này, trong nhà hầu hạ người công tác hay là nên từ nha đầu tới càng tốt. Rốt cuộc nữ nhân so nam nhân càng thêm tin tưởng, ở chiếu cố người phương diện cũng so nam nhân có thiên phú. Nhi tử hiện giờ có như vậy thành tựu vẫn là giống như trước đây tự hạn chế là chuyện tốt nhi, khá vậy không thể làm trong nhà liền cái hầu hạ người nha đầu đều không coi a. Lão phu nhân, ngài yên tâm, chúng ta tuy rằng là nam nhân, nhưng là hầu hạ người công tác cũng là làm thức tốt, hơn nữa phó đại nhân bình thường trên cơ bản là không cần người hầu hạ, có thể chính mình làm chuyện này, hắn đều chính mình làm. Nghe được điền Hinh lo lắng, điền nhị vội vàng mở miệng vì bọn họ chính danh. Phải biết rằng bọn họ tuy rằng là thị vệ, nhưng là Phó Trúc lại nói tiếp chính là một cái tiểu quan, hơn nữa cũng không có gì định nhân, cho nên bọn họ kỳ thật cũng không có gì chuyện này nhưng làm. Phó Trúc có thể sai xử bọn họ làm hầu hạ người việc, vừa mới bắt đầu thời điểm tuy rằng có chút không thói quen, nhưng là hiện tại thói quen lúc sau, ngược lại cảm thấy không có gì. Bởi vì không có so Phó Trúc càng dễ dàng hầu hạ chủ tử a Bọn họ đối chính mình công tác thực vừa lòng. Nếu là lại đến mấy cái nha đầu, về sau liền hầu hạ người việc đều không có, vạn nhất ngày nào đó chủ tử cảm thấy bọn họ vô dụng, đem bọn họ đuổi làm sao bây giờ. Các ngươi chỉ cần phụ trách bảo hộ đại nhân an toàn thì tốt rồi, bình thường không có gì chuyện này, liền nỗ lực luyện công, nuôi quân ngàn ngày, dùng ở nhất thời hiểu hay không, không cần bình thường thời điểm các ngươi nhàn đến nhàm chán, chờ tới rồi yêu cầu các ngươi thời điểm, thì dùng cũng chưa dùng. Điền Hinh đã quyết định. Chờ Nhi Tử trở về lúc sau, nhất định phải cùng hắn thương lượng một chút, trong phủ cần thiết đến mấy cái nha đầu mới được. Trách không được Nhi Tử như vậy thanh tâm quả dục cả ngày ở trước mắt Hoàng Chính là một đám nam nhân, hắn một người tuổi trẻ tiểu tử, như thế nào có thể có ý tưởng đâu. Ở Điền Hinh đối Nhi Tử trong phủ hạ nhân xứng so vô cùng không hài lòng thời điểm, tranh trong lòng lại đối không thấy mặt phó trúc càng thêm tò mò, cứ việc nàng mất trí nhớ, chính là trong lòng lại cảm thấy. Giống như vậy tự hạn chế nam tử, đã không nhiều lắm. Hảo hảo kỳ a, Hảo đi, còn có một người nam nhân, tựa hồ cũng điên đảo chính mình đối với nam tử nhận thức. Chính là phó ngu trượng phu, điền thuấn. Nam nhân kia, tuy rằng thoạt nhìn đặc biệt hùng chính là nhìn về phía chính mình thê tử thời điểm, ánh mắt lại đặc biệt ôn nhu. Hơn nữa, phó ngu bên người vây quanh chúng nha đầu thời điểm, hắn liền sẽ ôm hai cái nhi tử đến bên cạnh chơi. tựa hồ cũng đặc biệt không muốn cùng bọn nha đầu ngốc tại cùng nhau, ngược lại là thích cùng bọn thị vệ ngốc tại cùng nhau. Thật là kỳ quái toàn ra. Bất quá cái kia Điền Tuấn, lớn lên thật sự là quá hung, tranh chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám lại con mắt tương nhìn, bởi vì nàng kia liếc mắt một cái, vừa vận hòa Điển Tuấn đối thượng, cứ việc hai người chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng nàng lại ở hắn trong ánh mắt thấy được hung ý. Đây là một cái không tốt lắm trọng. Hơn nữa tựa hồ đối chính mình không quá hữu hảo nam nhân. Tranh cảm thấy, người như vậy, vẫn là cách khá xa xa tương đối hảo. Lại nói bên này, phó ngu đám người giàn xếp hảo, phó trúc bên kia, không biết vì sao, trong lòng tổng cảm thấy có một số việc, thất thần. Phó đại nhân, ngươi là có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn phó trúc đứng ngồi không yên bộ dáng, một vị bình thường cùng hắn quan hệ không tồi đồng liêu đi tới, ngươi nếu là không thoải mái nói, liền đi về trước hảo. Dù sao hôm nay cũng không có gì chuyện này. mươi 749 âm chuyển tình. Ta cũng không biết vì sao, giữa trưa qua đi, này trong lòng thật giống như đổ lên giống nhau, tổng cảm thấy có chút không thuận. Nghe được đồng liêu nói, phó trúc nhân cơ hội vớt chính mình ngược nói. Phải không, nếu không đi xem đại phu. Nghe được hắn nói như vậy, đồng liêu lập tức liền quan tâm lên. Nay đảo không cần, ta chính là có loại cảm giác, giống như có chuyện gì nhi muốn phát sinh giống nhau. Có chút bất an. Phó Trúc lắc đầu. Hai người đối thoại, kinh động lễ bộ lớn nhất vị nào. Bởi vì Phó Trúc bình thường cũng rất có thể là người, hơn nữa cùng thái tử quan hệ lại hảo, lại là thanh viện trưởng cao đồ, cho nên đại gia đối hắn đều thập phần khách khí. Nghe được hắn nói như vậy, lễ bộ thượng thư liền chủ động nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi dứt khoát về nhà nhìn xem đi. Liền thượng thư đều mở miệng, Phó Trúc đứng lên làm tập, kia Phó Trúc liền cáo lui trước. Đi thôi, nếu là có yêu cầu hỗ trợ, có thể nói thẳng. Thượng Thư Đại Nhân ôn hòa đối Phó Trúc nói. Là, đa tạ Đại Nhân. Hướng về phía Thượng Thư Đại Nhân hành lễ, Phó Trúc lại cùng còn lại đồng liêu làm tập cáo biệt, sau đó liền trước tiên trở về nhà. Đại Nhân. Mặc tử phi hiện tại là Phó Trúc nhất bên người bên người thị vệ, liền hắn tới lễ bộ công tác, hắn đều chờ ở bên ngoài. Nhìn Phó Trúc đi ra, hắn lập tức liền đón đi lên. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Về nhà. Phó Trúc vừa nói một bên thượng nhà mình xe ngựa, hôm nay trong nhà có không có người tới. Phó Trúc hỏi chính là, hay không có thị vệ lại đây thông chi chính mình trong nhà hay không người tới? Không có. Mạc tử phi lắc đầu, thuần thục vội vàng xe ngựa hướng ra phương hướng. Tính tính nhật tử, nương cùng tỷ tỷ tỷ phu bọn họ hai ngày này hẳn là liền đến. Phó Trúc nhíu mày, hắn hiện tại cảm giác không tốt lắm. hy vọng mẫu thân cùng tỷ tỷ tỷ phu bọn họ có thể thuận buồm xuôi gió bởi vì đi chính là thủy lộ hắn cũng không biết nam cung ra thuyền là đi như thế nào cũng không có cách nào đi tiếp bọn họ sớm biết rằng nên làm cho bọn họ đi đường bộ như vậy hắn còn có thể phái người đi nửa đường tiếp bọn họ a đại nhân không cần lo lắng thủy lộ so đường bộ muốn chầm nhiều hoặc là bọn họ vãn mấy ngày xuất phát lao phu nhân điền lao ra còn có điển phu nhân bọn họ đều là cắt từ người Nhất định sẽ không có việc gì nhi. Nghe ra Phó Trúc lời nói lo lắng, mặc tử phi an ủi. Chỉ hy vọng như thế đi. Phó Trúc gật gật đầu. Về đến nhà, phát hiện đại môn nhắm chặt, cửa lại ngay cả cương người đều không có. Đây là có chuyện gì nhi? Bởi vì sợ mẫu thân tỉ tỉ bọn họ hòa điền nhị bỏ qua, hắn chính là cố ý làm nhận thức tỷ tỷ bọn họ thị vệ ở cửa thủ. Hiện tại đại môn nhắm chặt là cái như thế nào ý tứ? chẳng lẽ không đem chính mình nói đương hồi sự nhi tưởng tượng đến nơi đây phó trúc sắc mặt lập tức liền không tốt lắm ta đi gõ cửa nhìn phó trúc sắc mặt không tốt mặc tử phi vội vàng chạy tới gõ cửa thực mau lão lục tới mở cửa nhìn thấy phó trúc sắc mặt lập tức vui vẻ đại nhân lão phu nhân bọn họ tới ta nương bọn họ tới vừa nghe đến lão lục nói như vậy phó trúc trên mặt đã âm chuyển tình bước nhanh hướng bên trong đi đến Bọn họ đến đây lúc nào? Vì sao không có người tới cho ta biết? Bọn họ có khỏe không? Là Điền Phu Nhân nói phải cho ngài một kinh hỷ, hơn nữa không nghị quấy dày ngài công tác, cho nên làm chúng ta không cần đi thông chi. Bọn họ đã giản xếp xuống dưới. Lao lục theo sát Phó Trúc. Đã giản xếp xuống dưới sao? Phó Trúc cười là đưa bọn họ an bài đến ta chuẩn bị tiểu viện sao? năm 750 này tranh là bị tranh. Đúng vậy. Nghe được lão lục hẳn là, phó trúc liền chạy mau vài bước, trước hướng mẫu thân sân mà đi. Vừa bước vào vì mẫu thân an bài sân, liền nhìn đến mẫu thân cười cùng người ta nói lời nói, một người khác tuy rằng đưa lưng về phía viện môn, nhưng kia quần áo, phó trúc lại là nhận được. Nương, tỷ tỷ tiểu trúc. Vừa nghe đến phó trúc thanh âm, điền hình xem qua đi, lập tức kinh hỉ đón qua đi. Mà giờ phút này tranh cô nương lại là vô cùng xấu hổ. Bởi vì nàng xác định, Phó Trúc vừa mới hô lên tới cái gọi là tỷ tỷ, khẳng định không phải kêu chính mình, chính mình xuyên chính là ngu tỷ tỷ quần áo, Phó Trúc khẳng định là nhận sai. Không nghĩ tới cùng Phó Trúc lần đầu tiên gặp mặt phu như thế xấu hổ. Tranh cô nương cúi đầu, tiểu thái bộ đi đến Phó Trúc trước mặt, hơi hơi hành lễ, gặp qua Phó đại nhân. Tỷ tỷ. Nhìn thấy tranh cô nương động tác, Phó Trúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Ha ha, tiểu tử nốc ngươi cẩn thận nhìn xem đây là tỷ tỷ ngươi sao nhìn thấy phó trúc vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng điền hình bật cười tranh gặp qua phó đại nhân nghe điền hình trêu ghẹo tranh cô nương đỏ mặt lại một lần đối phó trúc hành lễ sau đó mới hơi hơi nâng mặt làm phó trúc có thể thấy rõ chính mình mặt hoa tranh cô nương nghiêm mắt nhìn thượng tranh cô nương mặt phó trúc lập tức liền nói lắp lên phó đại nhân nhận thức tranh nghe được phó trúc nói như vậy Tranh cô nương lập tức chờ mong nhìn Phó Trúc. Tiểu Trúc, đây là ngươi đề qua tranh sao? Nhìn nhi tử sợ ngây người bộ dáng, điền hình vội vàng đem nhi tử kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, nương, ngại như thế nào sẽ cùng tranh cô nương ở một khối? Phó Trúc quay đầu lại xem một cái tranh cô nương, thấy nàng còn vẫn luôn nhìn chính mình, không khỏi khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng nhìn mẫu thân. Chúng ta tới trên đường, gặp chết đối nàng, cứu lên tới. Cũng không biết nàng đã xảy ra cái gì, hiện tại trừ bỏ nhớ rõ chính mình trong nhà có cha cùng nương, nhớ rõ chính mình nhũ danh tiêu tranh, nhớ rõ chính mình là thịnh kinh người, khác đều không nhớ rõ. Điền Hinh lúc này mới giống Phó Trúc giải thích. Nguyên lai like là như thế này. Phó Trúc bừng tỉnh đại ngộ. Phó đại nhân nhưng nhận thức tranh. Thấy Điền Hinh cùng Phó Trúc ở một bên kề thai nói nhỏ, tranh lại nghe không rõ ràng lắm, do dự một chút, tiến lên lại lần nữa dò hỏi Phó Trúc. tranh cô nương khách khí nhìn thấy tranh lại hướng chính mình hành lễ phó trúc vội vàng đáp lễ kỳ thật hạ quan đã từng có duyên gặp qua tranh cô nương một mặt lúc ấy vừa lúc nghe được một vị trung niên phụ nhân kêu cô nương vì tranh dường như giống ngải mẫu thân giống nhau cho nên mới biết cô nương tên là tranh còn lại lại là không biết nhà của chúng ta tiểu trúc về nhà sau còn nói gặp được một vị tiên tử giống nhau cô nương cho đến ngày nay cũng nhớ mãi không quên đâu Phía trước tranh cô nương nói chính mình đều tranh thời điểm, ta này ở trong lòng tưởng, hai cái tranh có phải hay không một người, không nghĩ tới nguyên lai thật đúng là chính là một người, này thật đúng là chính là duyên phận A, tranh cô nương, ngươi nói đúng không? Xác định này tranh tức bị tranh, Điển Hinh lập tức càng thêm nhiệt tình lên. Rốt cuộc biết Điển Hinh phía trước dùng như vậy nhiệt liệt ánh mắt nhìn chính mình cái gọi là chuyện gì? Nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Thanh Tuấn định bắt nam tử. Tranh đỏ mặt túi đầu, đùa bỡn chính mình ống tay áo, lại không biết nên nói chút cái gì. Nương, ngài đừng nói bậy, làm tranh cô nương xấu hổ khó xử. Nhìn thấy tranh xấu hổ bộ dáng, phó trúc vội vàng nhắc nhở điền hình. mươi 751 chỉ là thuận tay mà làm. Ha ha, đúng vậy, tranh cô nương hiện tại cũng nhớ không nổi chính mình là ai. Như vậy xinh đẹp cô nương, vạn nhất trong nhà đã co hút nước, hoặc là nói trong nhà điều kiện thực hảo. Không phải chúng ta này gia đình bình dân có thể so, chẳng phải là làm người hiểu lầm chúng ta phản cao chi? Là ta nghĩ đến không chu toàn, tranh cô nương, ta là cái thô nhân, phía trước có điều mạo phạm địa phương, còn thỉnh thứ lỗi a. Biết sai liền sửa, Điền hình vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tranh. Phó Phu nhân ân cứu mạng, tranh không dám tương quên, đái tranh tìm đến người nhà, chắc chắn thâm tạ. Phó Trúc giải vây, làm tranh trong lòng vô cớ phát lên vài phần mặc nào. nhưng nàng là cái rụt rẻ nữ tử ở ký ức không có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống có chút hứa hẹn là tuyệt không có thể nói vậy tranh khách khí cứu ngươi chỉ là thuận tay mà làm không cần nói cảm ơn thấy tranh nhìn thấy nhà mình nhi tử cũng không có đặc biệt ý tứ điền hình trong lòng có chút mất mát lại cũng không có nghĩ tới hiệp thân tương báo chỉ là có chút tiếc nuối nhìn dáng vẻ tranh cô nương cùng nhi tử nhất định phải vô duyên mà phó chúc đâu Nghe tranh cô nương hơi mang xa cách lời nói, muốn nói một chút không mất mát là không có khả năng, chỉ là hắn cùng tranh cô nương trừ bỏ đơn phương từng có gặp mặt một lần ngoại, cũng không giao thoa. Nghĩ thông suốt điểm này, liền không cảm thấy rất khó chịu. Hiệp ân tương báo sự tình, hắn cũng làm không ra. Nghĩ đến mô thân nói tranh cô nương hiện tại ngắn ngủi tính mất trí nhớ, hắn liền chủ động nói đi quan phủ giúp tranh cô nương lập hồ sơ, ở quan phủ bên kia có xác thực tin tức trước. khiến cho tranh cô nương trước ở tại trong nhà như thế tranh liền đa tạo phó đại nhân chỉ là thuận tay mà làm tranh cô nương không cần khách khí ta này trong phủ cũng không có nha đầu nhưng dùng, nương tranh cô nương liền giao cho ngài chiếu cố hắn một đại nam nhân không quá phương tiện đem tranh cô nương giao cho nương chiếu cố là tốt nhất ân ta biết điền huynh gật gật đầu vị này tranh cô nương tuy rằng ở chung chỉ có một ngày thời gian nhưng nói thật Nàng thật sự rất vừa lòng, đáng tiếc chính là nhân ra đối nhà mình nhi tử nửa điểm nhi hứng thú đều không có, mà nhi tử tạm thời cũng không có biểu hiện ra hứng thú tới, thật sự là thiết nối. Cứ việc như vậy, nàng vẫn là nghĩ muôn chiếu cố hảo khách nhân. Thấy mẫu thân đáp ứng rồi, phó trúc liền gọi tới mạc tử phi, làm hắn đi trước quan phủ bị án đặc biệt. Mà hắn, tắt tính toán đi xem phó ngu bọn họ. Nương, ngày trước nghỉ ngơi một chút, ta đi trước nhìn xem tỉ tỉ. Tỷ phu còn có hai cái cháu trai. Ân, đi thôi. Điền Hinh gật gật đầu. Phó trúc hướng mẫu thân hành lễ, sau đó hơi hơi hướng về phía tranh cô nương cười cười, liền xoay người hướng phó ngu một nhà bốn người tiểu viện đi qua. Kết quả hắn mới vừa xoay người, liền nhìn đến Điển Tuấn mang theo hai đứa nhỏ lại đây. Tiểu dư, tiểu thuận, còn nhớ rõ cứu cứu sao. Nhìn thấy hai đứa nhỏ, phó trúc lập tức liền cười khai. Cứu cứu. Đầu năm mới thấy qua, hơn nữa lúc này đây Phó Ngu Hòa Điển Tuấn lại đã nói với hai đứa nhỏ bọn họ tới thịnh kinh là tới gặp cứu cứu, cho nên hai người đang xem đến Phó Trúc trong nháy mắt, lập tức liền nghĩ tới, sau đó vui sướng chạy về phía nhà mình cứu cứu. Ha ha! Phó Trúc rộng rãi cười, một tay một cái đem hai hải tử bế lên tới, và chúng ta tiểu dư cùng tiểu thuận giống như lại trưởng thành một ít đâu. Điền Tuấn mỉm cười nhìn Phó Trúc cùng hai cái nhi tử hỗ động. Yên lặng đi đến một bên chờ, Tỷ phu. Phó Trúc cùng hai hải tử chào hỏi sau. Không quên tiếp đón tỷ phu. Tỷ của ta đâu? Ngươi tỷ phía trước có chút say tàu. Lúc này nằm nghỉ ngơi. Ta sợ xảo nàng. Liền đem hai hải tử mang ra tới. Điền Tuấn giải thích. mươi 752 đồ ngọn. Tỷ tỷ như thế nào sẽ say tàu? Nghiêm trọng sao? Nghe nói Phó Ngu còn say tàu. Phó Trúc lập tức lộ ra lo lắng thần sắc tới. Con Hảo. nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi Điền tuấn gật gật đầu trong chốc lát ta tự mình xuống bếp lại làm một đạo dấm cá ăn lúc sau hẳn là liền không có việc gì cái gì kêu dấm cá lần đầu tiên nghe thế tên phó trúc tỏ vẻ có chút nghĩ hoặc thực đơn bên trong có này một đạo cá sao này dấm cá là ngươi tỷ phu chính mình phát minh kỳ thật cũng không gì đặc sắc chính là đặc biệt toan chúng ta đều không có thời gian dài ngồi qua thuyền phía trước trừ bỏ ngươi tỷ phu cùng hai hài tử tất cả đều hôn mê say tàu dược còn có một ít toan tính đồ vật tan qua đi chỉ có thể giảm bớt một chút bệnh trạng khó chịu vô cùng kết quả ngươi tỷ phu làm một đạo siêu cấp toan cá chúng ta ăn lúc sau bệnh trạng giảm bớt rất nhiều cũng ít nhiều ngươi tỷ phu dâm cá bằng không cuối cùng hai ngày này có chúng ta tội chịu được Điền Hinh ở bên cạnh giải thích sớm biết rằng liền không cần ngồi Nam Cung lão bản thuận do thuyền Nếu là đi đường bộ, sớm hai ngày liền đến, còn không cần như vậy chịu tội. Phó Trúc nghe vậy đau lòng nói. Nương, ngài hiện tại cảm giác thế nào, muốn hay không cũng đi nghỉ ngơi một chút. Ta không có việc gì, hảo đâu. Điền huynh lắc đầu. Ta trước đó vài ngày ở Thái tử nơi đó ăn một đạo hắn trong phủ đầu bếp nữ làm đầu ngọn, đặc biệt ăn ngon, cũng giải nị, giải khác, ta cố ý đi thỉnh giáo vị kia đầu bếp nữ, sau đó trở về nói cho ách bà cách làm. Nàng đã nắm giữ cái này, trong chốc lát ta làm nàng chuẩn bị một ít cái kia đồ ngọt cho các ngươi ăn, hẳn là sẽ thoải mái rất nhiều. Phó Trúc nghĩ đến chính mình trước đó vài ngày nếm thức ăn tươi Tân ngoạn ý nhi, lập tức đối Mẫu thân nói: "Ha ha, hảo a." Điền Hình gật đầu. "Ta hiện tại liền đi." Phó Trúc hy vọng Mẫu thân cùng tỷ tỷ có thể mau chút ăn thượng đồ ngọt, cứ như vậy, có thể làm các nàng càng thêm thoải mái một ít. "Ta cũng đi." Điền Tuấn lập tức muốn đi theo. Chúng ta cũng muốn cùng cứu cứu cùng đi. Hai hải tử hồi lâu không thấy cứu cứu, lúc này nhưng dính cứu cứu. Ha ha, tốt, làm cứu cứu về trước phòng đi đổi một kiện quần áo được không a? Đối với hai cái cháu trai dính chính mình chuyện này, Phó Trúc tỏ vẻ phi thường vui vẻ, nhìn bọn họ thời điểm, nói chuyện cũng nhịn không được ôn nhu lên. Hảo a, Điền Dư Hòa Điền thuận thực ngoan gật đầu. điền tuấn phụ tử ba người đi theo phó trúc rời đi thật là tới cũng chớ chớ đi cũng chớ chớ tranh cô nương này bên ngoài nhiệt chúng ta vào phòng đi thôi điền hinh quay đầu lại nhìn tranh biểu tình tựa hồ có chút dại ra giống như nhìn thấy gì không quá thói quen hình ảnh giống nhau không khỏi cười nhà của chúng ta người ở chung thời điểm chính là tương đối âm ỉ tranh cô nương có phải hay không không quá thói quen tuy rằng ta hiện tại còn không có toàn bộ nhớ tới nhưng là Ta mơ hồ cảm giác, trong nhà của ta, giống như không có giống phó phu nhân trong nhà như vậy náo nhiệt tự tại. tranh ngay vậy, có chút câu thúc hướng về phía Điển hình cười cười, phó phu nhân người một nhà ở chung đều thập phần hài hòa, làm người rất là hâm mộ. nay có cái gì hảo hâm mộ, giống chúng ta loại này gia đình bình dân đi, cảnh tượng như vậy là tương đối bình phạm. Điển hình bật cười, không bằng đại môn đại hộ như vậy nhiều quy củ, không được tự nhiên. Ngài nói rất đúng, gia đình giàu có nhiều quy củ, bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, nhưng ai biết bên trong người, có phải hay không cũng hâm mộ những cái đó hâm mộ bọn họ người đâu. Tranh có điều cảm nói. mươi 753 đồ uống lạnh. Mặc tử phi thực mau liền đi quan phủ bị xong án đã trở lại, đáng tiếc chính là quan phủ bên kia gần nhất một tháng đều không có nhận được dân cư mất tích án kiện. Kỳ thật này cũng không hiếm lạ. Giống nhau gia đình giàu có. Trong nhà dưỡng không ít hạ nhân, nếu là trong nhà ra chuyện gì, giống nhau đều sẽ không lộ ra, chính mình phải người đi tìm, đặc biệt là giống loại này chưa khác người tiểu thư, vì phòng ngừa chuyển ra đi ảnh hưởng danh dự, càng là sẽ không lộ ra. Cho nên muốn phải đi quan phủ này lộ, cũng không phải như vậy hảo tẩu. Biết được tin tức lúc sau, tranh nói không rõ chính mình trong lòng là nhẹ nhàng thở ra vẫn là có chút mất mát, nhưng là ở người khác trong mắt, nàng biểu tình chính là có chút mất mát. Tranh cô nương không cần lo lắng, ta sẽ phái người lại đi xem xét, nhìn xem nhà ai có tiểu thư mất tích. hoặc là nếu tranh cô nương nguyện ý nói, ta có thể thỉnh quan phủ người hỗ trợ, đem tranh cô nương bức họa dán đi ra ngoài, làm nhận thức người chủ động đi tìm tới. nhìn tranh cô nương thực thương tâm bộ dáng, phó trúc chủ động nghĩ cách. đứa nhỏ độc, tranh cô nương vẫn là chưa ra khuê cô nương, nếu là đem nàng bức họa dán được đến đế đều là. này không phải ảnh hưởng nàng danh dự sao. Không chờ tranh mở miệng, Điền Huynh liền nhịn không được trắng nhi tử liếc mắt một cái. Ách Phó Trúc nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó xin lỗi nhìn về phía tranh cô nương, là Phó Trúc suy xét không chu toàn, còn thỉnh tranh cô nương thứ lỗi. Phó Đại Nhân cũng là hảo tâm, tranh cảm kích còn không kịp. Tranh hướng về phía Phó Trúc hành lễ. Phó Trúc không biết nên như thế nào an ủi thoạt nhìn có chút không mấy vui vẻ tranh cô nương. Chỉ là đem chính mình vừa mới làm tốt đồ ngọt đưa qua đi, tranh cô nương nếm thử ta làm tốt đồ ngọt đi. đa tạ phó đại nhân. Nương, ngài cũng ăn. Cho ngươi tỉ tỉ đưa đi qua sao? tỷ phu đã đưa đi qua. Ngọt ngào, lại như vậy lạnh, ăn ngon thật, đây là cái gì đồ ngọt ta? Như thế nào làm a? Vậy nhà ta làm cho người cha ăn. Chỉ ăn một ngụm, điền huynh liền nhịn không được tán thưởng. Lần đầu tiên nghe thế sao ăn ngon đồ uống lạnh, quả nhiên là thịnh kinh a đại địa phương người, chính là không giống nhau, đặc biệt sẽ hưởng thụ. Kỳ thật rất đơn giản, đây là ta ngày hôm qua khiến cho phòng bếp nấu tốt đậu đỏ xa, sau đó phóng tới băng thất đông lạnh, hôm nay muốn ăn, ta liền từ băng trong phòng mặt lộng chút vụn băng đặt ở chén phía dưới, sau đó đem đậu đỏ xa thịnh ở mặt trên, cứ như vậy là được. Nếu nương ngài thích khác, nói ví dụ đậu xanh linh tinh, ngài cũng có thể như vậy. Nếu cảm thấy cái này quá băng nói, ở băng trong phòng mặt hơi chút phóng một lát liền có thể lấy ra tới, đến lúc đó cũng sẽ có lạnh lẽo. Phó trúc cười hướng mẫu thân giải thích là chúng ta địa phương tiểu, không biết này đó, kỳ thật ở thịnh kinh mùa hè, trên đường cái đều có bán, bất quá trước kia ta chỉ lo đọc sách, mùa hè trên cơ bản không ra khỏi cửa, cho nên thế nhưng cũng không biết còn có như vậy tốt giải nhiệt tháng phẩm. Nếu là trở lại Dương Liêu Chấn đi khai một gian đồ uống lạnh cửa hàng, ở mùa hè thời điểm, hẳn là thực được hoan nên đi. Điền huynh đi theo phó ngu ngốc lâu rồi, cũng nhịn không được sẽ tính kế lên. Dù sao nhà chúng ta băng cũng rất nhiều. Trong nhà băng tuy rằng nhiều, nhưng nếu là tưởng cung ứng toàn bộ Dương Liêu Chấn chấn dân nói, chỉ sợ là không đủ. Phó Trúc bình tĩnh nhắc nhở mẫu thân, trừ phi ngài đi cao cấp lộ tuyến, bán đến quý chút. Như vậy chỉ có những cái đó kẻ có tiền mới có thể ăn đến, chính là cứ như vậy, những cái đó chỉ có thể xem không thể ăn các hương thân, nói không chừng sẽ đoán trách ngải Chương 754 vẫn là hưởng thụ sinh hoạt tương đối hảo. Như thế, nếu đại gia không biết có thứ này còn chưa tính, nếu là đã biết rồi lại chỉ có thể xem không thể ăn nói, chỉ sợ còn phải trách ta, hơn nữa chúng ta thôn hòa điển ra thôn hai cái thôn nhiều như vậy thôn dân, kia đều là thân thích. Nếu là ta mang cái mới mẻ ngoạn ý Nhi trở về bán, ta không được thỉnh đại gian nếm thử à. Mấy trăm há muộn quăng cho bọn hắn nếm, ta kêu băng thất băng phải xóa hơn phân nửa. Nghe được Nhi tử như vậy vừa nói, Điền Huynh Yên lặng tính một bút chướng, sau đó cảm thấy này sinh ý chỉ sợ không có lời, vẫn là không cần làm tương đối hảo. Hơn nữa đây là muốn ăn đến trong bụng, này băng cần thiết đến sạch sẽ, nếu là ai ăn hỏng rồi bụng, đến lúc đó tới tìm chúng ta. Nhưng chính là chúng ta không phải. kia vẫn là thôi đi. Điền Hinh hoàn toàn đánh mất làm đồ uống lạnh ý niệm. Ở phó trúc hòa điền Hinh thảo luận thời điểm, phó ngu cũng đang ở nhấm nháp điền Tuấn cho chính mình đưa lại đây đậu đỏ nghiền băng. Không nghĩ tới nơi này đã có như vậy đồ uống lạnh. Hòa điền Hinh tâm hữu linh tê chính là, nàng tưởng cũng là dương liêu trấn còn không có ngoạn ý nhi này. Nếu là đem ngoạn ý nhi này đẩy ra nói, mùa hè ăn người nhất định phi thường nhiều. Thông qua có dư quảng trường chuyện này, Phó Ngu đến ra kết luận là, không cần xem thường bất luận cái gì một người mua sắm năng lực, cho dù là ở một cái thoạt nhìn thực bẩn cùng chân nhỏ, chính là, trên đời này vĩnh viễn không thiếu kẻ có tiền. Biết được Phó Ngu ý tưởng qua đi, Điền Tuấn tự nhiên là vô điều kiện duy trì, bất quá hắn hướng Phó Ngu đưa ra một cái nghi vấn, chính là này kèm tươi đặc biệt dễ dàng hoa rớt, mà băng thất là ở nhà, như thế nào có thể bắt được có dư quảng trường đi bán đâu. Hơn nữa nếu bốn phía mở rộng nói, không cần phải nói, bọn họ hai gian băng thất băng đều không đủ dùng, chẳng lẽ lại muốn đi cực bắc nơi lấy băng sao, như vậy phí tổn có thể hay không quá cao. Nếu đem đồ uống lạnh giá cả làm cho quá cao, sẽ có mấy người ăn. Quan trọng nhất chính là, bận việc một hồi lúc sau, ngươi phát hiện chính mình không kiếm mấy cái tiền, đáng giá sao. hào đi, Điền tuấn ý tứ kỳ thật chính là, bọn họ hiện tại không thiếu tiền. không cần phải lại nghĩ cách kiếm tiền. Tức phụ nhi, nếu là chúng ta thiếu tiền nói, ta có thể đi lộng, loại này lao tâm lao lực chuyện này, chúng ta liền không cần lộng đi, nhà chúng ta có băng thất, đó là cấp chúng ta chính mình hưởng thụ, nếu là đều cầm đi bán, chúng ta chính mình còn như thế nào hưởng thụ a ngươi nói đúng không? Ngươi muốn như thế nào lộng? Nhìn điên tuấn cái loại này không quá an phận biểu tình, phó ngu khỏe miệng run rẩy, một chân cho hắn đá đi. Ta nói cho ngươi à, đừng cử động ai cân nào à, chúng ta chính là hợp pháp ba tánh. Ta biết. Điền Tuấn cười hì hì giữ chặt tức phụ nhi chân, đều nghe tức phụ nhi, kia tức phụ nhi, chúng ta còn lộng đồ uống lạnh sao. Ngươi nếu là tưởng làm cho lời nói, liền lộng, cùng lắm thì chúng ta chính mình mua một chiếc thuyền lớn, đến lúc đó ta phái người đi bắc cực nơi lấy băng đi, không cần ngươi vất vả một chút ít, hết thể ta đều cho người thu phục. Thôi bỏ đi. Một cái võ quán đã đủ người nhọc lòng. Phó Ngu lắc đầu, kỳ thật Điền Tuấn nói làm sao không có đạo lý. Dương Liêu trấn mùa đông cực nhỏ hạ đại tuyết, càng đừng nói hình thành thật dày lớp băng. Cho nên muốn muốn lấy băng nói, chỉ có thể đi cực bắc nơi như vậy cực kỳ xa xôi địa phương. Mà cứ như vậy, muốn bán đồ uống lạnh liền sẽ quá cao, không có lời. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không phải không có thu vào, không cần phải như vậy phiền thoái. Vẫn là chính mình hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt tương đối hảo. Nghĩ như vậy, một chén kem tươi liền bị phó ngu bất chi bất giác ăn xong rồi. mươi 755 tiêu chảy. Ta còn muốn ăn. Nhìn đại nhi tử tiểu nhi tử cắt phùng một cái chén mùi ngon ăn, phó ngu thèm trùng cũng bị câu ra tới, đem chén đưa cho Điền Tuấn, lại đi cho ta lộng một chén lại đây. hào liệt! Chỉ cần tức phụ nhi không lan lộn, đừng nói lại ăn một chén kem tươi, chính là lại ăn một nồi kem tươi. Hắn cũng đi cho nàng lộng Sự thật chứng minh chính là, đôi khi quá sủng tức Phụ Nhi cũng không tốt lắm. Bởi vì Phó Ngu cơm chiều đều không có ăn, trực tiếp lấy kem tươi thay thế. Dùng một lần ăn đến quá nhiều kết quả chính là. Đến nửa đêm thời điểm, nàng tiêu chảy Tức Phụ Nhi, ngươi thế nào? Tức Phụ Nhi, muốn hay không ta đi thỉnh Đại Phu? Nhìn Phó Ngu khó chịu bộ dáng, điện Tuấn chỉ hận không được chính mình thế nàng thống khổ. Ta không phải bút bê sứ, ngươi không cần ở trước mặt ta hoảng được không? Ngôi ở trên buồn cầu, phó ngu bạch mặt trừng mắt điền tuấn. Ngươi hiện tại không phải không có gì sức lực sao? Ta nếu là không ở ngươi trước mặt, vạn nhất ngươi té ngã làm sao bây giờ? Ta quăng ngã ngươi cái đầu, ngươi lập tức cho ta đi, lại không đi, ta đem buồn cầu độ ngươi trên đầu. Phó ngu đều phải làm điền tuấn cấp khí cười, nàng tiêu chảy, hắn ở nàng trước mặt hoảng tính cái chuyện gì xảy ra? hắn không chê nàng xú nàng còn ngại hắn trướng mắt đâu kia tức phụ nhi ta ta trước đi ra ngoài ngươi đừng nóng giận ngươi có việc nhi kêu ta thấy tức phụ nhi báo nổi điền tuấn đành phải một bước vừa quay đầu lại rời đi đã không có chướng mắt người phó ngu cuối cùng là có thể không chỗ nào cố kỵ tiêu chảy nhưng dùng sức quá độ kết cục chính là thoát lực như vậy lăn lộn hơn phân nửa đêm chờ trong bụng không còn có bất cứ thứ gì thời điểm Phó Ngu đã là mặt không có chút máu, cả người nhuôn ra. Tức Phụ Nhi, nếu không ta kêu gạo kê lên cho người xem xem. Nhìn Phó Ngu một bộ tiến khí thiếu da khí nhiều bộ dáng, điền tuấn ở lo lắng chung, cuối cùng nhớ tới gạo kê cũng là học y điệ. Ta không muốn ăn dược, hiện tại cái gì đều không muốn ăn, chỉ cần có thể làm ta ngủ một giấc, tỉnh lại liền sẽ hảo rất nhiều, yên tâm đi, ta biết chính mình là cái gì vấn đề. Phó Ngu hơi thở mong manh nói, Hiện tại không cần cùng ta nói chuyện, làm ta trước ngủ một giấc được không? Hảo, ngươi ngủ đi, ta bồi ngươi. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Tuấn lập tức gật đầu, đồng thời ngủ đến nàng bên người. có chuyện gì nhi ngươi chỉ cần chạm vào ta ta sẽ biết. Ân. Lan lộn hơn phân nửa đêm, Phó Ngu cũng là thật sự mệt mỏi, không một lát liền ngủ rồi. Nhận thấy được thê tử hô hấp vững vàng, Điền Tuấn nhẹ nhàng đem chăn đơn kéo đến thê tử trên bụng cái Hảo. Sau đó mới nhợt nhạt ngủ qua đi. Ngay hôm sau, phó ngu rời giường, liền thu hoạch quan tâm số cái. Tiểu ngu, hiện tại cảm giác thế nào, còn có hay không nơi nào không thoải mái. Phu nhân, làm gạo kê cho ngươi xem xem đi. Mẫu thân, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Xem đại gia tranh nhau cùng chính mình nói chuyện. Phó ngu cười, chính là ngày hôm qua tham ăn, ăn nhiều băng, cho nên mới sẽ tiêu chảy. Hiện tại ngủ một giấc thì tốt rồi. Thật sự không có việc gì sao. Gạo kê, ngươi cấp phu nhân nhìn xem nàng hiện tại thế nào. Điền hình có chút trách cứ nhìn nữ nhi, ngươi nói ngươi lớn như vậy một người, thế nhưng còn sẽ không tự khống chế. Cũng trách ta, nghĩ ngươi bình thường đều rất có tự khống chế năng lực, liền không có ngăn cả ngươi. Sớm biết rằng ngươi sẽ tiêu chảy, ta hôm qua liền không nên từ ngươi ăn nhiều như vậy băng. Nương, không liên quan chuyện của ngươi nhi. Đều nói là ta tham ăn. Chương 756 Phó Trúc Phát Uy Phu nhân, ngài vừa mới đã trải qua say tàu bệnh trạng, này thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, lại ăn như vậy nhiều băng đồ vật, cho nên mới sẽ tiêu chảy, còn hảo ngài bình thường đấy không tồi, nói cách khác, sẽ không khôi phục đến nhanh như vậy. Gạo kê trao ngu đem xong mạch lúc sau hạ kết luận. Ngươi xem, ta đều nói ta không có việc gì đi. Cứ việc Phó Ngu lần nữa tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nhưng Điển Hình Hòa Điển Tuấn nhất trí cho rằng Phó Ngu hẳn là ở trên giường nằm nghỉ ngơi hai ngày mới có thể xuống giường. Số ít phục tùng đa số, Phó Ngu một người không đối phó được hai cái, đến thịnh kinh ngày hôm sau, liền đến ngoan ngoãn nằm ở trên giường nơi nào đều không được đi. Phó Trúc Thiên không có lượng liền ra cửa vào chiều sớm đi, nhưng trong lòng nhớ thương người nhà, cho nên Thượng Song Lâm chiều liền trực tiếp về nhà. Cũng là tại hạ lâm chiều về nhà lúc sau, mới biết được phó ngu đêm qua tiêu chạy sự tình. Đương nhiên, hắn lại đem trách nhiệm đẩy đến chính mình trên người, nói là chính mình không có thể chiếu cố hảo phó ngu, lúc này mới làm nàng lại đây ngày đầu tiên liền kéo lên bụng. Được rồi, còn không phải là kéo cái bụng sao, hiện tại đã chuyện gì nhi đều không có, các ngươi không cần làm đến giống như ta phải cái gì. Không được nói bậy, không đợi phó ngu đem nói cho hết lời. Phó Trúc liền vội cấp đánh gãy, thậm chí có chút nghiêm khắc nhìn chằm chằm Phó Ngu, không được nói bậy, nhưng cái đó không may mà nói, vĩnh viễn đều không được đối chính mình nói, ta muốn ngươi khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Ha hà ha, hà. hảo, đã biết lạc, nhìn thấy đệ đệ như thế quan tâm chính mình, liền một câu không may mắn nói đều không được chính mình nói, Phó Ngu thực vui sướng tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Mấy ngày nay ta sẽ làm ách bà làm một ít thanh đạm đồ ăn. Các ngươi ngồi lâu như vậy thuyền, đến một cái bình thường không sinh hoạt địa phương, thân thể khẳng định sẽ có không khỏe ứng, cho nên mấy ngày nay các ngươi liền không cần ra cửa, trước tiên ở trong nhà đem thân thể dưỡng hảo mới được. Trước nay đều là tỷ tỷ chiếu cố chính mình, hiện giờ tỷ tỷ sắc mặt tái nhật nằm ở trên giường, rốt cuộc làm phó trúc có cơ hội chiếu cố một chút tỷ tỷ, cho nên hắn lập tức tựa như một cái lao mụ tử giống nhau rong dài. Chẳng những hạn chế phó ngu hành động, Thậm chí còn liền Điền Hình cũng làm nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi không cần đi lăn lộn những cái đó có không có. Cái gì kêu lăn lộn những cái đó có không có, ta tới nơi này mục đích chính là một cái, đó chính là đem ngươi trung thân đại sự nhi cấp giải quyết. Này trời xa đất lạ, ta còn phải đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, nói ví dụ nhà ai bà mối đáng tin cậy một chút, nhà ai cô nương còn ở khuê phòng linh tinh. Đối với nhi tử liền chính mình cũng muốn quản Điền Hình tỏ vẻ không vui. Tuy rằng Nhi tử điểm xuất phát là tốt, nhưng là nàng lại không có chuyện Nhi, nàng thân thể tráng đến cùng con trâu dường như, nơi nào yêu cầu cái gì nghỉ ngơi linh tinh. Loại sự tình này về sau có rất nhiều thời gian, không nóng nảy này một hai ngày, nương ngài nếu là cảm thấy nhàm chán nói, nhìn xem ta nhà này còn khuyết điểm Nhi cái gì, ngươi liền phái hạ nhân đi mua sắm trở về hảo. Ngươi như vậy vừa nói nói, ta thật đúng là yêu cầu mua sắm không ít đồ vật đâu. Bất quá quan trọng nhất chính là, ngươi nhà này liền cái nha đầu đều không có, này không thể được, ta phải dán trương chiêu công gợi ý đi ra ngoài, chiêu chút nha đầu trở về. Ngàn vạn đừng, nương. Vừa nghe đến điển hình như vậy nói, phó trúc vội vàng lắc đầu, ta không thói quen nha đầu hầu hạ, có mạc tử phi bọn họ ở ta bên người đã vậy là đủ rồi, vốn di chuyện của ta nhi cũng không nhiều lắm, lại thỉnh nha đầu trở về, bạch bạch lãng phí tiền bạc. Bọn họ một đám đại lao ra nhi như thế nào có thể hầu hạ hảo ngươi đâu. Vẫn là muốn nha đầu cẩn thận điểm nhi. mươi 757 điển hình chịu đà kích. Nương, nhi tử hiện tại đúng là huyết khí phương cương thời điểm. Ngài lại cấp nhi tử mua một ít mạo mỹ nha đầu trở về. Ngài sẽ không sợ nhi tử cầm giữ không được phạm vào sai. Nói nữa, nhi tử hiện tại còn không có thành thân đâu. Nếu là làm cô nương ra biết ta bên người có mạo mỹ nha đầu hầu hạ có thể hay không cho rằng ta là một cái tùy tiện người đâu. Phó Trúc mỉm cười nhìn Điền Hình, nha đầu chuyện này, ta xem vẫn là trước phóng đi, trở về sau trong phủ có nữ chủ nhân, lại chiêu nha đầu trở về, đến lúc đó có nữ chủ nhân quản cũng phương tiện một ít. Nương tin tưởng, ngươi không phải cái loại này cầm giữ không được người. Về điểm này nhi, Điền Hình vẫn là thực tin tưởng nhi tử. Nhưng nếu là một cái mạo mỹ nha đầu mỗi ngày ở nhi tử trước mặt hoảng, Lại có khác dạng tâm tư, chẳng sợ Nhi tử chủ quan thượng là không muốn phạm sai lầm, nhưng là vạn nhất bị người tinh kế làm sao bây giờ. Đến lúc đó ta có phải hay không đến cưới nàng? Nhưng nếu là ta đã có phu nhân đâu? Nay chẳng phải là làm nội trạch không yên. Nương, nhà chúng ta căn cơ thiện, một ít việc Nhi có thể tránh cho liền tận lực tránh cho cho thỏa đáng. Ngài xem, cha bên người cũng không có nha đầu hầu hạ Tỷ phu bên người cũng không có nha đầu hầu hạ, này không phải khá tốt sao? Ngươi nói đích xác thật rất có đạo lý, đảo xác thật là nương nghĩ đến không đủ chu đáo, ta chỉ nghĩ cho ngươi tốt nhất, lại không có nghĩ đến khác vấn đề. Nghe được nhi tử nói như vậy, Điền Hinh do dự một chút, vẫn là đánh mất cưỡng chế đi bên ngoài mua chút nha đầu trở về ý tưởng, vạn nhất thật chọc đến nhi tử ra chạy không yên, kia nàng đến lúc đó thật là muốn khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi. Nương cũng là vì ta hảo. Thấy nương rốt cuộc đánh mất cho chính mình đặt mua nha đầu chuẩn bị, phó trúc ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hán nguyên bản liền không quá sẽ đối phó nữ nhân, trong nhà lại không có cái nữ chủ nhân, nếu là lại tiến vào một ít nha đầu, đến lúc đó cũng thật sẽ nháo phiên thiên, vẫn là giống như bây giờ thanh thanh sảng sảng tương đối hảo. Bất quá, ngươi hôn sự nhi cũng không thể lại kéo. Nương, ngài đều nói ngài vừa tới nơi này, đối nơi này còn không quá thuộc này trung thân đại sự nhi sở dĩ kêu đại sự nhi đó là bởi vì quan hệ đến trung thân hạnh phúc cho nên ngài cũng không nên gấp gáp chậm rãi tới. huống chi chúng ta đáp ứng rồi muốn giúp tranh cô nương tìm người nhà vẫn là chờ trước giúp tranh cô nương tìm được người nhà rồi nói sau. Nha đầu này chuyện này mới vừa kết thúc lại tới nữa trung thân đại sự nhi phó trúc cảm thấy có chút đau đầu không đợi hắn nương nói nữa liền lấy cớ lễ bộ có việc nhì. nhanh như chớp nhi chạy. đừng tưởng rằng ngươi chạy, ta liền bắt ngươi vô pháp nhi. nhìn thấy nhi tử thái độ, Điền Hinh không thể hiểu được tâm tác. Nhi tử tuổi đã không nhỏ, còn một chút không nóng nảy chính mình đại sự nhi. nếu hắn không nóng nảy, khiến cho nàng tới cấp đi. kế tiếp mấy ngày, Điền Hinh đều buôn ba ở bên ngoài, chủ yếu là hỏi thăm Thịnh Kinh có này đó chứ danh bà mối. lại nói tiếp, ở Dương Liêu Trấn, Điền Hinh cũng coi như là kiến thức rộng rãi kia một loại nữ nhân. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng nhận chi chúng quy là hữu hạ, tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ thành phố lớn, khó tránh khỏi sẽ có không khỏe ứng. Hơn nữa thịnh kinh có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, hơn nữa không ít người phía sau còn có cực kỳ mạnh mẽ bối cảnh, vừa lật hỏi tham xuống dưới, điển hình mới phát hiện, ở trong mắt nàng vô cùng ưu tú nhi tử, phóng tới thịnh kinh tới, thế nhưng lại như thế thường thường không trước mắt. Nguyên bản cho rằng chính mình muốn vì Nhi tử tìm một cái ưu tú tức phụ Nhi là một kiện thực dễ dàng chuyện này, kết quả bị đả kích đến cặn bát đều không dư thừa, Điền Hinh tỏ vẻ, thực không vui. mươi 758 bọn họ nhiều nhất tính bọn gián độc. Không vui Điền Hinh tới tìm phó ngu nói chuyện thiếm, ngôn ngữ gian nhịn không được có chút tự ti, nói dứt khoát liền cấp Nhi tử ở dương chân chấn tìm một cái cô nương tính, nhưng cứ như vậy, lại cảm thấy thực xin lỗi Nhi tử. Nói đến nói đi. Vẫn là chúng ta đương cha mẹ không có bản lĩnh, làm hắn không có cách nào cùng nhân ra so ra thế, lại nói tiếp nhà của chúng ta hiện tại tình huống có thể như vậy cũng là ít nhiều người, đều là chúng ta vô dụng, ai? Không nghĩ tới, lần đầu tiên tới thịnh kinh, Điền Hinh lòng tự tin đã bị đả kích đến cản bát đều không còn. Nương, ngài cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu? Những cái đó cái gọi là bối cảnh thâm hậu thanh niên tài tuấn. Cái nào người sau lưng thế lực không phải trải qua mấy thế hệ người, hoặc là mấy chục thế hệ tích lũy mới có hôm nay thành quả, chúng ta không có có sắn đại thụ hảo thừa lương, liền chính mình loại một viên thụ ban ơn cho hậu đại cũng không tồi, tiểu trúc có thể khảo trung trạng nguyên, đã thuyết minh hắn thông minh mới có thể, phải biết rằng hắn chính là đánh bại cả nước thanh niên tài tuấn lấy được trạng nguyên chi vị, chỉ bằng. Điểm này nhi. Hắn liền so thịnh kinh rất nhiều chỉ có thể dựa tiền bối phù hộ cái gọi là thanh niên tài tuấn muốn hảo rất nhiều, nói nữa, hắn lộ vừa mới bắt đầu, còn chừng đâu, cổ nhân nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, 30 năm sau chuyện này ai cũng nói không chừng, ta tin tưởng nhất định sẽ có kia ánh mắt tốt cô nương coi trọng nhà của chúng ta tiểu trúc, mà những cái đó ánh mắt không tốt, về sau chỉ có thể làm các nàng chính mình trộm toàn ổ chăn khóc đi. Mấy ngày nay phó ngu bị điền tuấn quản không được khắp nơi lan lột, nàng liền thật sự an tâm ngốc tại trong viện tinh dưỡng, không nghĩ tới nàng nương đi ra ngoài lung lay vài vòng trở về, thế nhưng liền lòng tự tin đều không có. Cứ việc nàng không có chính mắt đi gặp đến cái loại này cảnh tượng, nhưng cũng biết, giống nương như vậy không có gì nhân mạch trực tiếp muốn dung nhập một cái xa lạ thành thị người, là thực dễ dàng lọt vào người khác bài xích. Tính bài ngoại, là từ xưa đến nay liền có. tục nữ nói cường long áp bất quá bọn gián độc liền cường long đều áp bất quá địa phương bọn gián độc từ dẫn có thể thấy được một người đến một cái tân thành thị nếu không có địa phương người tiếp dân nói muốn dung nhập là có bao nhiêu khó hung chi nàng cũng rõ ràng bọn họ ở dương liêu trấn xem như số một số hai nhà giàu nhưng tới rồi thịnh kinh nơi này cũng chỉ có thể tính làm gia đình bình dân hoặc là nói ở người khác trong mắt cũng chính là một đầu bọn gián độc mà thôi Bọn họ hiện tại là đại ca khu vực chạy tới Long địa bàn, muốn trở nên nổi bật, nơi nào là dễ dàng như vậy. Tuy rằng nương so ngươi ăn nhiều mười mấy năm cơm, nhưng là thật sự muốn nói lên, có chút đạo lý lớn, ngươi so nương còn muốn xem đến thanh, lại nói tiếp thật đúng là chính là có chút hổ thẹn. Nghe xong phó ngu nói lúc sau, Điền Hinh cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, ta nghe được nhân ra như vậy nói ngươi đệ đệ, ta cũng không biết nên như thế nào phản bác, trong lòng khó chịu đã chết. Chính là nghe xong ngươi nói lúc sau, ta hiện tại cảm thấy khá hơn nhiều, ngươi nói không có sai, ngươi đệ đệ nhân sinh mới bắt đầu đâu, tuy rằng hắn khởi điểm so người khác thấp một ít, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 30 năm sau, sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết đâu. Duyên phận thứ này, cũng là khả ngộ bất khả cầu, cho nên nương, ngài liền không nên gấp gáp đi tìm bà mối tìm cô nương, chúng ta đệ đệ thanh danh lớn, không cần chúng ta đi tìm. Đều có cô nương đưa tới cửa tới Phó Ngu tuyệt đối không thừa nhận Chính mình sẽ như vậy khuyên Điền Hình Là bởi vì từ nhỏ sở chịu tự do hôn nhân giáo dục Mặc kệ Điền Hình đem Phó Ngu nói nghe lọt được vài phần Dù sao nàng quyết định chậm rãi tới Không hề giống phía trước như vậy đấu đá lung tung mươi 759 lấy lô múi thay đổi người Nếu là náo loạn chê cười Nàng chính mình mất mặt còn chưa tính Nếu cấp nhi tử mất mặt Đây mới là đại sự nhi Thịnh kinh phụ nhân, cũng có thịnh kinh phụ nhân thích đi địa phương. Phó Ngu nghe Điền Hinh hỏi thăm những cái đó địa phương, liền dò hỏi tranh muốn hay không cùng nàng nương cùng đi. Tuy rằng tranh hiện tại nhớ không nổi một ít việc nhi, nhưng lời nói việc làm chi gian vẫn là nơi trốn biểu hiện hảo giáo dưỡng. Liền tính đi những cái đó địa phương, hẳn là cũng sẽ không làm lỗi. Hơn nữa coi tranh ở, thời khắc mấu chốt còn có thể dịu dắt một chút mâu thân. Đương nhiên càng quan trọng là, mẫu thân muốn đi địa phương, kia đều là có chút địa vị mới có thể đi, cho nên nàng tưởng, nếu là tranh xuất thân bất phàm, hoặc là những cái đó phụ nhân giữa, hay không có nhận được tranh. Đối với phó ngu kiến nghị, tranh mới đầu là đồng ý. Nhưng là đi theo điển hình đi một hồi, nàng sẽ không chịu lại đi. Nương, là chuyện như thế nào a? Đừng nói nữa, những cái đó phụ nhân tụ ở bên nhau, thảo luận chính là đông ra trưởng Tây gia đoạn, trừ bỏ ăn mặc so người khác hảo. Trang điểm đến thể diện một ít, nói có chút lời nói, liền phố phường người đàn bà đánh đá đều không bằng, ta một cái phụ nữ trung niên nghe đều tao đến hoảng, càng đừng nói tranh cô nương một cái cô nương ra. Điền huynh có chút buồn bực nói, rõ ràng nàng đều hỏi thăm, đó là thịnh kinh những cái đó gia đình giàu có các thái thái thích nhất đi tụ hội địa phương, hẳn là đều là thượng tầng nhân sĩ, nhưng không nghĩ tới những cái đó các thái thái tụ ở bên nhau, không có nam nhân thời điểm. Nói chuyện sẽ như vậy vượng tố không kỵ. Có thậm chí trực tiếp hướng người khác thảo luận như thế nào ở trên giường lấy lòng chính mình trượng phu. Đương nhiên, này trong đó cũng có được sủng ái di thái thái ở bên trong. Nhìn những cái đó chính cung phu nhân một bên xem thường di thái thái một bên lại đến hướng các nàng thỉnh giáo lại như thế nào thu phục nam nhân. Điển hình chính mình đều cảm thấy phản vị. Ngài đều không có dùng thiệp mời, thủ vệ xem ngài ăn mặc không tồi liền trực tiếp làm ngài đi vào phải không. Đúng vậy, ta phỏng chừng như vậy tụ hội, chỉ sợ chỉ là đánh cao cấp tụ hội danh hào, kỳ thật trong nhà hẳn là điều kiện giống nhau, cho nên những người đó mới có thể như thế thô tục, chân chính cao cấp tụ hội, hẳn là sẽ không thảo luận loại này. Nay cổ đại cao cấp tụ hội phó ngu là không có tham gia quá, nhưng là hiện đại cao cấp tụ hội, phó ngu lại là may mắn tham gia quá, mặc kệ có người là như thế nào bộ dáng, ít nhất càng là có thân phận có địa vị người. Ở công cộng trường hợp càng là để ý chính mình công cộng hình tượng. Cho nên nàng đoán, đám kia phú thái thái, khả năng chính là trong nhà có điểm nhi tiền cái loại này, hơn nữa là cùng loại với buộc phát phú cái loại này, hoặc là nói trong nhà có người ở làm quan, nhưng cũng đương chính là tiểu quan cái loại này. Dù sao liền tính các nàng miễn phí tê thân tiến xã hội thượng lưu, kia cũng là thấp nhất một tầng. Ta chỉ là muốn hiểu biết hiểu biết này thịnh kinh phong thổ. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Liên tục bị nhục, Điền huynh tin tưởng bị xưa nay chưa từng có đả kích. Chẳng lẽ ta cùng thịnh kinh bát tự không hợp. Nương, ngại nhưng đừng nói như vậy nghe Điền huynh oán giận, phó ngu có chút dở khóc dở cười. Trong lòng nghĩ thịnh kinh những cái đó quan lớn phu nhân hẳn là sẽ thường xuyên có tụ hội, cũng không biết các nàng tụ hội, phó trúc bên kia có thể hay không bắt được thiệp. Nếu là có thể nói, nhưng thật ra có thể cho nương đi thấy việc đời. Hoặc là nơi đó mặt, sẽ có người nhận thức tranh cũng nói không chừng. Không nghĩ tới chính là, nàng đề nghị được đến phó trúc kịch liệt phản đối. Những cái đó quan các thái thái bình thường xem người đều là lỗ mũi trời cao. Phó trúc kịch liệt phản đối. sáu 760 không nỗ lực quá liền từ bỏ. Ta này một tiểu quan qua đi, đó chính là cho người ta lót đế tồn tại, làm nương qua đi, đừng chịu người khi dễ, tỉ, ngươi cùng nương nói, đừng cho ta la lộn. Ta lại khảo trung trạng nguyên thì thế nào, hiện tại không cũng chính là một cái tiểu con sao. Chúng ta ngàn vạn không cần có cái loại này thấy người sang bắt quảng làm họ ý tưởng. Nếu là có thích hợp, liền chúng ta đối diện đối hộ có thể nói một cái là được. Ngươi lời này ý tứ là, ngươi hôn sự liền từ nương an bài. Phó ngu nhướng mày nhìn phó trúc. Nguyên bản chính là môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, ta chỉ là nhìn mẫu thân kia ma quyền sát trưởng bộ dáng có chút đáng sợ. Sợ nàng nhất thời sốt ruột hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, chọn hoa mắt cuối cùng chọn một cái đặc biệt kém, này cưới vợ đương cưới hiền, nếu không có hiền thê, hậu trạch dễ dàng không yên. Phó Trúc nghiêm trang nói, kia tranh cô nương đâu. Phó ngu nhìn Phó Trúc hỏi, phía trước chính là ngươi chính miệng thừa nhận đối tranh cô nương nhất kiến trung tình, hiện tại người đều ở nhà ngươi ở, lại mất chi nhớ, ngươi liền không nghĩ gần quan được ban lộc Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phi quân tử việc làm, huống chi ta có thể nhìn ra tới, tranh cô nương lai lịch bất phàm, ta liền không cần trèo cao. Phó Trúc lắc đầu. kia trước kia mẫu thân nói phải cho ngươi tìm đối tượng, ngươi như thế nào lại lấy tranh cô nương tới đáp? Ngươi này trước sau không đồng nhất, rốt cuộc là cái gì đáp án? Phó ngu hiếp mắt uy hiếp nhìn Phó Trúc. Ta coi ngươi này làm quan không bao lâu, khác không học, này ngoài miệng miệng lươi chân chu bản lĩnh nhi nhưng thật ra tiến bộ không ít. Ngươi tin hay không ta lấy đồ vật trừ ngươi? Tỷ tỉ, tỉ, ta khi đó nói chính là lời nói thật, lúc này nói cũng là lời nói thật. Phó Trúc có chút bất đắc dĩ nhìn liền phải phát hỏa Phó Ngu. Ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi nói rõ ràng cho ta, đừng quay đầu lại nương cho ngươi tìm hảo cô nương. Ngươi lại nói ngươi trong lòng có người, hiện tại người ở chỗ này, ngươi lại nói không cần trèo cao. Ta nói cho ngươi à... Tỷ tỷ ta ghét nhất chính là những cái đó sớm 3 triệu bốn, ăn trong chén còn muốn xem trong nồi nam nhân. Ngươi nếu là dám như vậy, ta mặc kệ ngươi làm quan đương đến bao lớn, ta thế nào cũng phải tự mình đánh gãy chân của ngươi không thể. Tỷ tỷ, ta chưa từng có nghĩ tới phải làm cái kia người. Phó Trúc vội vàng chứng minh chính mình trong sạch. Ta nếu là người như vậy, nương nói phải cho ta thêm vào nha đầu thời điểm ta liền sẽ không tự tuyệt. Vậy ngươi đấy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hiện tại liền chúng ta hai người, người nói rõ ràng cho ta. Phó Ngu nhìn thẳng Phó Trúc, một hai phải hắn cấp cái xác thực đáp án không thể. Ta, ta, ta tự nhiên là ái mộ tranh cô nương. Ở tỷ tỉ, tỉ nhìn thẳng hạ, Phó Trúc khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, có chút lắp bắp nói ra chính mình đáy lòng ý tưởng. Chỉ là, tranh cô nương vừa thấy liền tới lịch không tầm thường. Ta là sợ, sợ nàng người nhà nghĩ lầm chúng ta trèo cao, hơn nữa, coi thường chúng ta. cho nên, ngươi là không có nỗ lực quá, liền tính toán từ bỏ sao. Phó ngu nhìn đệ đệ, ta đã từng cùng ngươi đã nói, thiệt tình yêu nhau hai người, là không quan hệ trăng thân phận địa vị, nếu ngươi như thế để ý nói, vậy ngươi liền thu hồi ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư, tranh cô nương vừa thấy sắc thật là lai lịch không tầm thường, nhưng ngươi như thế nào biết cha mẹ nàng chính là ngại bần ái phú tiểu nhân, hoặc là nhân ra chỉ là muốn muốn tìm một cái đối nữ nhi trăm phần trăm tốt con rể đâu. Ngươi liền thí đều không có thử qua liền ngôn từ bỏ, về sau nhưng đừng cùng ta nói ngươi đối ai vừa thấy khuynh tình, ngươi kia không gọi vừa thấy khuynh tình, ngươi kia kêu vừa thấy nhẹ tình, nhẹ nhàng nhẹ. Chương 761 sẽ chơi cơ sao? Phó Trúc. Bị tỉ tỉ một đồn nói, Phó Trúc cảm thấy có chút hổ thẹn, tỉ tỉ, ta tưởng lẳng lặng. Ân, Không nghĩ tới Phó Trúc ở cảm tình thượng vẫn là cái như vậy nhát gan người, Phó ngu lòng dạ không thuận. giống huy rủi bỏ giường như đội người. Nhìn tỉ tỉ tức giận bộ dáng phó trúc cười khổ một tiếng, một mình đi ra ngoài. Bất chi bất giác, liền đi tới một mảnh rừng trúc. Đây là phó trúc bình thường muốn an tĩnh thời điểm đặc biệt thích tới địa phương, nghe rừng trúc tiếng gió, dường như toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Ở chỗ này, hắn có thể vô cùng bình tĩnh, thoải mái. Hiện giờ thái dương chính liệt, phó trúc chiều trong rừng đi đến, tính toán ở nơi đó ngồi ngẫm lại sự tình. Kết quả không nghĩ tới, có người so với chính mình sớm đến nơi này. Tranh cô nương. Phó đại nhân. Hai người cơ hồ đồng thời phát hiện đối phương, vội vàng hướng đối phương hành lễ qua đi, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Tranh cô nương. Phó đại nhân. Hai người đều tưởng nói điểm nhi cái gì tới giảm bất một chút xấu hổ không khí, lại không nghĩ rằng hai người lại đồng thời mở miệng, liếc nhau, tức khắc càng thêm xấu hổ. Phó đại nhân muốn nói cái gì? Cuối cùng, vẫn là tranh trước mở miệng. A, ác cũng không có gì, chính là muốn hỏi, có hay không quấy rầy đến tranh cô nương. Nghe được tranh cô nương hỏi, phó trúc ngây ngô đáp lại, đây là phó đại nhân tòa nhà, hẳn là tranh quấy rầy phó đại nhân mới là. Nhìn đến phó trúc ngây ngô bộ dáng, tranh cô nương đấy lòng mạc danh buông lỏng, ngữ khí cũng bình thường lên. Nơi nào nơi nào, tranh cô nương khách khí, mọi việc nhi đều có thứ tự đến trước và sau. Này tuy rằng là ở ta tòa nhà trong vòng, khá vậy không có như thế không nói đạo lý vừa nói. Chịu tranh cô nương ảnh hưởng, nhìn nàng tự nhiên hào phóng, phó trúc cũng chậm rãi thả lỏng lại, chỉ là còn không xem quang minh chính đại xem tranh cô nương. Phó đại nhân tới bên này là có việc như sao? Hai người nói thượng lời nói, có mở đầu, kế tiếp liền dễ làm. Không có, ta chỉ là nghĩ tới tới nghỉ ngơi một chút, bình thường ta cực thích tại đây tiểu trúc trong rừng nốc. Như thế, hôm nay đảo thật là tranh quấy dày phó đại nhân, ta cũng là nhìn này tiểu trúc trong rừng mát mẻ, ưu tĩnh, nhất thời không có nhịn xuống liền tiến vào tiểu tọa một lát. Dù sao nơi này cũng có vài vị trí, tranh cô nương nếu là không chế nói, liền cùng nhau ngồi trong chốc lát đi. Phó trúc chủ động phát ra mời. Hảo A. Tranh cô nương hơi do dự một chút, nhìn phó trúc vẻ mặt bằng phẳng bộ dáng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. ra mỗi ngày trên cơ bản là đi sớm về trễ, cũng không biết tranh cô nương ở nhà trụ đến hay không thói quen. Hai người ngồi xuống lúc sau, nói chuyện thiếm nội dung liền càng thêm bình đẳng hóa. Thói quen, lão phu nhân cùng ngu tỷ tỷ đối tranh đều thực hảo, đem tranh làm tác gia người giống nhau nói tới đây, tranh đột nhiên tạm dừng một chút, có chút ngượng ngùng nhìn phó trúc. Phó trúc làm tranh như vậy vừa thấy, tức khắc cảm thấy tâm thần lộ nhạo, thật vất vả mới đứng vững chính mình tâm thần. Không làm tranh cảm thấy chính mình tùy tiện, tranh cô nương ngày thường có cái gì tiêu khiển. Nhìn xem thư, đạn đánh đàn, hạ chơi cờ linh tinh. Tranh cô nương còn sẽ chơi cờ, nhưng sẽ cờ vây. Sẽ. Tranh cơ hồ là không chút do dự gật đầu, điểm sau khi xong cảm thấy chính mình điểm đến quá nhanh. Có chút xin lỗi nhìn phó trúc, tuy rằng ta còn không có nhớ tới chính mình càng nhiều tin tức, nhưng là có đồ vật, giống như tự nhiên liền biết giống nhau. mươi 762 tranh cô nương khiêm tốn Nhìn dáng vẻ tranh cô nương trước kia tại đây phương diện hẳn là có rất sâu tạo nghệ Cho nên đã làm thân thể hình thành một loại điều kiện phản xạ Tranh cô nương thỉnh chờ một lát, ta đi lấy bàn cờ Nói đến cờ, phó trúc liền có chút hưng phấn Trước kia không thi đậu trạng nguyên phía trước Hắn mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều dùng để đọc sách Thật không có dư thừa thời gian nghiên cứu cờ nghệ Mà thanh viện trưởng tại đây phương diện có rất sâu tạo nghệ Từ theo thanh viện trưởng lúc sau, hắn một ít hứng thú yêu thích đã bị bồi dưỡng đi lên, này cờ, chính là yêu nhất. Đáng tiếc lao sư có chính mình chuyện này muốn nội, từ hắn nhập sĩ sau, càng là nói rõ làm hắn không có việc gì không cần đi tìm hắn. Hắn liên can cấp dưới có mấy cái sẽ chơi cờ, cũng chỉ ở nhập môn cấp bậc, thái tử cờ nghệ đảo cũng là không tồi, đáng tiếc thái tử cũng nội, có thể bồi hắn chơi cờ thời gian cũng ít, càng nhiều thời điểm, hắn chỉ có thể chính mình một mình ở nhà nghiên cứu. hiện tại có người nói nàng sẽ cờ phó trúc lập tức liền hưng phấn cơ hồ là dùng trăm mét chạy tốc độ thực mau phó trúc liền lấy về tới bàn cờ làm tranh cô nương đợi lâu phó đại nhân tốc độ thực mau nhìn phó trúc đã có chút hô hấp không thuận bộ dáng tranh cười khẽ cảm thấy như vậy phó trúc tuy rằng thoạt nhìn có chút nóng nảy lại mạc danh làm người an tâm làm tranh cô nương chê cười ta tương đối thích cờ vừa nói đến cờ liền tương đối hưng phấn Phó Trúc một bên hai mắt tỏa ánh sáng nói một bên nhanh chóng đem bản cờ cấp bày biện hảo. Tranh cô nương, ngươi là nữ tử, ta làm ngươi tam tử. Như thế liền đa tạo Phó Đại Nhân. Tuy rằng Tranh còn không thể nhớ tới chính mình càng nhiều tin tức, lại có một loại mê chi tự tin, chính là cảm thấy chính mình cơ nghệ phi thường lợi hại, cho nên nghe được Phó Trúc nói làm chính mình tam tử thời điểm, miệng nàng thượng khách khí, trong lòng lại nghĩ nhất định phải Phó Trúc nếm thử chính mình lợi hại. Ai nói nữ tử không bằng nam tới? Mới hạ mười tử, Phó Trúc liền cảm giác được chính mình gặp được đối thủ. Nguyên lai tranh cô nương là người thạo nghề A, như thế, Phó Trúc phía trước làm tam tử, nhưng thật ra thác lớn. Nhận thấy được tranh cô nương cờ nghệ so với chính mình tưởng tượng muốn lợi hại, Phó Trúc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nói như vậy, về sau liền không cần lại chính mình cùng chính mình hạ. Phó đại nhân là hối hận làm tranh tam tử sao? nhìn phó trúc kinh hỉ bộ dáng, tranh cười khẽ. nam tử hán đại trợ phu nói chuyện giữ lời, ta nói làm tam tử khiến cho tam tử. bất quá phía trước là ta khinh địch, tiếp theo bản ta cùng tranh cô nương đường đường chính chính tỷ như gì. phó đại nhân nhưng thật ra bằng thẳng, như thế tranh cũng đến tận lực. bởi vì phó trúc làm tam tử, cho nên ván thứ nhất tranh thắng. ván thứ hai phó trúc không có làm, còn là thua. ván thứ ba đệ tứ cục. Thứ năm cục. Thứ sáu cục, Phó Trúc rốt cuộc lấy một tử chi kém nhược thế thắng. Phó đại nhân tiến bộ rất lớn, mỗi một lần đều có tiến bộ, làm tranh vài lần hơi kém thất thủ. Nhìn Phó Trúc thắng, tranh cười khẽ, hiện tại xem ra, tranh muốn lại thắng, lại là khó khăn. Phó Trúc nghiên cứu cờ nghệ thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng biết, tranh cô nương là khiêm tốn. Cứ việc tranh làm thật sự cẩn thận, nhưng là Phó Trúc vẫn là đã nhận ra. Mà tranh không nghĩ tới Phó Trúc sẽ có như vậy nhạy bén cảm quan, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Tranh cô nương có phải hay không lo lắng vẫn luôn thắng đi xuống, sẽ làm Phó Trúc thẹn quá thành giận. Nhìn tranh vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, Phó Trúc cười. mươi 763 Phó Trúc lớn mật cầu thú. Phó Trúc tuy rằng chỉ là thế gian tục nhân một cái, lại cũng minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, hôm nay Phó Trúc vừa đó là phó trúc kỹ không bằng người phó trúc chỉ biết mượn cơ hội cố gắng chính mình tôi luyện tài nghệ tuyệt không sẽ bởi vì thua liền cảm thấy mất mặt thậm chí nổi trận lôi đình phó đại nhân lòng dạ rộng lớn ngược lại là tranh tiểu nhân chi tâm nghe được phó trúc như thế bằng thẳng tranh đứng dậy hướng về phía phó trúc hơi hơi đỡ thân tỏ vẻ xin lỗi tranh cô nương nói quá lời ngược lại là phó trúc không biết điều làm tranh cô nương khó làm phó trúc vội vàng đứng dậy đáp lễ không phó đại nhân cũng biết thế gian này có bao nhiêu người đều là thắng được khởi thua không nổi người thắng cố nhiên cao hứng có thể thua khởi người mới là chân chính nam tử hán đại trượng phu tranh thiệt tình thực lòng nhìn phó trúc kia nghe được tranh cô nương tán thưởng phó trúc chỉ cảm thấy yết hầu phát khẩn nghĩ đến tỷ tỷ nói không khỏi lấy hết can đảm nếu là tranh cô nương khôi phục ký ức hoặc là tìm đến người nhà lúc sau cũng không hú nước Có không trao Trúc một cái cơ hội? Không nghĩ tới phó Trúc sẽ giáp mặt như vậy hỏi chính mình, tranh nhất thời có chút sửng sốt. Nói vậy, tranh cô nương đã biết, ở tranh cô nương xảy ra chuyện phía trước, phó Trúc đã có duyên gặp qua tranh cô nương một mặt, lại nói tiếp, nhưng thật ra phó Trúc có chút tùy tiện, chỉ là như vậy liếc mắt một cái, liền kêu phó Trúc khó có thể quên, kỳ thật trước đó, phó Trúc cứ việc không biết tranh cô nương lai lịch, nhưng cũng biết tranh cô nương lai lịch không tầm thường. cho nên cũng không dám có khác tâm tư, Phó Trúc vẫn luôn cho rằng, ra hòa vạn sự hưng, ta tuy xuất thân bần hàn, lại, cũng có chính mình chí hướng cùng khát vọng, đối với tương lai thế tử, ta không có dư thừa yêu cầu, chỉ hy vọng nàng hiền huệ quảng gia, cùng cha mẹ ta người nhà có thể ở chung hài hòa, cùng ta có thể tôn trọng nhau như khách, cử án tề mi. Nếu lời nói đã nói khai, Phó Trúc dứt khoát một cổ nào đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Phía trước Phó Trúc cố kỵ dòng roi chi thấy, không dám đối tranh cô nương lớn mật thổ lộ tâm ý, nhưng ở tới nơi này phía trước, Phó Trúc cùng tỷ tỷ kỳ thật có một đoạn nói chuyện, tỷ tỷ nói cho Phó Trúc, tình yêu trong thế giới, là không có thân phận địa vị chi kém, hai cái thiệt tình yêu nhau người, là bình đẳng, Phó Trúc đối tranh cô nương có chút hảo cảm, tỷ tỷ cổ vũ ta muốn dũng cảm, chẳng sợ bị cự tuyệt, ít nhất chính mình đã nỗ lực quá, ngày sau cũng sẽ không có tiếc nuối nếu là nếu là tranh cô nương nguyện gả cùng phó trúc trong khi phó trúc khác lời thì sẽ không nói nhưng ít nhất sẽ làm ta phụ thân giống ta tỷ phu giống nhau cả đời chỉ có một nữ nhân chỉ đối nàng hảo thái nàng sủng nàng không cứ gọi nàng chịu chút nào hủy khuất tranh cũng không có gặp qua phó trúc phụ thân nhưng là cùng phó trúc mâu thân tiếp xúc quá từ trong lời nói có thể nghe ra tới hai vợ chồng cảm tình phi thường hảo mà phó trúc tỷ phu cái kia lớn lên thực hung nam nhân chỉ có nhìn thê tử thời điểm kia ấm áp biểu tình hòa tan được hóa thế giới bất luận cái gì một khối tiêm băng nếu là có thể gả với phó trúc đem được đến như vậy tình yêu sao tranh ký ức tuy rằng không có toàn bộ khôi phục nhưng cũng biết ở thế giới này một người nam nhân cả đời chỉ có một nữ nhân đối với nữ nhân tới nói là một kiện cỡ nào chuyện hiếm thấy ở nàng trong trí nhớ nàng phụ thân cùng mẫu thân phi thường yêu nhau Nhưng là, nàng phụ thân, giống như còn có nữ nhân khác. Bởi vì cái này nhập khẩu, dần dần, bối rối tranh một ít xương mù ký ức, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. mươi 764 tranh ký ức. Theo sương mù dần dần tiêu tán, tranh sắc mặt, càng thêm tái nhợt lên. Tranh cô nương, ngươi làm sao vậy? Mắt nhìn tranh nghe xong chính mình cầu thú chi lời nói sau không có bất luận cái gì đáp lại, ngược lại là sắc mặt tái nhợt lên. Phó Trúc lập tức đứng ngồi không yên, có phải hay không Phó Trúc tùy tiện, làm sợ tranh cô nương? Nếu là như thế, kia tranh cô nương coi như làm Phó Trúc cái gì đều không có nói qua. Không phải. Nhìn Phó Trúc muốn vội vàng thu hồi chính mình vừa mới những lời này đó bộ dáng, tranh so Phó Trúc còn muốn kích động, đột nhiên đứng lên, nhìn Phó Trúc vội vàng phản bác. Không phải, không phải, ta, ta choáng vắng đầu. Tranh cô nương, tranh. Thấy tranh lay động vài cái, đôi mắt một bế liền phải thẻ xịu bộ dáng, phó trúc kinh hãi, tiến lên một bước tiếp được nàng, hô hai tiếng, thấy nàng không có gì phản ứng, liền nói một tiếng đắc tội, đem tranh cấp ôm lên. Tranh giờ phút này tuy rằng khó có thể làm ra đáp lại, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nàng chỉ là nhất thời bị trong đầu nhiều ra tới tin tức cấp tạc đến có chút choáng váng, cho nên, phó trúc nói, còn có phó trúc động tác, nàng đều có cảm giác. lớn như vậy chưa bao giờ cùng một cái cùng tuổi nam tử dựa như thế gần nàng mặt đẹp lập tức liền đỏ chót mũi chuyển đến tươi mát hơi thở ngoài ý muốn dễ ngửi mềm hương nhập hoài phó trúc cũng nho nhỏ nhộn nhạo một chút nhưng đảo mắt liền phát hiện trong lòng ngực cô nương thân thể giống như càng thêm vô lực mềm mại vội vàng gắt gao chính mình cánh tay tranh cô nương ta trước đưa ngươi trở về phòng bị phó trúc gắt gao ôm vào trong ngực tranh Nghe chót mũi truyền đến tươi mát hơi thở, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm mềm mại vô lực. Suy xét đến tranh danh dự, phó trúc mang tranh trở về phòng thời điểm, cố ý tránh đi hạ nhân, còn hảo trong nhà hạ nhân nguyên bản liền không nhiều lắm, lộ tuyến lại trên cơ bản là cố định, hắn muốn tránh đi, thực dễ dàng. Chỉ là tranh cùng mẫu thân ở tại một cái sân, nếu là chính mình ôm tranh cô nương trở về nói, muốn tránh đi mẫu thân cùng hai cái nha đầu nhãn tuyến. Chỉ sợ có chút khó. Chính vì khó thời điểm, tranh lại đột nhiên mở miệng.